Nghe nói, nơi này lúc này lưu hành người nhiều bất nạt ít người. Các hạ vừa mới bắt nạt ta công minh sư huynh hình như cực kỳ dụng tâm dùng sức a, chúng ta có lẽ báo cáo một hai mươi đồng a." Tân Hoan nói xong, cái Khắc Thiên Quân cũng lại nhộn nhịp phản ứng. "Không tệ, không tệ, chẳng phải là lấy nhiều khi ít sao? Ta bên trên ta cũng được. Đã xiển giáo bắt đầu, chúng ta liền giúp hắn tiếp theo như thế nào." "Tốt, tốt, tốt." Ta đã không thể chờ đợi. Thái Ức chân nhân đối mặt như vậy chiến trận, nơi nào còn dám nói cái gì nữa? Thập Nhị Kim Tiên người khác cũng là sắc mặt nhìn không tốt lên, cái này trong chốc lát Tiệt giáo nhân số liền so xiển giáo còn nhiều thêm. Bỏ đi, Quan Thanh Tử cũng là sắc mặt khó coi, trực tiếp liền hạ lệnh rút lui. Không có cách nào, một cái Triệu Công Minh liền khó đối phó. Bây giờ còn có Tam Tiêu cùng Thập Thiên Quân trợ trận, cho dù là Thập Nhị Kim Tiên toàn bộ bên trên, cũng là không tốt ta. Nháy mắt, Tây Kỳ Đại Quân giống như là thủy triều thối lui, hốt hoảng chạy trốn. Thắng. Đại tướng các tướng sĩ nhìn xem tình hình này, nhịn không được hoan hô lên, một mực bao phủ tại đỉnh đầu Thập Nhị Kim Tiên bóng mờ, cuối cùng tản đi hết. Triệu Công Minh đại thần thật là lợi hại. Không tệ, không tệ. Đa Tạ Tiệt Giáo đạo hữu trợ giúp chúng ta đại thương. Đại thương Tiệt Giáo hữu nghị và tuế. Tiệt giáo vi vũ. Mọi người hoan hô, chúc mừng cái này lâu không thấy thắng lợi. Văn Trọng cùng Lý Tĩnh cũng là nhẹ nhàng thở ra, sĩ khí cuối cùng là trở về. Tranh thủ thời gian hướng cái kia Triệu Công Minh cùng Tiệt giáo mọi người ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ Triệu Công Minh đạo hữu, đa tạ Tiệt giáo các vị đạo hữu. Không sao không sao, ta tới đây vốn chính là trợ giúp các ngươi. Triệu Công Minh khoát khoát tay, không có để ở trong lòng. Chỉ là, e rằng vậy mới chỉ là mới bắt đầu mà thôi a. Triệu Công Minh thở dài, Người khác cũng là rất tán thành. Hôm nay, bất quá là sắp tới đại kiếp bắt đầu mà thôi. Lúc này, Tây Kỳ trong đại doanh. Đại sư huynh, làm cái gì, tiệt giáo một thoáng tới nhiều người như vậy, vượt xa khỏi dự liệu của chúng ta a." Thập Nhị Kim Tiên cùng nhau nhìn về phía Quảng Thánh tử. "Cái này tiệt giáo trợ giúp nhân số nhiều, thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Hôm nay, mặt bọn hắn đối vậy tuyệt đối nhân số áp chế, cũng không thể không tối lui. Nhưng mà, bọn hắn tự nhiên là không cam tâm cứ như vậy, đều là nhìn về phía Quảng Thánh tử, chờ hắn quyết định." Hừ. Chúng ta làm người sẽ không đến đây bỏ qua." Quảng Thành tử hừ một tiếng, làm sao có khả năng cứ thế từ bỏ. "Các ngươi bảo vệ chặt nơi đây, ta trở về một chuyến." Chương 270: Minh Hà cũng nên chứng đạo huấn nguyên. Minh Hà lão tổ chuyển chỗ đã có một đoạn thời gian. Bất quá, hắn một chuyển chỗ đến tận đây, liền bị vị kia nhiệt tâm tiền bối Chấn Nguyên tử kéo đi luận đạo. Tuy là Chấn Nguyên tử cùng Minh Hà đồng dạng, đều là cùng thế hệ đại nhân vật, lúc trước càng là tại chuẩn thánh cảnh giới một chỗ đau khổ rã rủa tìm kiếm đột phá cám mẹ một lửa. Nhưng mà, Chấn Nguyên tử cuối cùng trước Minh Hà lão tổ một bước Tiến vào cái kia Trường Sinh Cung, lại là Minh Hà lão tổ tiến vào Trường Sinh Cung tiến cử người. Bởi vậy, Minh Hà lão tổ vẫn là cam tâm tình nguyện gọi Chấn Nguyên tử làm tiền bối, đối Chấn Nguyên tử lời nói tất nhiên là đều đồng ý. Hắn là tiền bối hắn đủ lão, hắn nói luận đạo liền luận đạo. Hai người cái này một luận đạo, liền là không biết tuế nguyệt trôi qua, trong lúc bất tri bất giác đã là trải qua thời gian rất lâu. Một ngày này, hai người cuối cùng từ loại kia luận đạo nguyên vẹn quên mình bên trong tỉnh lộ lại. Tiền bối nói, câu câu đều lý, đối ta tiếp xuống tu luyện có trợ giúp rất lớn a. Minh Hà lão tổ đứng dậy hướng Chấn Nguyên tử hành lễ gửi tới lời cảm ơn, phen này luận đạo, để chính mình là có lợi rất nhiều, đối với kế tiếp tu hành càng là tràn ngập lòng tin. Cảm tạ Chấn Nguyên tử tiền bối chiếu cố, sau đó còn mời chiếu cố nhiều hơn. Minh Hà lão tổ hướng Chấn Nguyên tử thật sâu cúi đầu, cái kia lòng cảm kích cùng kỳ vọng ý, không cần nói cũng biết. Ha ha, không sao không sao. Chấn Nguyên tử cười ha ha, vội vã đỡ lên Minh Hà lão tổ. Người ta sau đó cũng là trưởng sinh cung bên trong trưởng sinh tiên, tự nhiên là muốn hai bên cùng ủng hộ, không cần lại như vậy câu nệ khách khí. Đến nơi này Trấn Nguyên tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ vỗ đầu. "Ai nha, nhìn ta chỉ nhớ này, quan tâm chăm sóc lấy luân đạo, lại có thể quên đi việc lớn." Trấn Nguyên tử ảo não, nhìn về Minh Hà lão tổ là một mặt thấy nãy. "Ngươi vừa mới chuyển chỗ tới đây, còn chưa có đi gặp qua cung chủ đại nhân đâu." "A." Minh Hà lão tổ sững sờ, cũng là mở lên, chính mình vừa đến nơi này liền theo Trấn Nguyên tử cùng ngồi đàm đạo, cũng còn không đi gặp qua cung chủ đại nhân. "Này ngược lại là ta sơ sót, không biết cung chủ đại nhân có thể hay không trách cứ ta." Minh Hà lão tổ có chút luống cuống, chính mình vừa mới gia nhập Trường Sinh cung liền nối cung chủ đại nhân như thế bất kính, sợ rằng sẽ để lại cho hắn một cái không tốt ấn tượng a. Không có việc gì không có việc gì. Trấn Nguyên Tử vội vã trấn an hắn, "Hôm nay luận đạo hoàn tất, ta liền đi theo ngươi gặp một lần cung chủ đại nhân chính là." Minh Hà lão tổ gật gật đầu, trong lòng hơi chút tiến ổn. Có Trấn Nguyên Tử tại, cung chủ đại nhân hẳn là sẽ không quá mức đổ trách chính mình a. Hiện tại hai người cũng không có chần chờ, rời đi ngủ trăng quan, tiến về Trường Sinh cung. Tiến vào Trường Sinh cung, Khổng Tiên Dương mắt nhìn coi bọn hắn, phối hợp uống trà. Bắt chuyện qua phía sau, Trần Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ cũng không có cùng khổng trên quá nhiều hàn huyên, trực tiếp đi gặp Trần Trường Sinh. Bái kiến cung chủ đại nhân. Minh Hà lão tổ vừa thấy Trần Trường Sinh, tối đầu liền bái, ý tứ liền là một cái nhanh chuẩn hung ác, Trần Trường Sinh nuốt ngăn cản đã tới không kịp. Thuộc hạ yết kiến tới chậm, còn mời cung chủ chờ trách. Minh Hà lão tổ một bên cung cung kính kính dập đầu, một bên kinh sợ thỉnh tội. Ha ha, không sao không sao. Trần Trường Sinh vội vàng nói, ngươi đứng lên trước đi, sau đó đừng làm cái này hư đầu náo một bộ. Đạ tạ cung chủ. Minh Hà lão tổ đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, theo lời đứng lên. Vẫn như cũng là cùng kính vô cùng. Nhìn thấy Minh Hà lão tổ thái độ như thế, Trần Trường Sinh tự nhiên là có chút vừa ý, nhìn Minh Hà lão tổ liên tục gật đầu. "Minh Hà a, ngươi gia nhập Trường Sinh cung cũng có một đoạn thời gian, bây giờ càng là mang theo huyết hải tìm tới, đủ thấy ngươi thành ý. Hôm nay vừa vận ngươi tới đây, bản tọa cũng có việc tìm ngươi, các ngươi hãy theo ta tới." Nói lấy, một bước đi đầu đi ra ngoài, Trần Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ cũng là theo sát phía sau. Đi tới công pháp lâu phía trước, Trần Trường Sinh dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Minh Hà lão tổ. "Ta biết ngươi đầu nhập Trường Sinh cung bên trong, Quan trọng nhất bất quá là tìm kiếm đột phá. Nhưng mà, ngươi thành tâm thành ý, ta đương nhiên sẽ không chặn ngoài cửa. Hôm nay, trong công pháp lâu này, liền mặc cho ngươi tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên a. Công pháp lâu. Minh Hà lão tổ nhìn trước mắt nguy nga tráng lệ công pháp lâu, có chút không hiểu. Chính hắn bản thân liền có công pháp, không cần lại đi tìm kiếm cái khác công pháp. Cứ như vậy không chỉ lãng phí trước đây công pháp, còn phải từ đầu tu qua, việc gì mà phải tự làm khổ mình tới ư? Ha ha. Trấn Nguyên tử Minh Hà lão tổ đầu đầy sương ngủ bộ dáng, không khỏi đến cười lớn. Minh Hà a, Ngươi cho rằng ta chứng đạo Hỗn Nguyên là như thế nào tới? Minh Hà lão tổ nghe vậy, trong lòng giận mình. Chẳng lẽ? Không tệ. Trấn Nguyên tử gật gật đầu, trên mặt biểu tình cũng từng bước nghiêm túc lên. Ta Hỗn Nguyên đại đạo, bắt đầu từ cái này công pháp lâu mà ra. Nơi đây chính là ta Trường Sinh cung trong địa, không có cung chủ đồng ý, ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Minh Hà, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhìn thấy Trấn Nguyên tử nghiêm túc như thế dáng dấp, trong lòng Minh Hà lão tổ kích động không thôi, đây cũng là chính mình tìm kiếm cơ duyên chỗ tồn tại a. Cung chủ, tiền bố. Minh Hà đã chuẩn bị xong. Không phá thì không xây được, hôm nay liền muốn bỏ cựu lưu cầu mới một phen. Đã trấn nguyên tử đều nói như vậy, cái kia còn có cái gì dễ nói, cái này công pháp lâu hắn là vào định. Tốt tốt tốt, trấn nguyên tử ngươi liền dẫn hắn tiến vào công pháp lâu a. Trần Trường sinh gật gật đầu, "Minh Hà, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng a." Nói lấy, đã phiêu nhiên mà đi, trở về tiếp tục nằm. Trấn nguyên tử theo lời, đem cái kia Minh Hà lão tổ đưa đến công pháp lâu phía trước, tự nhiên tránh không được phân phó một phen. "Minh Hà, ngươi cần nhớ đến, tiến vào bên trong phía sau, dụng tâm cảm nội." liền có thể có đại cơ duyên phù xuống, Cẩn Tuân Tiễn bối nói. Minh Hà lão tổ một bên ngứng, một bên đã là không thể chờ đợi tiến vào công pháp lâu bên trong. Đã tiến vào bên trong, đập vào mi mắt liền là chồng chất như núi công pháp bí tịch, vô số kể. Minh Hà lão tổ tiện tay lật ra bên người thư tịch, nháy mắt ngốc trợn. Đại đạo công pháp. Minh Hà lão tổ lên tiếng kinh hô, suy nghĩ hơi động, ném đi quyển sách kia tịch tiếp tục xem xét cái khác. Lại là đại đạo công pháp. Minh Hà lão tổ nhanh chóng xem, rất nhanh liền lật mấy chục bản thư tịch, phát hiện cái này đều không ngoại lệ đều là cái kia đại đạo cấp công pháp. Cái này, Minh Hà lão tổ trừng lớn hai mắt, cảm giác thật sự là khó bề tưởng tượng. Có nhiều như vậy công pháp, đã là gần như không tồn tại sự tình, mà công pháp này, lại có thể mỗi một vốn đều là đại đạo công pháp. Cái này Trường Sinh Cung đến cùng là lai lịch gì a? Minh Hà lão tổ kinh thán không thôi, như vậy nội tình, đã là vượt qua Hồng Hoang tất cả đại giáo đại phái, thánh nhân giáo phái cũng không thể so sánh cùng nhau. Mà có nội tình như vậy Trường Sinh Cung, lại có thể trước đó, tại Hồng Hoang không có danh tiếng gì. Minh Hà lão tổ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không biết là Trưởng sinh cung xưa nay không màng danh lợi, vẫn là có cái gì đại nhu vực. Bất quá vô luận như thế nào, ta hiện tại cũng là Trưởng sinh cung một phần tử, cũng có nguyên nhân. Minh Hà lão tổ cao hứng phi thượng, chính mình ngày đó cái kia quỷ xuống, trực tiếp liền quỷ ra một cái tiền đồ vô lượng, thật la bình sinh không thấy Trần Trưởng sinh, tự xưng lão tổ cũng hổng cầu à. Hiện tại thu hồi trong lòng chấn kinh, bắt đầu tìm kiếm thích hợp bản thân công pháp. Công pháp quá nhiều, tuy là đều là vô cùng trân quý, nhưng là mình vẫn cần đến tìm kiếm thích hợp nhất chính mình, mới có thể càng nhanh chứng đạo. Từng quyển từng quyển lật đi, đều là không thích hợp, Minh Hà lão tổ rất có điểm lo lắng. Bất quá cũng may, thời khắc mấu chốt nhớ tới Chấn Nguyên tử lời nói, lập tức cũng không còn mù bận điệu, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, dụng tâm cảm ngộ. Chỉ chốc lát, Minh Hà lão tổ cảm giác bên cạnh có dị dạng, vội vã mở hai mắt ra. Chỉ thấy một bản màu đen thư tịch xuất hiện ở trước mặt mình, Minh Hà lão tổ cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại phả vào mặt. Đây cũng là ta cơ duyên. Minh Hà lão tổ kinh nghi bất định, lập tức duỗi tay ra, đi chạm đến trước mặt quyển sách kia tịch. Veng. Vừa mới chạm đến bộ sách kia thời điểm, Cú kia lực lượng cường đại đột nhiên bạo phát, tràn ngập không diệt khí tức. Cái này, Minh Hà lão tổ kinh ngạc, chỉ là không ngờ hắn có phản ứng, trực tiếp liền bị kéo vào một cái thế giới khác. Chương 271, đợi đến âm dương nghịch loạn thời gian, lấy ta ma huyết nhiễm trời xanh. Minh Hà lão tổ tiếp xúc cái kia thư tịch màu đen trong tích tắc, trực tiếp liền bị kéo vào một cái không biết thế giới. Giờ phút này, Minh Hà lão tổ cũng không biết chính mình người ở chỗ nào, nhìn thấy đến tọt cùng là huyền tượng vẫn là chân thực. Minh Hà lão tổ giờ phút này thân ở một chỗ bên trong chiến trường. Bên cạnh vô số sinh linh ngay tại chém giết lẫn nhau thảm liệt vô cùng. Bất quá, thảm liệt như vậy hỗn loạn chiến trường, cũng lạ không có biết bao hấp dẫn Minh Hà lão tổ chú ý. Hắn vốn chính là huyết hải lão tổ, trải qua sát phạt sự tình nhiều cũng là khó mà tính toán, đương nhiên sẽ không chịu cái này đại chiến ảnh hưởng. Sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều rơi vào một tôn sinh linh khủng bố trên mình. Không có cái nào, tôn này sinh linh thật sự là quá kinh khủng, để Minh Hà lão tổ không thể không chú ý. Phóng nhãn toàn bộ chiến trường, nếu như không có đo sai, chính là tôn này sinh linh khủng bố dẫn đầu, trinh phạt tiên đạo. Trừng phạt thiên đạo. Minh Hà cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi, đầy mắt không thể tin. Thiên đạo cao cao tại thượng, trưởng quản chúng sinh sinh tử. Tôn này tồn tại, dĩ nhiên là lấy sức một mình, mang theo vô số sinh linh cầm vũ khí nổi dậy, phản kháng đỉnh đầu của mình bên trên thiên đạo. Ta tích thần a, đây rốt cuộc là cái gì khủng bố tồn tại a? Minh Hà lão tổ nhìn xem tôn này sinh linh đứng ở cái kia trên bầu trời, một mình ứng đối cái kia cao cao tại thượng thiên đạo, kinh thán không thôi. Như vậy vĩ lực, cùng ta trưởng sinh cung chủ biết bao tương tự a. Minh Hà lão tổ không khỏi đến hồi tưởng lại, Chính mình cung chủ Trần Trường Sinh, lúc trước cũng là một lực trấn áp thiên đạo. Đây đều là nhân vật dạng gì? Đây đều là dạng gì lực lượng a? Chính mình sống xa xưa như vậy túy nguyệt, nơi nào có thể muốn lấy được, cao cao tại thượng thiên đạo, lại có thể cũng sẽ có người xem thiên đạo làm chó rơm, trinh phạt trấn áp. Cuối cùng, tại Minh Hà lão tổ trong tiếng than thở kinh ngạc, tồn tại khủng bố tồn tại cùng thiên đạo một chỗ biến mất ở chỗ này, lại vô tung vô ảnh. Đây là Đồng Quy Vu tận sao? Minh Hà lão tổ khiếp sợ không thôi, đối mặt ngày kia nói, dù cho là Đồng Quy Vu tận, cũng là lớn lao lực lượng a. Cuối cùng Đây chính là thiên đạo a. Minh Hà lão tổ ngay tại khiếp sợ thời điểm, này thiên địa ở giữa cũng là vang lên một đạo kinh thiên động địa khẩu hiệu. Đợi đến âm dương nghịch loạn thời gian, lấy ta ma huyết nhiễm trời xanh. Theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, một bản màu đen công pháp phi nhiên mà xuống, rơi vào trong tay Minh Hà lão tổ. Nghịch loạn bắt thức công pháp, Độc Cô Bại Thiên. Minh Hà lão tổ nhìn xem công pháp bên trên tin tức, vẫn như cũng là khó mà bình tĩnh trở lại. Nguyên lai vị này chinh phạt thiên đạo tiền bối, tên là Độc Cô Bại Thiên. Bản này nghịch loạn bắt thức công pháp, liền là hắn vừa mới chinh phạt thiên đạo độc tác. Minh Hả lão tổ xúc động đến không kềm chế được, nếu thật sự là như thế, chính mình lấy công pháp này tu hành, chẳng phải là tiền đồ vô lượng, đại đạo khả kỳ. Cho dù là không đạt được cái này độc cô bại thiên tiền bối dạng kia chính phạt tiên đạo năng lực, cũng đem tại trong hồng hoang không sợ hãi. Bởi vì, cho dù là chính mình vừa mới sử dụng đủ loại phương pháp, vẫn như cũng là không cách nào thấy rõ cái kia độc cô bại thiên tu vi, cái này đủ để chứng minh, công pháp này cường đại, khó mà địch nổi. Minh Hả lão tổ nghĩ như vậy, tự nhiên là liên tục không ngừng xem xét đến công pháp này tận kẽ giới thiệu. Nương kết không diệt chi đạo, có thể cùng thiên đạo làm định, mệnh ta do ta không do trời. Minh Hà lão tổ cảm thấy cái này miêu tả thật sự là quá mức xúc mục kinh tâm, quả thực là khó bề tưởng tượng. Bất quá, cái này cũng không trở ngại hắn đối tương lai tràn ngập hy vọng. Nhanh chóng xem công pháp, rất nhanh liền lật đến cuối cùng. Lúc này, trong tay kia thư tịch màu đen cũng là hóa thành một đạo quang mang, tiến vào Minh Hà lão tổ trong đầu. Minh Hà lão tổ nhận biết, phát hiện trong đầu của mình đã có liên quan tới công pháp này hết thảy. Như vậy, ta Minh Hà lão tổ lo gì không có ngày nổi danh. Trong lòng Minh Hà lão tổ mừng rỡ, Nhìn một phía, chính mình đã chẳng biết lúc nào về tới công pháp lâu bên trong. Nhìn trông chất như núi công pháp bí tịch, Minh Hà lão tổ kích động không thôi. Đây đều là ta trưởng sinh cung nội tình a. Chỉ cần thật tốt đi theo cung chủ, chính mình tại cái này hồng hoang, sớm muộn sẽ khiếp sợ hồng hoang, trở thành gần như không tồn tại cao thủ, cao thủ, cao cao thủ. Trong lòng nghĩ như vậy, Minh Hà lão tổ cũng là thối lui ra khỏi công pháp lâu. Trấn Nguyên tử vừa nhìn thấy hắn đi ra, liền vội vàng tiến lên hỏi: "Thế nào? Đã tìm được chưa?" "Ân. Tìm tới." Trấn Nguyên tử tiền bố, "Đã tạ ngươi chiếu cố." Minh Hà lão tổ hướng Trấn Nguyên tử thi lễ một cái, đồng thời hướng cái kia Trần trưởng sinh vị trí yên lặng cúi đầu. "Ta hiện tại muốn trở về tranh thủ thời gian tu luyện, xin cáo từ trước." Minh Hà lão tổ nói lấy, đã là bước chân không ngừng, vội vàng mà đi. Không Tiến nhìn xem cái kia Minh Hà lão tổ sảng khoái tinh thần đi ra cửa chính, trong lòng bất đắc dĩ. Cái này Minh Hà tìm tới thành thành cơ duyên. Không Tiến có chút phiền muộn, rõ ràng là chính mình trước hết nhất gia nhập Trường Sinh cung, thế nào bọn hắn từng cái ngược lại kẻ đến sau ở lên. Tiếp tục như vậy nữa, ta cái này Trường Sinh cung bộ bảo an dáng dấp tiến tuổi rồi. Thế nhưng chấn không được đám người này a. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Quảng Thành Tử một đường vội vàng chạy về, coi thường rất nhiều đệ tử làm lễ, trực tiếp đi hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn vị trí. Chuyện gì xảy ra? Không phải để ngươi đi trợ giúp Tây Kỳ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Quảng Thành Tử vội vã bộ dáng, có chút không vui. Thế nào vội vàng như vậy? Sự tình chẳng lẽ có biến hóa gì? Gặp qua Sư Tôn. Sư Tôn không tốt. Quảng Thành Tử hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hành lễ, sốt ruột hô hào. Ta chỗ nào không tốt? Ngươi có chuyện gì từ từ nói tới, như vậy vội vàng hấp tấp. Còn thể thống gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày, nhịn không được mở miệng quát lớn. Sư Tôn chớ trách, đệ tử nhất thời nói lỡ. Quản Thành Tử liền vội vàng hành lễ thỉnh tội, theo sau liền là một mặt đăm đác. Không phải đệ tử muốn làm phiền sư Tôn, thật sự là cái kia tiệt giáo khinh người quá đáng. Không chỉ là Triệu Công Minh hiện thân trợ giúp đại đương, càng có cái kia Tam Tiêu cùng Thập Thiên quân suất thủ, chúng ta thập nhị kim tiên, chọn vẹn không sánh bằng đối diện người đồng thế mạnh a. Nói đến đây, Quản Thành Tử vụng trộm liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt. Đệ tử lần này trở về, chính là muốn mời sư Tôn xuất thủ chuyện đệ diện sát tiệt giáo đám này vướng bận tồn tại. Hoàng đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn một tiếng, chỉ là mấy cái đệ tử tiệt giáo mà thôi, cũng xứng thánh nhân xuất thủ. Quảng Thành Tử cũng là ảo não, hiểu được. Tiệt giáo rủ cho đệ tử nhiều hơn nữa, chính mình sư tôn cũng là có thể đem bọn hắn tùy tiện trấn áp. Thế nhưng, cái này đường đường thánh nhân xuất thủ, sợ rằng sẽ hạ xuống thánh nhân mặt mũi, bị người nhạo báng. Quảng Thành Tử không dám nói thêm cái gì, sợ sư tôn trách phạt. Thôi được. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy xét một thoáng, chậm chậm mở miệng. Nhiên Đăng phó giáo chủ, ngươi liền cùng hắn cùng nhau đi tới. Trợ giúp Tây Kỳ a. Vâng. Gậy Như Quế tuổi Nhân Đăng đứng ra lĩnh mệnh. Trong lòng Quảng Thành Tử lại hỉ, Nhân Đăng dù cho không so được chính mình Sư Tôn, thế nhưng cũng là trong thiên địa đại nhân vật, đối phó mấy cái đệ tử Tiệt Giáo đã là rất có phần thắng. Đa tạ Sư Tôn. Quảng Thành Tử hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi tới lời cảm ơn, hiện tại cũng không trì hoãn, trực tiếp mang theo Nhân Đăng tiến về Tây Kỳ chi địa. Cùng lúc đó, ở trong Thiên Đình, Hạo Thiên Linh Hội dung hợp cái kia Hồng Ngông Tử khí phía sau, rất có tiến bộ. Giờ phút này đã ngưng tụ vô số Thiên Đình khí vận, chuẩn bị chứng đạo thánh nhân. Chương 272, ta Hạo Tiên cuối cùng thành tựu thánh nhân. Trứng đạo thánh nhân. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Thánh nhân phía dưới đều là dư dế. Không thành thánh trung quy là không cách nào siêu thoát, vô luận lớn đến mức nào bản sự, lợi hại cỡ nào tất thì đều là không cách nào làm cho chúng sinh ngơ nhìn. Dù cho là Hạo Tiên, thân là cái này Thiên đỉnh chi chủ, đạo tổ đích thân nút lại, danh xưng trưởng quản hồng hoàng cái gì. Thế nhưng, quả thành tự còn không phải trước mọi người không nể mà hắn, xuất thủ trấn áp tại hắn. Trong Hồng Hoàng thế lực hạt chủ tộc, đối với cái gọi là Thiên đỉnh chi chủ, cũng bất quá là bằng mặt không bằng lòng mà thôi. Trên mặt một bộ đùng đùng đúng, ngài nói đến độ đối, đều không cần quay đầu, trong lòng đã là mang khéo léo không xong ra. Cuối cùng, còn không phải ta Hạo Thiên không có cái kia đầy đủ thực lực, không đủ lấy trấn nhiếp hư hoang. Hạo Thiên lắc đầu, tất nhiên biết tạo thành tất cả những thứ này căn bản, liền là bởi vì chính mình thực lực không đủ, khó mà phục chúng. Một đường đau sót một đường nước mắt, Hạo Thiên lập nghiệp Hạo Thiên mệnh. Nhớ tới đoạn đường này bị đủ loại bất ức, Hạo Thiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây thật là một đoạn nghĩ lại mà kinh hồi ức a. Bất quá, thì tính sao? Hạo Thiên nhìn xem trên Thiên đỉnh hội tụ đến khí vận, trong lòng hào hùng hổi tăng thêm. Đi qua đã qua đi, tương lai còn chưa tới, hôm nay liền là Thiên đỉnh vùng dậy thời khắc. Hạo Thiên hào hùng và trượng, bước ra một bước, trực tiếp bước vào cái kia hội tụ đến khí vận bên trong. Ngàn vạn khí vận mấy liệt, thuận sông đem hắn bao phủ, không thấy tăm hơi. Ngàn vạn khí vận hội tụ, tự nhiên đã sớm dẫn đến Thiên đỉnh mọi người ngửa mặt trông lên. Giờ phút này nhìn thấy chính mình bị hạ bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, khiếp sợ không thôi. "Bậy hạ, đây là sự thực muốn chứng đạo thành thánh sao? Chúng ta đợi lâu như vậy?" cuối cùng muốn nên đón thuộc về thiên đỉnh thánh nhân sao? Bậy hạ vi vũ, bậy hạ cú lên. Thiên đỉnh mọi người sớm đã biết được Hạo tiên tranh đến cái kia hồng mông từ khí, rốc lòng bế quan. Giờ phút này nhìn thấy dạng này dị tượng, tất nhiên minh bạch, đây chính là Hạo tiên chứng đạo thời điểm. Bọn hắn mừng rỡ muốn điên, nhộn nhịp chạy nhanh bẩm báo, không ít người đã là vui đến phát khóc. Bọn hắn thiên đỉnh trên danh nghĩa là trưởng quản hoàng hoàng, thế nhưng một mực đến nay, ai sẽ đem bọn hắn thiên đỉnh để vào mắt? Đều là bằng mặt không bằng lòng, qua loa cho xong. Những cái kia lớn một chút thế lực, càng là liền cơ bản mặt ngoài thời gian đều lười phải làm căn bản mạc sắc thiên đỉnh. Cuối cùng, liên La Thiên đỉnh căn bản không có đủ cường đại cao thủ tọa trấn, cao nhất Hạo Thiên cũng bất quá là chuẩn thấy mà thôi. Thế nhưng, bây giờ thì khác. Hạo Thiên chỉ cần chứng đạo thành thánh, Thiên đỉnh địa vị liền sẽ nước lên thì thoi lên, đến lúc đó bọn hắn liền có thể hấn diện, thật tốt để những người kia biết được cái gì gọi là hùng hoàng chi chủ. Mọi người đều vạn phần chờ mong, nhìn xem cái kia ngàn vạn khí vận quần quần mà tới, mãnh liệt cuồng chào, phảng phất nhìn thấy Hạo Thiên quân lâm hùng hoàng một ngày kia. Vạn chúng chờ mong phía dưới, một thanh âm theo cái kia ngàn vạn khí vận bên trong vang lên. Hôm nay Ta Hạo Thiên tại đây, chứng đạo thánh nhân." Thanh âm này vừa vang lên, liền là nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hư Hoang, ngàn vạn sinh linh vì đó kinh ngạc. Trong chốc lát, Hư Hoang vô số sinh linh cảm giác được tiên đỉnh bên này dị thường, nhộn nhịp đem ánh mắt kia hội tụ ở cái này. Đây là? Mọi người chấn kinh, chỉ thấy tử khí đông lai, phụ xuống tại cái kia trên tiên đỉnh, thần kỳ vô cùng, toàn bộ bầu trời đều bị cái kia tử khí chiếu, phóng ánh vô cùng. Tử khí xuất hiện, thánh nhân phụ xuống. Chẳng lẽ là? Đại nhân nhìn xem cái kia tử khí đông lai, trong lòng đã là có một thân ảnh. Bây giờ có khả năng dẫn động như vậy dị tượng, chỉ có một người, đó chính là ngày đó cấp đến Hồng Mông Tử Khí Hạ Tiên. Nhanh như vậy sao? Cái này Hạ Tiên nhanh như vậy liền muốn thành thánh. Cuối cùng Thiên Đình chính là Thiên Đạo bảo vệ, Hạ Tiên đến cái này trợ giúp, tự nhiên là làm ít công to. Như vậy nhìn tới, cái này Hạ Tiên thành thánh quả lại là 8.9/10. Mọi người kinh thán không thôi, quả nhiên là trong triều có người dễ làm sự tình a. Cái này Thiên Đình chính là thuận theo Thiên Đạo mà sinh, cùng Thiên Đạo tự nhiên phù hợp. Xem như Thiên Đình chi chủ Hạ Tiên, mượn Hồng Mông Tử Khí lấy thành thánh tự nhiên càng sẽ chịu thiên đạo chiếu cố, khiến vô số đại năng lão tổ trong lòng có phần chua, bọn hắn mệt gần chết, bỏ bao công sức nhiều năm như vậy vẫn là không cách nào thành thánh. Ngược lại cái này Hạ Tiên, luôn luôn tại trong hồng hoang biến thành chuyện cười, như là muội muội của hắn bị gạt, hắn bị chó ngoài đánh, thật là đếm mãi không hết. Cứ như vậy một cái bị mọi người chế giễu Hạ Tiên, lại có thể cũng thành thánh. Chỉ là mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào pháp, Hạ Tiên thành thánh đã là bắt buộc phải làm sự tình. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện giữa thiên địa, to lớn vô cùng, tản mát ra vô số quan mang chiếu rọi chư thiên. Thật giống như ngày đó Thông Thiên giáo chủ xuất hiện giữa thiên địa đồng dạng, kim quang lóng lánh, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Chính là cái kia Thiên Đình chi chủ Hạo Tiên. Quả nhiên là Hạo Tiên muốn chứng đạo a. A, đám người này luôn làm những cái này thánh nhân uy lực, thật là thèm muốn a. Cùng tiên khác biệt mình a, lúc nào ta cũng có thể như vậy. Rất nhiều đại năng lão tổ thầm nghĩ quả nhiên, hôm nay liền là cái kia Hạo Tiên chứng đạo thời điểm. Hạo Tiên đứng ở giữa thiên địa, kim quang kia lập lòe bước người mắt, càng là nhìn đến cả đám hâm mộ đấu khí hận, không biết lúc nào bọn hắn cũng có như vậy uy phong thời điểm. Hạo Thiên giờ phút này kích động không thôi, đứng ở giữa thiên địa, ngàn vạn sinh linh phụ thuộc tại dưới chân hắn, sơn xuyên đại địa vì đó rung động. Nhìn xem tình hình như thế, Hạo Thiên tự nhiên là chí lớn quyết liệt, tựa hồ là đã tìm tới chân chính thiên đỉnh chi chủ ý phong chỗ tồn tại. Hạo Thiên đè xuống lòng kích động, ngừng lại tay run rẩy, ngẩng đầu nhìn về cái kia cao cao tại thượng màn trời, cao giọng mở miệng. "Hôm nay, ta Thiên đỉnh chi chủ Hạo Thiên tại đây, chứng đạo thánh nhân. Thiên địa làm gương, chúng sinh làm chứng, thiên đạo bên dưới, ta Hạo Thiên lấy thiên đỉnh khí vận chứng đạo." Hạo Thiên lời nói nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hưng Hoang, theo sau chính là hoàn toàn yên tĩnh, phản phất thời gian vào giờ khắc này vì đó đình chỉ. Theo sau, cỗ này liên tính thoáng qua tức thì, ngay sau đó, thiên địa chấn động, sơn xuyên đại địa rung động không ngừng. Trong chốc lát, theo lấy trên đại địa ngàn vạn dị tượng mà lên, trong bầu trời kia cũng là đột nhiên xuất hiện, dị tượng liên tục xuất hiện. Chỉ thấy trong thiên đình kia, ngàn vạn khí vận xôi trào mấy liệt, tựa như dời sông lấp biển động trạng, chấn động không ngừng, thật lâu không có bình ổn lại. Những cái này khí vận mãnh liệt, gầm thét, theo thiên đình các nơi sinh khí, tại phía trên thiên đình hô ứng lẫn nhau. Lập tức, những cái này khí vận dần dần hội tụ vào một chỗ, không ngừng mà quay cuồng xoáy động. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cái kia ngàn vạn khí vận cuối cùng hội tụ vào một chỗ, kinh liệt dung chuyển phía sau, dần dần hiện ra một dằng rốc. Một đầu cự long sen vào hư thực ở giữa, thân hình vô cùng to lớn, tại phía trên tiên đỉnh bay lượn xoay quanh. Khí vận thần long. Chúng sinh thấy vậy, đều là lên tiếng kinh hô. Mà theo lấy cái này khí vận thần long xuất hiện, Hạo Thiên nơi ở tường vân hoa đóa, khí vận trung điệp, tiếng âm lở lở. Thất ở fen này dị tượng bên trong Hạo Thiên, bản thân khí tức cũng là tăng lên một bậc oành, thiên địa rung động, tử khí từ Hạo Thiên trên mình mà ra, kèm theo to lớn uy áp, dập dờn toàn bộ thiên địa. Cái kia uy hoàng thánh nhân vị trí phía dưới, Hạo Thiên cả người biến đến lập lòe vô cùng. Hạo Thiên cuối cùng chứng đạo thành công. Chương 273, một ngày song thánh, hồng hoang chấn động. Nhìn thấy cái kia Hạo Thiên kim quang long lẫy, đứng ở này thiên địa ở giữa, trên mình không ngừng mà tản mát ra vô hạn vô cùng tận thánh nhân uy lực, hồng hoang chúng sinh đều là chấn động vô cùng. Vô số sinh linh quỷ dịạp trên đất, hướng về cái kia Hạo Thiên triều bái, trong lòng đều là kính sợ lại sợ hãi. Cuối cùng Vị này chính là thánh nhân a, bọn hắn chỉ là một đám tiểu sâu kiến mà thôi, sao dám cung phụng? Không thể tưởng được cái này Hạo Thiên dễ dàng như thế liền thành thánh. A, dù sao cũng là có thiên đạo nâng đỡ, Thiên đỉnh thật không thể coi thường a. Nhìn tới, sau đó đối Thiên đỉnh thái độ phải có điều thay đổi. Vô số đại năng lão tổ nhìn thấy tình hình như thế, cũng là biết Hạo Thiên đã thành thánh. Bọn hắn cũng bắt đầu suy tư, sau đó nên làm gì ứng đối cái này có thánh nhân trấn giữ Thiên đỉnh. Cái này Hạo Thiên thành thánh, nhưng là sẽ thật sâu ảnh hưởng sau này hồng hoang cách cục, dù không được bọn hắn lãnh đạo. Dù cho trước đây lại không lọt mắt cái này Thiên đỉnh, nhìn thấy bây giờ trở thành thánh nhân Hạo Tiên, cũng không thể không thu hồi cái kia ngạo mạn tâm tư. Mà Thiên đỉnh bên này, nhìn thấy Hạo Tiên chứng đạo thành thánh, tự nhiên là cao hứng không thôi. Tốt tốt tốt. Bậy hạ cuối cùng là thành thánh, ta cuối cùng chờ đến hôm nay, không dễ dàng a. Ha ha ha. Bậy hạ hôm nay thành thánh, liền là ta Thiên đỉnh vùng dậy ngày. Sau đó, chúng ta cùng cuối cùng có thể quang minh chính đại làm tiên. Mọi người mừng rỡ muốn điên, bọn hắn Thiên đỉnh cuối cùng là có thánh nhân che chở. Bằng vào Hạo Tiên thánh nhân uy lực, Nhưng cái kia đối Thiên đỉnh bằng mặt không bằng lòng thế lực chúng tộc, còn làm sao dám lãnh đạo bọn hắn Thiên đỉnh? Nhớ tới ngày trước chịu đủ loại châm chọc khiêu khích, Thiên đỉnh chúng tiên đều là căm khái không thôi, không ít người đã là lệ nóng rưng trọng. Bọn hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng là đợi đến hôm nay. Bọn hắn không phải là vì chứng minh chính mình Thiên đỉnh mạnh bao nhiêu, chỉ ít, khống chế Hồng Hoang Thiên đỉnh, có lẽ hưởng thụ thuộc về tôn trọng của nó. Nhìn này tiên địa ở giữa, đạo kia không có gì sánh kịp thân ảnh, Thiên đỉnh chúng tiên đều là sùng bái không thôi, trên mặt đều là vẻ cu nhiệt. Đây mới là Thiên đỉnh chi chủ. Đây mới là Thiên đỉnh chi chủ cái kia có bộ dáng. Hạ Thiên, không hổ là Thiên đỉnh chi chủ, bọn hắn Thiên đỉnh thiên đế bệ hạ. Thiên đỉnh có thánh sắp trưởng thành, sớm muộn sẽ để Thiên đỉnh đại danh chấn nhiếp toàn bộ Hằng Hoang. Ha ha. Hạ Thiên cảm thụ được toàn thân trên dưới biến hóa, trước đó chỗ không có lực lượng thể nghiệm, để hắn kích động không thôi. Mình có thể thành thánh, không đơn thuần là chính mình chuyện của một cá nhân, mà là toàn bộ Thiên đỉnh sự tình. Hôm nay ta Hạ Thiên thành thánh, lo gì Thiên đỉnh không thể. Hạ Thiên cởi đến hành vi phóng tung lên, vừa vào thánh nhân sâu như biển, từ nay về sau chúng sinh đều sâu kiến. Có chính mình như vậy một tôn thánh nhân tại đây, thiên đình vùng dậy đem thế không thể đỡ. Hạ thiên chí lớn quyết liệt, ngàn vạn hào hùng tại trong lồng ngực dập dờn mà ra, không khỏi đến mở miệng hét lớn thiên địa. Hỏi thử thiên hạ, tay cầm nhật nguyệt hãi ngôi sao, như ta như vậy uy phong người, còn có ai? Còn có ai? Thanh âm kia truyền khắp hồng hoàng, chúng sinh kinh hãi, không dám trả lời. Ngươi đi ngươi liền bên trên, ngươi là thánh nhân ngươi nói tính toán. Chỉ là, sau một khắc, thiên địa bỗng nhiên một mảnh lờ mờ, thiên địa vạn vật phảng phất nháy mắt mất đi màu sắc đồng dạng. Liên Hạo Thiên cái kia uy hoàng không thể ngăn cản thánh nhân uy áp. Tại dạng này thiên địa biến sắc phía dưới cũng là nháy mắt tạm đạm xuống. Hạo Thiên trên mình qua mang, cũng là một hồi chớp động một hồi tối, cả người sáng tối chập chờn, phảng phất lạ ra trục trặc. Đây là có chuyện gì? Tất cả đại năng lão tổ cũng vì đó chấn kinh, không biết là phát sinh cái gì. Chẳng lẽ là cái này Hạo Thiên quá mức đắc ý vênh váo, dẫn tới thiên phạt? Thế nhưng, Hạo Thiên bị đè nén lâu như vậy, phát tiết một chút cũng là bình thường a. Chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên cũng là kinh ngạc không thôi, không biết rõ phát sinh cái gì. Vội vã vận dụng chính mình vừa mới lấy được thánh nhân uy lực chuẩn bị nhìn một chút là xảy ra chuyện gì. Chỉ là, không chờ hắn phát động ý lực, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện giữa thiên địa. Cái này, đạo này khí tức kinh khủng vừa xuất hiện, tất cả đại năng lão tổ đều là trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cỗ khí tức này mạnh, đã là trực tiếp lẫn át Hạo Thiên Thành thành mang tới áp, tràn ngập tại Hồng Hoang thiên địa bên trong, khủng bố vô cùng. Đây là có chuyện gì? Lại có thể so sánh nhân uy lực càng cường đại hơn. Không có khả năng. Giữa thiên địa này lại có thể còn có vượt qua thế nhân. Cái này lại không phải thiên đạo. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người cực kỳ hoảng sợ, cảm thụ được cỗ này khủng bố khí tức cường đại. Vô số sinh linh càng là cảm thấy tận thế phủ xuống đồng dạng, quy dưới đất lạnh run, so chi cương người đối mặt Hạo Thiên thời điểm càng thêm thấp thỏm lo âu. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện giữa thiên địa, ngạo nghễ độc lập. Đây là Minh Hà lão tổ. Có người nhận ra đạo thân ảnh này, lên tiếng kinh hô. Nháy mắt, vô số đại năng lão tổ ánh mắt, toàn bộ hội tụ tại Minh Hà lão tổ trên mình. Hạo Thiên lúc này cả người đều khôi phục bình thường, tại dạng này dưới trời đất không cách nào lại kim quang long lanh. Giờ phút này cũng là đem ánh mắt rơi vào cái kia Minh Hà lão tổ trên mình, không biết hắn muốn làm cái gì. Mọi người đều là kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. La Minh Hà lão tổ đã dẫn phát cỗ này dị tượng. Chuyện gì xảy ra? Cái này Minh Hà lão tổ không phải vừa mới chuyển chỗ sao? Tại sao lại đi ra dạy võ a? Chờ một chút, ta rất muốn bắt được trâu máu chốt. Nhìn xem cái này Minh Hà lão tổ dẫn phát cỗ này tiên điệu biến sắc dị tượng, tất cả mọi người là nghi hoặc và phẫn. Chỉ là, nhớ tới cái kia Minh Hà lão tổ chuyển chỗ sự tình, bọn hắn bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng lẽ cái này Minh Hà lão tổ cũng muốn chứng đạo thánh nhân? Mọi người trong lòng suy đoán, phen này suy đoán, càng là cảm giác cảnh tượng này tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Chỉ là hơi chút suy xét, liền nhớ tới mới thấy cảnh tượng này tình hình. Cái này bắt kịp một lần trấn nguyên tử chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chẳng cảnh biết bao tương tự a. Khiến mọi người càng là cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù biết cái này Minh Hà gia nhập Trường Sinh Cung phía sau, nhất định là tiền đồ vô lượng. Thế nhưng, một mực lấy huyết hải làm đại đạo căn cơ sở tại Minh Hà lão tổ, vì chuyển chỗ vứt bỏ một nửa huyết hải, Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền chứng đạo? Chỉ là, sau một khắc, đã là ngàn vạn thần lôi hội tụ đến, thần phạt phủ xuống. Minh Hà lão tổ giờ phút này cũng là hơi hơi mở miệng. Bây giờ, ta Minh Hà, chứng đạo huyễn nguyên. Minh Hà lão tổ mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Có Hạo Thiên cái kia mấy câu nói tại phía trước, hắn cũng nghĩ không ra cái gì sáng sủa lời nói, không thể làm gì khác hơn là hết thảy giận lực. Thế nhưng, liên la cái này thường thường không có gì lạ lời nói, cũng là để vô số người làm sự khiếp sợ. Cái gì? Thật như vậy? Cái này Minh Hà thật muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thật là chưa từng nghe tới a. Trong vòng một ngày, lại có hai vị thánh nhân chứng đạo. Mọi người khiếp sợ không thôi, theo sau chính là suy nghĩ sâu sắc cực sợ. Cái này Trường Sinh Cung bây giờ thế nhưng có hai tôn thánh nhân, nếu là cái này Minh Hà thành công ngày hôm nay chứng đạo, vậy đơn giản liền là khủng bố như vậy. Trường Sinh Cung công chủ Trần Trường Sinh. Trường Sinh Cung trưởng lão trấn nguyên tử. Trường Sinh Cung không biết rõ làm cái gì Minh Hà lão tổ. Cứ như vậy, Trường Sinh Cung chẳng phải là có ba tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Cái này sáng loáng ba tôn hôn nguyên đại la kim tiên, phóng nhan hồng hoàng, người nào sánh bằng. Chương 274, hôn nguyên không đáng giá như vậy, năm nay hôn nguyên số lớn phát. Hồng hoàng chúng sinh kinh hãi, nhìn cái kia dẫn động hôn nguyên thiên kiếp minh hỏa. Giờ phút này, Minh Hà lão tổ đặt chân giữa thiên địa, trên huyết hải, thân ảnh che khuất bầu trời, tản ra không có gì sánh kịp khí tức. Trong chốc lát, thiên đạo vinh minh, vô tận thần lôi từ trên trời giáng xuống, tùy ý giăng chảo, rơi vào trong biển máu kia, đánh vào Minh Hà lão tổ trên mình. Không chỉ là những thế lực kia chủng tộc đại năng lão tổ, không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi này. Liên mấy vị kia thánh nhân cũng là đem ánh mắt rơi vào nơi đây, nhìn chằm chằm nơi này phát sinh hết thảy. Tất cả mọi người trong lòng đều làm Minh Hà dạng này dẫn động thiên kiếp sợ hai tháng phục, cuối cùng mất đi một nửa vết hại phía sau, còn có thể thành tựu thánh vị, thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tất nhiên, trong lòng bọn họ vẫn là không hy vọng cái này Minh Hà lão tổ có khả năng độ kiếp thành công. Cái này Minh Hà lão tổ nếu thật độ kiếp thành công, Trường Sinh Cung liền sẽ trở thành có ba vị thánh nhân giáo phái, mẹ một cái trở thành hồng hoàng đại giáo. Đây là ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện. Cái kia trưởng sinh thánh nhân từ trước đến giờ làm việc không chút kiêng kỵ, nếu thật là để trưởng sinh cung thực lực nâng cao một bước, sẽ chỉ để hắn càng không sợ hãi. Minh Hà sao? Thái thượng thánh nhân híp mắt hai mắt, nhìn xem cái kia chống lại thiên kiếp Minh Hà. Trong lòng hắn là vô cùng không hi vọng Minh Hà có khả năng độ kiếp thành công. Trường sinh cung xuất thế, đã nhường đạo môn ảnh hưởng ngã xuống thấp nhất. Liên Thông Thiên giáo chủ, cũng một bộ mơ hồ có thoát khỏi đạo môn, cùng Trường sinh cung liên hợp ý tứ. Xem như đạo môn đứng đầu, Thái thượng thánh nhân tự nhiên không muốn nhìn thấy cái này Trường sinh cung thực lực càng một cấp. Cái này không chỉ là đối đạo môn ảnh hưởng to lớn, hồng hoang cách cục cũng sẽ bởi vậy tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền. Nguyên cơ, giờ phút này nhìn cái kia chống lại Thiên Kiếp Minh Hà lão tổ, trên mặt thái thượng thánh nhân hình như không có bất kỳ biểu tình ba động. Nhưng mà, trong lòng cũng đã vô cùng chờ mong cái này Minh Hà lão tổ vẫn lạc tại trận này Thiên Kiếp bên trong, tan thành mây khói. Một cái chết đi Minh Hà mới là tốt Minh Hà, mới là đối đạo môn có chỗ cống hiến Minh Hà a. Thái thượng thánh nhân thở dài một tiếng, cũng không biết cái này Trường Sinh cung đến tốt cùng có cái gì thần kỳ, lại có thể để mất đi một nửa huyết hải Minh Hà lão tổ. Còn có cái này thành thành cơ hội. Nhìn tới, Trường Sinh cung chủ cường đại, tại phía xa tượng tượng của ta bên trên a. Thái thượng thánh nhân bộ pháp chờ mong đến hai người quyết đấu, ngược lại muốn nhìn ai mới là trong thiên địa mạnh nhất thánh nhân. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới phái nhân đang xuống núi, đi trợ giúp Tây Kỳ chi địa. Xử lý xong chuyện này, cũng không kịp tự phao, liền thấy Hạo Thiên độ kiếp thành thánh. Đối cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại không có bao nhiêu ba động. Hạo Thiên trước đây thu được Hồng Mông tử khí, tính toán thời gian cũng là cái kia đến cái này thành thánh thời điểm. Hạo Thiên cùng hắn chỗ tổn tại Thiên đỉnh, vốn chính là tại thuận theo thiên ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là có chút oán hận cái này Hạo Thiên cướp đoạt Hồng Mông tử khí, nhưng mà cũng là không thể làm gì. Chỉ là, đợi đến Hạo Thiên thành thành phía sau, dư uy không tan, cái này Minh Hà liền nhảy ra độ tiếp thành thành. Liên đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nào tiếp thu được, cũng lại không bình tĩnh lại được. Minh Hà lão tổ, Trường Sinh cung. Lại là Trường Sinh cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Minh Hà lão tổ có cả một cái huyết hải thời điểm, đều không thể thành tựu thánh nhân. Nhưng mà lại tại lấy mất đi một nửa vết hại để đánh đổi phía sau, gia nhập Trường Sinh cung liền có thể thành thánh. Thế nhưng, nghĩ mãi mà không rõ, cũng không trở ngại Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận phừng phừng. Cái này Trường Sinh cung đến tụt cùng đang làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận vô cùng, cái này Trường Sinh cung tại trong Hồng Hoang làm ra nhiều như vậy mưa gió, cũng lạt đều không tiếp tục tiến một bước ý tứ, thật sự là làm không rõ ràng bọn hắn đến tụt cùng đang suy nghĩ gì. Vô luận như thế nào, Minh Hà tuyệt đối không thể thành thánh. Nghĩ mãi mà không rõ liền muốn không rõ à, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Minh Hà bị Thiên Kiếp trực tiếp đánh thành tro cát giảm thiểu một chút biến số. Tây Phương địa phương, Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân hai mặt nhìn nhau. "Sư minh a, cái này hồng hoang đến tụt cùng là làm sao vậy, thành hôn duyên dễ dàng như vậy." Chuẩn Đề đạo nhân lòng tràn đầy nghi hoặc, đầu tiên là Thông Thiên Thánh nhân đi lại tới, lại là cái kia Hạo Thiên Thành Thánh, cuối cùng liền là cái này Minh Hà lão tổ cũng chạy đến lại gần náo nhiệt, chứng đạo hôn duyên đại la kim tiên. "Chẳng lẽ gái này hôn duyên không đáng giá như vậy, năm nay hôn duyên số lớn phát, ta cũng không hiểu a." Tiếp dẫn đạo nhân thở dài một tiếng, nhìn về phía cái kia Minh Hà thân ảnh là không che giấu sắc ý. Bất quá, ta hy vọng hắn chết. Không tệ, chết đi Minh Hà mới là tốt Minh Hà. Chuẩn Đề đạo nhân gật gật đầu, Trường Sinh cung hiện tại đã có 2 vị Hỗn Nguyên, mà một cái Trường Sinh cung chủ liền có thể nghiền ép bọn hắn. Nếu là cái này Minh Hà lão tổ lại thành tựu Hỗn Nguyên, bọn hắn đời này kiếp này thật là báo thủ vô vọng. Trong Trường Sinh cung, nhìn thấy Uy Hoàng Tiên kiếp rơi xuống, Trấn Nguyên tử không khỏi lo lắng. "Cung chủ, tình huống hình như so với trong tưởng tượng nghiêm trọng a." Trấn Nguyên tử một mặt thà chu quy, cái này Minh Hà lão tổ Hỗn Nguyên tiên kiếp, so chính mình lúc trước còn muốn đáng sợ a. Hắn không khỏi lo lắng, Minh Hà thật sự có thể gánh vác sao? Không sao cả. Chân Trương sinh bình tĩnh như thường, căn bản không có bợậy vậy cái kia to lớn thiên kiếp uy lực mà dao động. Hắn nuôi trưởng sinh cũng công pháp có lòng tin, đối Minh Hà cũng là tràn ngập lòng tin. Trấn Nguyên Tử thấy vậy, cũng là hơi thoáng an tâm, không chớp mắt nhìn xem cái thiên kiếp này chỗ. Ầm ầm. Thiên kiếp mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, không ngừng mà phủ xuống tại trên huyết hải, hướng về cái kia Minh Hà lão tổ mà tới. Minh Hà lão tổ đối mặt cái thiên kiếp này, cũng là có chút khinh thường. Chỉ là thiên kiếp, cũng dám ngăn trở ta thành Hỗn Nguyên? Zết. Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, cầm trong tay nguyên đồ A Tị hai đại sát phạt bảo vật. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa thiên kiếp, chẳng những không có sợ hãi, không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền phóng lên tận trời, giết vào trong đại kiếp. Hắn vừa vận phụ độc cô bại thiên truyền thừa, vị tiên bố kia giựa vào cái này có khả năng trừng phạt thiên đạo, cùng thiên đạo cùng nhau biến mất. Chính mình dù cho bây giờ vẹn vẹn lĩnh hội vụn vật mà thôi, đã đầy đủ đối phó còn con này thiên kiếp. Lĩnh loạn tám tiểu bạo phát, lấy Minh Hà lão tổ làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía dập dờn đi ra, to lớn chúng kích. Liên ngài cái thiên kiếp này đều trực tiếp bị trùng kích đến lượng xiển. Lập tức, toàn bộ bầu trời đều là tán loạn lôi đình, tại Minh Hà lão tổ thế công phía dưới, dần dần tiêu trừ vô tung. Đó là cái gì công pháp? Gặp tình hình này, tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Thế này sao lại là tại độ kiếp a, quả thực liền là đuổi theo thiên kiếp đánh. Chỉ thấy cái kia Minh Hà lão tổ cầm trong tay nguyên đồ ác tị hai đại sát phạt bảo vật, uy phong hiên hách. Giờ phút này thân hình nhanh chóng vô cùng, không ngừng mà hướng cái thiên kiếp này chỗ trùng kích, cũng đang không ngừng đuổi giết cái kia tiêu tán thiên lôi. Cái này thật sự là quá đáng sợ. Chưa từng nghe tới a. Đây quả thật là tại độ kiếp sao? Cái này Minh Hà lão tổ đến tuột cùng là sử dụng công pháp gì, lợi hại như thế. Tất cả mọi người kinh thán không thôi, cảm giác thời khắc này Minh Hà phát sinh thay đổi to lớn. Cái kia một thân uy thế nặng, phảng phất có thể uy hiếp thiên địa đồng dạng. Giờ phút này, hắn lại ở chỗ đó, tựa như một tôn sắt thần, dĩ nhiên là đem người kia người sợ hai thiên kiếp truy sát đến liều xiếng. Chương 275, một môn tam thánh, trưởng sinh cung thuộc về đệ nhất đại giáo. Cái kia hôn nguyên tiên kiếp vội vàng mà xuống, bất quá chốc lát, liền là bị cái kia Minh Hà lão tổ xông vào trong đó, đại sát tứ phương, trực tiếp khuấy động tấu trời lôi đình bay loạn, tiếp nạn phân tán bốn phía. Minh Hà lão tổ còn cảm thấy chưa đủ nhanh nhẹn, thi triển thân hình, không ngừng mà tiêu diệt cái kia tiêu tán tiên kiếp. Một màn này nhìn đến Hồng Hoang mọi người chấn động vô cùng, đây chính là tiên kiếp a. Giờ phút này, bị cái này Minh Hà lão tổ đánh đến liệm xiển không nói, lại có thể còn bị cái kia thân hình giống như quỷ mị Minh Hà không ngừng truy sát. Cái này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, mọi người đều là trợn mắt hốc muồm, như là bùn điêu gỗ nặng đọng dạng ngạc nhìn bay đầy trời bóng dáng Minh Hà lão tổ. Cái này sao có thể a? Đây chính là thiên kiếp a. Cái này Minh Hà lão tổ mạnh như vậy sao? Lại có thể như chống lại này thiên kiếp. Mấu chốt nhất là, hắn giờ phút này đến tột cùng làm cho là cái gì công pháp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này Minh Hà lão tổ mất đi một nửa vết hải, không nên là nguyên khí đại thương sao? Giờ phút này, chẳng những không có một chút đại đạo bị tổn thương bộ dáng, còn như vậy như lang như hổ, quả thực liền là khó bề tưởng tượng. Không ít nhân tâm nghĩ đại động. Chẳng lẽ đây chính là gia nhập Trường Sinh cung phía sau lấy được chỗ tốt? Giờ khắc này, nhìn xem nải thiên địa ở giữa vô địch thân ảnh, mọi người đều là vì đó tâm động. Cái này Trường Sinh cung như vậy thần kỳ, hắn Minh Hà lão tổ vào đến, chúng ta vì sao vào không được? Trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ cu nhiệt, vô luận như thế nào đều muốn gia nhập Trường Sinh cung, trở thành Trường Sinh cung một phân tử. Liên cái kia hạ tiên, đứng ở giữa thiên địa lẻ loi chờ chọi bộ dáng, cũng là hết sức chăm chú xem lấy cái kia Minh Hà lão tổ. Hắn mới vừa rồi còn tại oán hận cái này, Minh Hà lão tổ sớm không độ kiếp muộn không độ kiếp cần phải tại chính mình thành thành phía sau độ kiếp. Bất quá, hiện tại Hạo Thiên nhìn xem cái kia Minh Hà lão tổ như vậy uy vũ dáng dấp, trong lòng vẫn như cũ không đi tính toán những vật này. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy ý nghĩ, liền la cảm giác liên hệ chính mình cái kia đại chó ngoại. Vô luận như thế nào, nhất định phải dựng vào Trường Sinh cung đầu này đại thuyền. Hạo Thiên ma quyền sát trưởng, chính mình bất quá là một cái thánh nhân mà thôi, Trường Sinh cung loại này quái vật khổng lồ, mới là thiên đỉnh sau này dựa vào a. Lúc này, trên bầu trời, Minh Hà lão tổ truy sát tiên kiếp sau một khoảng thời gian, hơi cảm thấy vô vị. Tính toán Vẫn là không được, sớm một chút độ xong tiếp trở về nhà tu hay a. Nghĩ như vậy, Minh Hà lão tổ bỗng tha truy sát, dừng bước quay đầu, nhìn cái thiên kiếp này rơi xuống chỗ. Phá! Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, vọt thẳng vào cái thiên kiếp này nơi đàn sinh. Nháy mắt, cả người kim quang long lẫy, ngày hôm đó kiếp bên trong như vào trốn không lượi, đao quang kiếm ảnh không ngừng. Không tiêu chốc lát, Minh Hà lão tổ đứng ở nải thiên địa ở giữa. Giờ phút này thiên địa thư thái, nơi nào còn có một tia thiên kiếp tồn tại. Đã là bị Minh Hà lão tổ toàn bộ chém phá, không còn tồn tại. Thiên địa vĩnh minh. Trên bầu trời mờ hồ có tiếng sấm nổ, đó là thiên đạo phẫn nộ. Chỉ là, đối mặt cảnh tượng như vậy, Minh Hà lão tổ chỉ là nắm chặt vũ khí trong tay, không sợ hãi. Lại đến, ầm ầm. Thiên điệu chấn tê, chỉ là chung quy là không tiếp tục rơi xuống bất luận cái gì kiếp nạn, kiếp vân tiêu tán, không có bóng dáng. Theo lấy cái thiên kiếp này triệt để tối lui, Minh Hà lão tổ trên mình khí thế tăng lên một bậc, cuối cùng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, tản mát ra để chúng sinh sợ hãi khiếp đảm. Thánh nhân uy lực. Minh Hà lão tổ cuối cùng chạm phá hết thảy, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Minh Hà lão tổ kích động không thôi, cảm thụ được mình bây giờ lực lượng, Phản Phất Thiên Điệu tất cả nằm trong lòng bàn tay đồng dạng. Đây chính là thánh nhân sao? Ta Minh Hà lão tổ cũng có hôm nay. Minh Hà lão tổ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đến hôm nay. Mọi người nhìn thánh nhân kia uy lực loè loẹt Minh Hà lão tổ, cũng là kinh thán không thôi. Cái này Minh Hà lão tổ chung quy là thành thánh a. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục được đền bù chỗ nguyện. Minh Hà có khả năng thành thánh, chúng ta cũng có thể. Minh Hà có khả năng vào trường sinh cùng, chúng ta cũng có thể. Mọi người xúc động phía sau Phần kia gia nhập Trường Sinh Cung Tâm Tư Bộ phát nắm vọng. Minh Hà lão tổ trở thành tiếp sau chấn nguyên tử, Thông Thiên giáo chủ phía sau, vị thứ ba chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh nhân tổ đại, đây là như thế nào vinh quang. Đồng thời, cái này Trường Sinh Cung hiện tại thế nhưng có Tam đại Hỗn Nguyên Thánh nhân tọa trấn, đã là danh phủ kỳ thực Hồng Hoang đế nhất đại giáo. Dù cho là vị kia Thông Thiên giáo chủ, cũng cùng cái kia Trường Sinh Cung có nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Loại tôn tại này, người nào không muốn thân ở trong đó. Dù cho không có thành thánh cơ hội, bản thân cái này liền là một loại lớn nhất uy hiếp. Thật là quá đáng sợ, cái này Trường Sinh Cung Vô luận như thế nào, ta nhất định phải gia nhập trong đó trở thành đảng sợ một thành viên. Ta lúc sinh ra đời, thầy bói nói ta cùng trưởng sinh hữu duyên. Mọi người đều suy nghĩ đại động, đã có người không thể chờ đợi tìm hiểu liên quan tới trưởng sinh cũng hết thảy. Minh Hà lão tổ cảm thụ một phen thánh nhân chi lực phía sau, rất nhanh liền là cảm xúc mạnh mẽ tuối lui, kẻ nhạt vô vị. Nghe trấn nguyên tử tiền bối nói, trên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này còn có cao hơn tồn tại. Hiện tại bất quá là chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi, thực tế không đáng đến khoe khoang. Minh Hà lão tổ lắc đầu, biết mình con đường còn rất xa hiện tại cũng không lãng phí thời gian nữa, học cái kia hạo thiên thả cái gì thánh nhân uy lực trấn nhiếp chúng sinh, trực tiếp trở về trong biển máu tu hành. Minh Hả Hà chứng đạt Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, vô số sinh linh chấn động theo. Mấy vị thánh nhân càng là vì đó bất ngờ, không thể tưởng được cái này mất đi một nửa huyết hải Minh Hả, còn thật sự có thể thành thánh. Không được, cái này Minh Hả thành thánh, thật sự là quá lớn uy hiếp. Không được, không thể lại để cho Trường Sinh cung thực lực lại tăng thêm số dưới, phải nghĩ biện pháp. Bọn hắn đều cảm thấy nguy cơ to lớn, biết nhất thiết phải diệt trừ dạng này uy hiếp. Ngược lại thông thiên giáo chủ trong lúc cấp bách dành thời gian nhìn một chút. Ân, không tệ, Trường Sinh Đạo hữu lại thêm mạnh tướng a. Trường Sinh Đạo hữu liền là ta thông thiên, lúc này ta tiệt giáo rất có phần tháng rồi a. Hạo Thiên giờ phút này cũng đã trở về thiên đỉnh, đang chuẩn bị liên hệ chính mình cái kia đại chưởng ngoại. Có như vậy một mối liên hệ tại, chính mình còn không hiểu đến cùng Trường Sinh cung giữ gìn mối quan hệ lời nói, liền thật là không biết điều a. Cùng đồng thời, quán răng khẩu. Có một lần đột phá chuẩn thành thất bại sao? Dương Tiến mở mắt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài. Thế nào? Lại thất bại sao? Một thân ảnh xuất hiện tại Dương Tiến trước mắt, chính là Hằng Nga. Đoạn này Tuyết Nguyệt nàng tại quán Giang Khẩu cùng Dương Tiến một chỗ, giữa hai người đã có một chút tình cảm. Giờ phút này nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy thất lạc, tất nhiên là đau lòng không thôi, vội va an ủi. "Ngươi không cần sốt ruột, từ từ đi, tốt cơm không sợ muộn." Hân. Dương Tiến nhìn xem Hằng Nga trong mắt quan tâm, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng gật đầu. "Đúng rồi, gần nhất ngươi bê quan thời điểm, nhân gian phát sinh việc lớn." Hằng Nga nhớ ra cái gì đó, vội vàng đem nhân tộc tình huống hiện tại nói ra. "Cái gì?" Cái này Tây Kỵ cùng Xiển giáo lại dám không kiêng nể gì như thế. Dương Tiễn xúc động đến nhảy dựng lên, cuối cùng đây chính là chính mình nhị sư đệ địa bàn, cũng là nhân tộc địa phương a. Hằng Nga lúc này liền đem tình huống cặn kẽ cáo tri Dương Tiễn. Dương Tiễn nghe tới bộ phát sắc mặt trầm, cái này Xiển giáo lại dám như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở trong nhân tộc loạn chiến trường, thật cho là ta nhân tộc không người sao? Xiển giáo, rất tốt, liền để ta đi chiếu cố bọn hắn." Dương Tiễn nói lấy, liền để cho Hằng Nga lưu lại tại quán Giang khẩu, hắn một mình tiến về chiến trường. Hắn ngược lại muốn xem xem Cái này xiển giáo ở đâu tới lực lượng, dám nhúng tay nhân tộc nội loạn, dám khi dễ hắn Dương Tiễn sư đệ. Chương 276, Nhân đang phụ xuống Tây Kỳ chiến trường. Tây Kỳ chi địa. Tây Kỳ trong quân doanh, một mảnh áp lực. Ngày đó chiến trường đột biến, Tam Tiêu cùng Thập Thiên quân phụ xuống chiến trường, Tây Kỳ bị tình thế ép buộc, không thể không thối lui. Mà đại thương bên kia, có Tiệt giáo các vị gia nhập, Sĩ khí đại trấn, đã lần nữa tìm về lòng tin. Hiện tại mỗi ngày ngay tại Tây Kỳ đại doanh bên ngoài gọi chiến, muốn cùng Tây Kỳ quyết nhất tử chiến. Tây Kỳ không dám cùng chính diện giao phong không thể làm gì khác hơn là treo cao miễn chiến bại. Thế nhưng, đại thương vẫn như cũ không thay đổi sở tâm, mỗi ngày tới gọi chiến. Nhìn thấy đại thương mỗi ngày như vậy rượu võ chói uy tê dảo, chính mình bên này không có bất kỳ động tác, Tây Kỳ tất cả mọi người là cảm thấy nạn lòng phó trí. Mắt thấy Tây Kỳ sĩ khí hạ xuống lại rơi, đã là ngã xuống đáy vực, cơ phát tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. Tiếp tục như vậy không được a. Cơ phát nhìn xiển giáo mọi người, mở miệng nói ra: "Các vị sư bá, nếu là tiếp tục như vậy nữa, sĩ khí lại xuống rớt, ta Tây Kỳ liền không chiến mà vỡ." Cơ Phát nhìn xem xiển giáo mọi người, còn thiếu nói thẳng các ngươi nhanh lên một chút đi chiến đấu a, không cần nơi này mù la lộn. Chính mình tự nhiên là sẽ không để ý Tây Kỳ cùng xiển giáo mọi người chết sống. Nhưng mà, quan hệ này đến chính mình khôi phục thực lực, giờ phút này cũng là có chút điểm bối rối. Xiển giáo mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, đều không có nói chuyện. Bọn hắn nơi nào không biết rõ cái đạo lý này, chỉ là hiện tại tiệt giáo người đông thế mạnh, dù cho thập nhị kim tiên toàn bộ bên trên cũng không phải là đối thủ. Nếu là tùy tiện ứng chiến, không tiền vô không có gì bổ, ngược lại khả năng bị bắt dẫn đến binh bại như núi đổ. Nhìn thấy các vị sư huynh đều không nói lời nào, xem như Thiển giáo cùng Tây Kỳ liên hệ mối quan hệ, Khương Tử Nha không thể không kiên trì đứng ra. Bậy hạ trở gấp, sư huynh của ta Quảng Thành Tử đã là trở về Thiển giáo viện binh. Tính toán thời gian, cũng là thời điểm quay trở về. Quảng Thành Tử a, cơ phát nỉ non, Quảng Thành Tử trở về Thiển giáo lại có thể chuyển đến cái gì Cửu Bình? Thập Nhị Kim Tiên đã là Thiển giáo đỉnh tiêm sức chiến đấu, lại hướng lên chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chẳng lẽ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đường đường thánh nhân, cũng muốn xuất thủ sao? Là mời Nguyên Thủy sư tổ sao? Cơ Phát mở miệng hỏi, đối mặt cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn vẫn là có chút thấp vọng, cuối cùng không biết bây giờ đám này thánh nhân thực lực đến tuột cùng như thế nào, có thể hay không nhìn ra xuất thân lai lịch của mình. Bất quá Cơ Phát lập tức trong lòng có chút kinh ngờ lên. Mạnh Hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Còn có thể hơn được tay kia giữ cự phù nam nhân. Nam nhân kia thương tổn hắn quá sâu, là hắn cả đời khó quên tổn tại a. Đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ là đệ tử tiệt giáo mà thôi, không cần sư tôn ta xuất mã. Nghe được thanh âm này, xiển giáo trước mắt mọi người sáng lên, trong lòng vui vẻ. Đại sư Minh. Quả nhiên, theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, Quảng Thành Tử thân ảnh đã chậm chậm nổi lên. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị khô gầy lão nhân, hình như tiểu tuệ, dáng mua vô cùng, hai mắt bắn ra tới tinh quang, cũng là làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nhân Đăng phó giáo chủ. "Sư giáo mọi người mừng rỡ không thôi, đây là sư tôn phái tới trợ giúp bọn hắn." Nhân Đăng phó giáo chủ, "Là sư tôn phái tới trợ giúp chúng ta." Quảng Thành Tử làm mọi người giải thích nói, "Chỉ là mấy cái đệ tử tiệt giáo mà thôi, Nhân Đăng phó giáo chủ đủ để giải quyết, còn không cần làm phiền sư tôn." Xiển giáo mọi người cao hứng không tôi, vị này nhiên đang phó giáo chủ thế nhưng tại xiển giáo bên trong dưới một người trên vạn người tồn tại, gia đời năng lực cao, có hắn xuất mã tự nhiên là vạn sự không lo. Gặp qua nhiên đang phó giáo chủ, Cơ Phát thấy vậy, cũng là vội vàng hướng nhiên đang hành lễ. "Con mời nhiên đang phó giáo chủ giúp ta tây kỳ một chút sức lực, đem đệ tử tiệt giáo bắt giữ." "Không sao không sao." Nhiên đang gật gật đầu, chỉ là mấy cái đệ tử tiệt giáo mà thôi, lại nhìn ta như thế nào bắt lấy. Nhiên đang tự tin vô cùng, chẳng phải là mấy cái đệ tử tiệt giáo sao? Chính mình thế nhưng chuẩn thánh cảnh giới, cùng bọn hắn sư tôn cùng thế hệ tổ tại, bắt lấy bọn hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Việc này không nên chậm trễ, ta đã vừa mới nhìn thấy đại thương tiệt giáo người tại gọi chiến. Quảng Thành Từ nói, là thời điểm để bọn hắn biết, ta xiển giáo uy nghiêm không thể xâm phạm. Tất cả mọi người là liên tục gật đầu, những ngày này bọn hắn thế nhưng chịu đủ, nếu không phải đánh không được, đã sớm lao ra cùng bên ngoài những người kiêu quyết nhất từ chiến. Cái này Quảng Thành Từ nói một chút, cái này nhiên đương thứ nhất, tự nhiên là lại tràn ngập lòng tin. Hiện tại cũng không chậm trễ, Quảng Thành Từ trực tiếp mang theo thập nhị kim tiên tiến về chiến trường. 12 đạo thân ảnh phủ xuống trên chiến trường, uy áp vô cùng kinh người đè tới trước gọi chiến đại thương các tướng sĩ trong lòng giận mình. Đám người này hôm nay thế nào đội tính khí, dám ra đây nên chiến? Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, chúng ta mỗi ngày tới gọi chiến, chẳng phải là để bọn hắn đi ra sao? Liên la chính là, bọn hắn có người chúng ta còn không có sao? Đại thương các tướng sĩ kinh hoàng nhưng một trận phía sau, cũng là rất nhanh bình tĩnh trở lại. Xiển giáo thập nhị kim tiên, vô cùng cường đại, bọn hắn không đối phó được, tự nhiên sẽ có người khác đối phó. Quả nhiên, theo lấy thập nhị kim tiên hiện thân chiến trường, Tây Kỳ Đại Quân cũng còn không tập kết, liền đã có 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt các nàng. "Nha, đây không phải trước đó vài ngày trật vật mà chạy thập nhị kim tiên sao? Đừng như vậy, đừng như vậy, nói mọ gì lời nói thật đây. Cho người ta chữa chút mặt mũi a. Mặt mũi không phải người khác cho, bất quá bọn hắn đụng lên tới chúng ta có thể để cho hắn lại ném điểm mặt mũi." Thập Thiên Quân nhìn xem thập nhị kim tiên, không có chút nào khách khí, trực tiếp mở miệng khiêu khích. "Thập Thiên Quân." Quảng Thanh Tử nhướng mày, sắc mặt không vui. "Đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều liền có thể muốn làm gì thì làm. Xin lỗi a." Triệu Công Minh khoan thai tới chậm, mang theo Tam Tiêu phủ xuống nơi đây, một bộ dáng vẻ lười biếng. "Cùng ngươi nói a, ngươi nhiều thật là muốn làm gì thì làm a." "Ha ha, các ngươi ngày đó không phải bắt nạt ta cô độc sao? Phong Thủy Luân chuyển mà thôi, làm cái gì lòng đầy căm phẫn?" Triệu Công Minh nhìn xem cái này thập nhị kim tiền, đã ma quyền sắt trưởng, có chút nhao nhao muốn thử. Ngày đó chẳng phải là đám gia hỏa này lấy nhiều khi ít bắt nạt chính mình sao? Hôm nay thế nhưng để ta bắt lấy cơ hội." Triệu Công Minh. Quảng Thành Tử Thần sắc cứng lại, nhìn về phía cái kia Triệu Công Minh. "Hôm nay" Ta liền để các ngươi có đến mà không có về. Khẩu khí thật lớn a, không hổ là xiển giáo đệ tử a." Vân Tiêu mở miệng nói ra, thúi mi hơi dương. "Không tệ không tệ, xiển giáo đệ tử cái đỉnh cái a." Ha ha, ngược lại phải thật tốt nhìn một chút, hắn như thế nào để chúng ta có đi không về. "Nhanh lên một chút a, nhanh lên một chút, ta đã không thể chờ đợi." Mọi người cảm thấy buồn cười, cái này xiển giáo sẽ không né mấy ngày, lại cảm thấy chính mình được rồi. Thế nhưng sau một khắc, một cỗ tiền đồ xuất hiện, vô cùng cường đại. "Chuẩn Thánh." Triệu Công Minh đám người vẻ mặt nghiêm túc đều lặng ngẩng đầu nhìn về một chỗ. Nhân đăng nhìn xem cái kia chậm chậm nổi lên thân ảnh, mọi người đều là lên tiếng kinh hô. Ta đạo cái này Quảng Thành tử từ đâu tới lực lượng, nguyên lai là Nhân đăng tại đây. Quảng Thành tử, đây là đánh không được liền gọi phụ huynh sao? Loá, có phải hay không không chơi nổi a? Tất cả mọi người là có chút bị phẫn, thật sự dạng này thua không nổi, trực tiếp xuất động xiển giáo phó giáo chủ. Nhân đăng, ngươi thật muốn tham gia hai giáo đệ tử sự tình. Triệu Công Minh sắc mặt không tốt, nhìn về phía Nhân đăng. Nhân đăng vô luận là cảnh giới cùng địa vị đều xa xa cao hơn mọi người tại chỗ. Dạng này xuất thủ đã là ỷ lớn hiếp nhỏ, có chút không biết xấu hổ. Đối mặt Triệu Công Minh ép hỏi, Nhiên Đăng không để ý chút nào, nhìn về phía tiệt giáo mọi người. Xiển giáo đệ tử sự tình liền là xiển giáo sự tình, ta thân là phó giáo chủ xuất thủ có gì không thể. Ngược lại các ngươi, nhanh chóng rời đi, không phải phong thần bảng mặc lựa có các ngươi tính danh. Chỉ là, nói đến đây khuyên người rời đi, Nhiên Đăng cũng là hận không thể bọn hắn cùng chính mình giao thủ. Giờ phút này, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía cái kia Triệu Công Minh. Cái này Triệu Công Minh trên mình định Hải Thần Châu, thế nhưng chính mình một mực đến nay muốn đổ vào ta. Chương 277, còn chưa tới phiên ngươi một cái nho nhỏ Nhiên đang tại đây phách lối. Nhìn thấy Nhiên đang xuất hiện, xiển giáo mọi người càng là cảm thấy lòng tin tăng nhiều, khiêu khích nhìn tiệt giáo mọi người. "Thính sao? Không phải mới vừa các ngươi gọi đến nhất vui vẻ sao?" "Đúng vậy a, đúng vậy a, thế nào lúc này cũng không dám lên tiếng. Có phải hay không sợ?" "Ha ha, tại Nhiên đang phó giáo chủ trước mặt, đám người này thế nào phách lối được lên." Xiển giáo mọi người cất tiếng cười to, cuối cùng là hé dịạn Mấy ngày này tận nghe đám người này tại nơi này kêu gào, bọn hắn đã là chịu đủ, là thời điểm để cái này tiệt giáo mọi người, chà giá thật lớn. Tiệt giáo mọi người thấy nhiên đang xuất hiện, tự nhiên là có chút kinh ngạc. Vị này vô luận là cảnh giới, vẫn là địa vị, đều là nghiền ép sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên không dám tưởng tượng, vị này lại có thể không để ý đến thân phận mật mũi, muốn đối bọn hắn đám này tiểu bối hạ thủ. Nghe được nhiên đang lời nói cùng xiển giáo mọi người khiêu khích, càng là cảm thấy trong cơn giận dữ. Bất quá là một đám bại tướng dưới tay mà thôi, đánh không được liền mời phụ huynh cũng có mặt tại chúng ta trước mặt phách lối. Không tệ không tệ, cái này Nhiên Đăng cũng là quá không biết xấu hổ a, lại muốn cùng chúng ta một đám tiểu bối trợ ngại. Ha ha, xiển giáo giáo phong thật là tiện sát người ngoài a, lấy nhiều khi ít không nói, sẽ còn cái kia lấy lớn hiếp nhỏ, thật sự là hồng hoang tẩm ương a. Mọi người châm chọc hiêu khích, nhưng mà xiển giáo căn bản không có để ở trong lòng, không có thực lực mới sẽ dạng này phàn nàn. Cuối cùng, trên đời này nào có nhiều như vậy quang minh chính đại quyết đấu. Thủ đoạn không trọng yếu, quan trọng nhất chính là đạt thành mục đích, có khả năng thắng lợi liền tốt. Tốt tốt tốt. Triệu Công Minh vỗ tay bảo hay, đã cái này Nhiên đăng sư thúc như vậy không nể mặt mặt, như thế chúng ta liền thật tốt lãnh giáo một chút Nhiên đăng sư thúc bản sự. Nhìn cái này Nhiên đăng bộ dáng, là quyết tâm muốn nhúng tay chuyện này. Nhỏ người mình nói thêm gì nữa, ngược lại lộ ra sợ hắn xiển giáo. Tiết giáo mọi người nghe vậy, cũng là hiểu được, biết một trận chiến này khó mà tránh khỏi. Không tệ, Triệu Công Minh sư huynh nói thật là hữu lý, nhân gia đều muốn mặt nệm ở nơi này, chúng ta thế nào giúp người ta nhập về. Đã xiển giáo giáo phong như vậy, chúng ta làm sao có ý tứ khoa tay múa chân. Liên cùng bọn hắn một trận chiến lại như thế nào? bất kể hắn là cái gì nhiên đang tắt đèn, đã cùng chúng ta tiệt giáo làm địch, chúng ta sao lại sợ hắn. Mọi người nhộn nhịp mà miệng, cũng không có bởi vì nhiên đang đến mà mất đi ý chí chiến đấu. Gặp tình hình này, Triệu Công Minh rất cảm thấy vui mừng. Không tệ, ta tiệt giáo liền là như vậy, gặp mạnh thì mạnh, gặp càng mạnh cũng không lui lại. Cái này nhiên đang đã lấy lớn ít nhỏ, vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Chiến! Triệu Công Minh hét lớn một tiếng, đã là cầm trong tay 24 khóa định hải thần châu xung tới. Trong chốc lát, 24 khóa định hải thần châu bay đến không trung, chiếu sáng rạng rỡ. Tản mát ra to lớn pháp bảo uy lực. Tam Tiêu cùng Thập Thiên Quân nhìn nhau một chút, lẫn nhau gật đầu một cái, cũng là mỗi người thì triển thủ đoạn. Đã nhiên đang không để ý đến thân phận lấy lớn hiếp nhỏ, vậy liền không nên trách bọn hắn không quan tâm trưởng ấu lấy nhiều khi ít. Lập tức, thấu trời pháp thuật thần thông bay lượn, lập lòe vô cùng, toàn bộ hướng cái kia nhân đang mà đi. Gặp tình hình này, xiển giáo tất cả mọi người là trong lòng sốt ruột, khổng lồ như vậy công kích, nhân đang một người có thể được không? Sư tổ, Quảng Thanh Tử kêu một tiếng, đã là chuẩn bị phân phó thập nhị kim tiên xuất thủ tương trợ một hai. Đối bọn hắn tới nói, Ra tay trợ giúp là không có chút nào gánh nặng, dù sao cuối cùng có thể thắng liên tốt. An tâm chờ đợi, để pháp thuật trước bay một thoáng. Nhiên Đăng vất vất tay, dừng lại xiển giáo mọi người xuất thủ. Đôi mắt hắn nhấc, nhìn cái kia thấu trời pháp thuật thần thông hướng mình quần quật mà tới, không khỏi đến nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ bằng cái này mấy cái đệ tử Tiệt giáo, cũng muốn chiến ta Nhiên Đăng. Nhiên Đăng có chút khinh thường, chính mình thế nhưng cùng bọn hắn sư tôn Thông Thiên giáo chủ đồng lứa nhân vật, sinh tồn xa xưa thời gian, cũng liền là tìm không thấy thành thành cơ hội, mới rượi vào tại xiển giáo phía dưới. Đám này đệ tử Tiệt giáo sẽ không thật cảm thấy bọn hắn liên thủ, liền có chống lại lực lượng của Mina. Nhìn tới, quá lâu không có xuất thủ, cái này Hồng Hoang đã quên có Ta nhiên đăng Nhân đang nhận vật này. Nhân Đăng lắc đầu cười khẽ, lập tức nhìn về tiệt giáo mọi người, trong mắt tinh quang lóe lên. Cũng tốt, các ngươi liền trở thành Ta Nhân đang trở về Hồng Hoang bản đà a. Nhân Đăng nói lấy, đã xuất thủ. Trong chốc lát, chuẩn thế uy áp nộn nhạo lên, nhanh chóng trải ra phương này thiên địa, vô biên vô hạn, để người nhìn đến sợ hãi. Nhân Đăng bất quá là thân hồn chấn động mà thôi, cái kia thấu trời pháp thuật thần thông đã đều bị chặn lại bên ngoài, trực tiếp biến mất không còn tăm tích căn bản là không gần được hắn thân. Cái này, tiệt giáo mọi người kinh hãi, đây chính là chuẩn thánh cảnh giới, đây chính là chuẩn thánh uy lực sao? Đến mà không trả lễ thì không hay, ta hiện tại liền đáp lễ các ngươi." Nhiên Đăng nói lấy, nháy mắt bạo phát. Chỉ thấy cái kia uy hoàng nguy áp, lại đem mọi người công kích tiêu trừ vô hình phía sau, chẳng những không có đến đây dừng lại, ngược lại hướng về mọi người mà lên. Bất quá chốc lát mà thôi, đã là đem mọi người trấn áp tại chỗ, không thể lộng động. Đậy. Không có cách nào, thời khắc này Tam Tiêu còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ Cựu Khúc Hoàng Hà trận, căn bản không phải cái này, Nhiên Đăng đối thủ Trận đấu tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chuẩn nói tuyệt giao tất cả mọi người thua trận, bị Nhiên đăng trấn áp tại chỗ. Cái này, Văn Trọng Trùng thấy một màn này, khiếp sợ không thôi. Đây chính là chuẩn thánh lực lượng sao? Vậy mà như thế cường đại. Triệu Công Minh đám người cường đại, đã là để Văn Trọng sợ hãi than. Không thể tưởng được cường đại như thế mọi người, ở trước mặt Nhiên đăng, hoàn toàn cũng không phải đối thủ. Cái này chuẩn thánh lực lượng, thật sự là nghiền ép bọn trường, không người có thể địch. Hừ. Lý Tịnh Hư một tiếng, bất quá là ỷ vào chính mình cảnh giới cao mà thôi, có cái gì có giá trị khoe khoang. Ha, hai vị a. Thân công báo một mặt bất đắc dĩ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này a, phải nghĩ biện pháp liền ra các vị tiệt giáo đạo hữu a. Chỉ là, tại cục diện như vậy phía dưới, như thế nào giải cứu ra tiệt giáo mọi người, mọi người đều là không có biện pháp. Phải làm sao mới ổn đây? Thân công báo thở dài không thôi, cái này Triệu Công Minh thế nhưng chính mình mới tới, nếu là gặp ở chỗ này, Thông Thiên giáo chủ có thể hay không tay kéo người sống. Giờ phút này, Nhiên đang khống chế trận này bên trên thế cục, ngược lại không vội vã hạ thủ, mà là có chút nghiền ngẫm xem lấy tiệt giáo mọi người. Thế nào? Các vị sư điệt, Nhân đăng sư thúc đáp lễ như thế nào? Các ngươi chịu thua chưa? Hừ. Triệu Công Minh cho dù là bị trấn áp, vẫn như cũng là ngẩng cao lên đầu. Lấy lớn hiệp nhỏ mà tôi, thật không biết xấu hổ. Nói lấy, liền gây thông pháp bảo, thu động định hải thần châu, tính toán thoát khỏi khống chế. Cho mẹo. Nhân đăng khẽ quát một tiếng, trực tiếp lựa lớn nhanh vung lên, đem cái kia định hải thần châu thu vào trong lòng bàn tay. Bất quá, ngươi thứ này ngược lại độ tốt. Vật này, ta liền thay sư điệt ngươi đảm bảo. Nhân đăng trong mắt cái kia vẻ tham lam, hiển lộ không bỏ sót. Để Triệu Công Minh bị vẫn không thôi, chỉ là, nhóm người mình căn bản không phải cái này Nhiên đang đối thủ, giờ phút này dù cho tức giận nữa cũng là không thể làm gì. Hừ, còn chưa tới phiên ngươi một cái nho nhỏ Nhiên đang tại đây phế lối. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khủng lồ mãnh liệt mà tới, trực tiếp liền chặn đứt Nhiên đang công kích. Chương 278, Trường Sinh Cung, đại đệ tử, tiến phong thần lực khí ép. Ai? Nhìn thấy Nhiên đang công kích bị chặn đứt, vô luận là xiển giáo đệ tử cùng đệ tử tiệt giáo đều là cảm thấy kinh ngạc cùng nhau lên tiếng kinh hô. Cái này Nhiên Đăng đương chính là chuẩn thánh, từng cái mình chi lực trấn áp Triệu Công Minh tam tiêu thập thiên quân mọi người, ngạo thị toàn trường đã là vô địch tồn tại. Lại có người trực tiếp chặn đứt công kích của hắn, há có thể để người không cảm thấy kinh ngạc. Nhiên Đăng cũng là bất thình lình công kích giật lại mình, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới đất, trong tay Định Hải Thần Châu cũng là chỗ hết tài năng. Triệu Công Minh cảm thấy toàn thân nhẹ đi, hiện tại liền vội vàng đem cái kia Định Hải Thần Châu thu lại trong tay. Đây chính là bảo bối của mình a, kém chút liền bị Nhiên Đăng chiếm thành của mình. Nhiên Đăng lúc này cũng không doãi hỏi đến ra tay trấn áp Triệu Công Minh cướp đoạt bảo vật, công kích này nổi lên quỷ dị, mạnh mẽ như vậy, kẻ đến không tiện a. Người nào tại đây giả thần giả quỷ, có dám hay không Quang Minh Chính Đại đánh một trận? Nhiên Đăng vẻ mặt nghiêm túc, tiến tính xem lấy một chỗ. Đối với hắn tới nói, một kích chặt đứt công kích của mình, là không thể khinh thường đối thủ. Người này xuất thủ như thế, cần đến đem người này chế trụ, bàn lại cái khác. Có sao không dám? Chỗ kia hư không kịch liệt rung chuyển, một thân ảnh chậm chậm nổi lên. Ta Dương Tiễn khi nào không phải Quang Minh Chính Đại? Ngược lại ngươi, Nhiên Đăng Thật là cường làm tiền bối a, lại có thể như vậy ức hiếp Văn Bối. Cầm trong tay tam tiên lưỡi nhận đao, một thân sáng bạc chiến giáp, chính là cái kia quán giang khẩu hiển thánh nhị lang chân quân Dương Tiễn. Trương Sinh cung đại sư huynh. Tất cả mọi người nhìn cái này uy phong lẫm lâm thân ảnh, cũng không khỏi đến lên tiếng kinh hô. Lần này tốt, đại sư huynh của bệ hạ xuất thủ, chúng ta không phải lo rồi. Văn Trọng nhìn thấy Dương Tiễn cao hứng không thôi, vừa mới thất lạc quét sạch sành sanh. Không tệ không tệ, thánh sư đại nhân đại đệ tử, há lại người thường có thể so. Lý Tịnh cũng là liên tục gật đầu, dù cho Dương Tiễn giờ phút này không phải chuẩn thánh cảnh giới, Vẫn như cũng là dễ như chờ bản tay liền chặt đứt Nhiên đang công kích. Phải biết, cái này Nhiên đang thế nhưng trong tiên điệu tự cách rất lao chuẩn thánh, tu vi vô cùng kinh người. Tuy là Dương Tiễn có cái kia công lực bất ngờ xuất kỳ bất ý, ý tứ, nhưng mà cũng không thể phủ nhận, Dương Tiễn bản thân thực lực cường đại. Quả nhiên là thánh sư đại nhân đệ tử a, cả đám đều như thế cường đại. Lý Tịnh nghĩ đến đây, không khỏi đến nhớ tới chính mình cái kia cũng không kịp thật tốt yêu thương liền bị mang đi Tam Nhi tự Na Tra. Cũng không biết hắn giờ khắc này ở trường sinh cung tình huống như thế nào. Phải chăng đã bước vào tu luyện Nhị đới văn trọng cái kia một mảnh sùng bái bộ dáng, Lý Tịnh lại bắt đầu miên man bất định. Nếu là dựa theo ta cái kia Tam nhi tử bối phật luận, chậc chậc chậc. Lý Tịnh trong lòng vui thích, bất quá không dám biểu hiện ra ngoài, chính mình vụng trộm vui liền tốt. Ai nha, ta thật nóa, thật. Thân công báo mừng rỡ không thôi, đồng thời có chút hối hận. Sớm biết bệ hạ thân phận, ta có lẽ đi quán Giang khẩu hoặc là Long Phượng hai tộc kéo người a. Bất quá cũng tốt, cái này Dương Tiễn không mời mà tới, đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc. Tiệt giáo mọi người cũng là cùng nhau hướng Dương Tiễn hành lễ. Đa tạ đạo hữu ân tứ mà Dương Tiễn gật gật đầu, biểu tình hòa nhã. Những người này đều là đến giúp đỡ chính mình nhị sư đệ, chính mình cứu bọn hắn là chuyện đương nhiên. Bất quá nha, có chút người liền không đãi ngộ tốt như vậy. "Hử? Quản Thanh Tử, đã lâu không gặp, ngươi lần trước bị đánh đến còn chưa đủ à? Con dám cùng ta trưởng sinh cũng đối nghịch." Dương Tiễn nhìn về phía cái kia thập nhị kim tiên, là không có chút nào nể mặt. "Dương Tiễn, lần này là ta xiển tiệt hai giáo tranh giành, hy vọng ngươi không muốn quản nhiều nhà sư." Quản Thanh Tử sắc mặt không được, nhớ tới ngày đó bị Dương Tiễn hành hung trải qua, thật sự là rõ muộn một chút. Thập Nhị Kim Tiên cũng là thân sắc có chút mất tự nhiên, hiện nhân cũng là khó mà quên. Quản nhiều nhàn sự. Hừ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, quản nhiều nhàn sự chính là bọn ngươi a. Trong nhân tộc này quản ngươi xiển tiệt chuyện gì? Tình cảnh lớn như vậy, liên cái này phó giáo chủ đều mời tới. Dương Tiễn rõ ràng vô cùng, cái gì trong nhân tộc loạn, bất quá chỉ là xiển giáo muốn kéo tiệt giáo vào hố, bổ khuyết tiếp nạn mà thôi. Đủ rồi. Nghe được Dương Tiễn như vậy lời nói, một mực lãnh diễm bảng quan nhân đang cuối cùng nhịn không được mà miệng. Hôm nay bắt đầu ta xiển giáo cùng tiệt giáo ân oán. Các hạ khang khang muốn quản nhiều nhàn sự sao? Đây là ta nhân tộc sự tình, còn chưa tới phiên ngươi cái nãi vạn năm lão vương bắt nhúng tay." Dương Tiến nhìn về phía cái kia Nhân Đăng, căn bản là không để mặt mũi, dù sao hắn đi theo hàng cũng không có tình cảm đáng nói. "Các ngươi cuối cùng đến đây tối lui, không phải đừng trách ta hạ thủ không lưu tình." Trong tay Dương Tiến Tam Tiên Lưỡng nhận đao trùng điệp vung lên, hàn quang chớp động, sát ý lắm liệt. "Tốt một cái vạn năm lão vương ba ta." Nhân Đăng nghiến răng nghiến lợi, cái này Dương Tiến lời nói đau nhói tim của hắn. Chính mình mặc dù không có thành thành Thế nhưng cũng là trong thiên địa chỉ có mấy cái uy tín lâu năm chuẩn thánh, há có thể chịu cái này vũ đục. Hậu sinh khả úy ta suy rồi, nhưng mà, bản tôn không chết, các ngươi đều là vãn bối mà thôi. Hôm nay, liền để ta thay trưởng sinh cung giáo chủ dạy bảo giáo huấn ngươi cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nhân đăng nói lấy, đã là trực tiếp động thủ. Sư tôn ta, không cần đến bất luận kẻ nào thay thế. Ngươi có tư cách này sao? Dương Tiễn cầm trong tay tam tiên lượng nhận đao, đối mặt cái này chuẩn thánh nhân đăng, cũng là không hề sợ hãi. Trong chốc lát, chiến đấu bạo phát, Lúc này bầu trời nháy mắt bị đủ loại quang mang thiêu đốt chiếu sáng, lóe lên rồi lên, rất là trắng lệ. Cái kia to lớn uy áp trải rộng ra, dập dờn mà đi, để mọi người ở đây đều là sợ hai tháng phục. Dương Tiến không hổ là đại sư huynh của trường Sinh cung, dù cho hiện tại không có chuẩn thánh cảnh giới, đối mặt chuẩn thánh nhân đang vẫn như cũng là ngang tài. Đây chính là đại sư huynh của trường Sinh cung sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy a, đúng vậy à, có thể so sánh một ít thánh nhân đại giáo đại sư huynh tốt hơn nhiều. Ha ha, đều là đại sư huynh, khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? tiết giáo mọi người một bên say sưa xem lấy, một bên nghị luận ầm ĩ. Triệu Công Minh ngược lại không sao cả, Dương Tiễn là đầy đủ mạnh, chính mình là tâm duyệt thánh phục. Nhưng mà, Quảng Thành Tử sắc mặt đã là âm trầm vô cùng, tràn đầy vẻ hoan độc. Cái này Dương Tiễn treo lên đại sư huynh tên tuổi, khó tránh khỏi bị lấy ra cùng người khác so. Mấu chốt là, chính mình còn thật không làm gì được hắn, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Bất quá thì tính sao, Dương Tiễn chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi, còn thật có thể lật trời không được. Quảng Thành Tử nhìn xem trong sân tình thế, lạnh lùng mở miệng. Như cùng hắn nói, Dương Tiễn tuy là ngay từ đầu dũng mãnh vô cùng, nhưng mà dần dần cảm thấy không đủ sức. Nhìn tới, đến làm chút ít thủ đoạn. Dương Tiễn tuy là xưa nay cao ngạo, nhưng mà không phải tử tâm nhãn, thực lực không đủ, pháp bảo tới lại gần. Đông Hoàng Trùng, cho ta trấn. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, sử dụng Đông Hoàng Trùng. Lập tức, tiên thiên chí bảo uy áp quẩn quện mà đi, hướng cái kia niên đang đánh tới. Ha ha, đã sớm biết ngươi có pháp bảo. Bất quá, ngươi có ta liền không có sao. Nhìn thấy Đông Hoàng Trùng cái kia uy hoàng uy lực hướng mình đánh tới, niên đang không có chút nào sợ hãi. Suy nghĩ hơi động, một bảo vật xuất hiện tại trước mặt, chiếu sáng rạng rỡ. Đây là một chiếc đèn, đèn bên trong có một đoạn họa diễm màu xám. Mọi người xem xét, đây không phải Tứ Đại Thần đăng một trong linh cữu đăng sao? Bảo Liên đăng, Bát cảnh cung đăng, Lưu Ly đăng, Thúy Quang lưỡng nghi đèn, là làm Tứ Đại Thần đăng. Cái này linh cữu đăng tương truyền liền là cái kia nhiên đăng sen lẫn độ vật. Linh cữu đăng vừa xuất hiện, ngọn lửa màu xám kia, liền cái kia u minh quỷ hỏa liền tung ra mà đi, ngáy mắt đem Đông Hoàng Trung uy áp ngắt trở. Đông Hoàng Trung mặc dù là tiên tiên chí bảo, nhưng mà cũng phải xem ai sử dụng a. Nhiên đang nhẹ nhàng cười một tiếng, thúc dục cái kia linh cữu đang uy áp. Nháy mắt, cái kia U Minh Quỷ Hỏa giống như thủy triều, tuôn hướng cái kia Dương Tiễn. Như cái này Dương Tiễn là chuẩn thánh, có Đông Hoàng Trung tại tay, tự nhiên là vô địch. Nhưng mà Đại La Kim Tiên Nha, ha ha. Nhiên đang toàn lực thôi phát linh cữu đăng, U Minh Quỷ Hỏa đã đem Dương Tiễn một mực bao vây. Lựa này nối thẳng âm phủ, có vẻ hiện người mất một đời tình cảnh khả năng, cũng có thể trấn áp người sống, mê hoặc tâm thần con người. Dương Tiễn bất quá là chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi, làm sao có khả năng chống đỡ được chính mình cái này chuẩn thánh tăng thêm như thế bảo vật. Trong chốc lát, Dương Tiến chỉ cảm thấy đến toàn thân một tầng, tựa như vô số núi lớn gia tăng tại thân, dĩ nhiên là trực tiếp liền bị trấn áp. Chương 279, lấy lực thành chuẩn thánh, như cái kia tổ vu đồng dạng. Nhìn thấy Dương Tiến bị trấn áp, tại nơi trốn có người đều vì thế mà kinh ngạc. Đây cũng là đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh khoảng cách sao? Dù cho là trong tay có Đông Hoàng trung dạng này tiên tiên linh bảo, vẫn như cũng là không cách nào vượt biên mà chến a. Cái này sao có thể? Đây chính là Trường Sinh cung đại sư ư a? Văn trọng không thể tin được. Hắn thưởng xuyên nghe cái kia nhân hoàng đế tân nhấc lên đại sư huynh của ta điểm điểm điểm, đối cái này Dương Tiến xung bái, là không chút nào thua kém chính mình bệ hạ. Giờ phút này nhìn thấy Dương Tiến bị trấn áp, tự nhiên là khó mà tiếp nhận. Không có cách nào, cái này nhân đang đương tha mặt mũi không ổn, Dương Tiến cũng là vô cùng không biết làm sao a. Lý Tịnh tở dài, tuy là Dương Tiến là có đông hoàng trung tại tay, nhưng mà cái này nhân đang cũng không phải ăn chay a, có linh cữu đang ứng đối. Dạng này hai đem so sánh phía dưới, Dương Tiến duy nhất vượt biên mã chiến tư bản cũng là bị triệt tiêu, từ đầu tới đuôi đều là bị nhân đang áp chế. Có khả năng kiên trì lâu như vậy, đã là đủ để kiêu ngạo sự tỉnh, nói rõ Dương Tiên Cường đại. Thân công báo một màn sốt ruột. Phải làm sao mới ổn đây a? Thất vất vả nhìn lấy một cái trường sinh cung đại sư huynh, kết quả vẫn là bị cái này nhân đang trấn áp, tình thế không có chút nào thay đổi. Nhìn tới, ta còn đến lại đi tìm người a? Thế nhưng, ta nên tìm ai đây? Muốn đối phó nhân đang cái này ra mà không chết là làm tắc chuẩn thánh, tối thiểu nhất đều phải là chuẩn thánh tu vi a. Thế nhưng, dựa vào bản thân mặt mũi, thế nào mời được đến dạng này đại năng nhân vật Đệ tử Tiệt giáo cũng là một mặt phi phẫn, cảm nhận được cùng Dương Tiến đồng dạng ngất tức. Bọn hắn vừa mới chẳng phải là bị cái này Nhiên đang như vậy lấy lớn hiếp nhỏ, lấy cảnh giới lấn nhau áp sao? Hiện tại nhìn thấy Dương Tiến bị chèn ép, đã là nhịn không được mở miệng mắng lên. Càng là vô sĩ, có bản sự tiếp cận đánh a, cảnh giới đệ người có gì tài ba a? Không đệ, Nhiên đang ngươi nếu là còn muốn chút mặt, liền đem linh cứu đang thu lại a. Đúng đấy, Nhiên đang ngươi muốn bảo trụ khí tiết tuổi già, hiện tại liền mau chóng rời đi. Bọn hắn lòng đầy căm phẫn, mở miệng chỉ trích Nhiên đang. Nhưng mà Nhân đang căn bản khinh thường khẽ nhịn, tiếp tục xuất thủ trấn áp Dương Tiễn. Ngược lại mới vừa rồi bị Dương Tiễn khiêu khích, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận đến thập nhị kim tiên bắt đầu chế giễu lại. Ha ha, không phải mới vừa rất uy phong sao? Thế nào hiện tại cứ như vậy đây? Trường Sinh cung đại sư huynh a, thật lớn uy phong a. Ha ha, gọi hắn phách lối gọi hắn cuồng, lúc này bảo ứng a. Xiển giáo mọi người cười ha ha, cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiệt giáo tự nhiên là không phục, hiện tại hai giáo cứ như vậy mắng chiến khởi tới, có chút kinh người. Dương Tiễn bị trấn áp Những cái kia quan chiến đại năng lão tổ cũng là kinh ngạc không thôi, lập tức hiểu rõ. A, cuối cùng chỉ là Đại La Kim Tiên a. Đúng vậy a, nhân gia nhiên đang thế nhưng chuẩn thánh, cái này dương tiến thế nào chống lại. Đông Hoàng Trung Uy năng cũng trọn vẹn không phát huy ra được, tự nhiên là không chút huyền niệm. Mọi người đều là tiếc hận không thôi, dương tiến nhân vật thiên tài như vậy, vừa ở vào nghề liền là ký kinh tứ tọa, chấn động hồng hoang. Nhưng mà thời trẻ qua mau a, hôm nay cũng cuối cùng nên đón nhân sinh đánh bại. Ha ha, tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đến đây, tâm tình vô cùng thư sướng. Cái này nhiên đương tuy là cảm giác luôn đừng có tâm tư bộ dáng, nhưng mà thực lực là thật không thể chê. Lần này trấn áp lại cái này Dương Tiễn, cũng coi là nói cho Hồng Hoang chúng sinh, Trường Sinh cung cũng không phải đáng sợ như vậy. Dương Tiễn là Trường Sinh cung đại sư huynh, chỉ cần trấn áp lại hắn, liền sẽ thay đổi Hồng Hoang ý nghĩ của mọi người. Đến lúc đó, những cái kia sợ hãi tại Trường Sinh cung thế lực, hẳn là cũng sẽ buông xuống cố kỵ, gia nhập Tây Kỳ. Trong triều Ca Thành, Đắc Kỷ nhìn thấy chính mình đại sư huynh bị trấn áp, tự nhiên là khẩn trương lên. Nhị sư huynh, chúng ta muốn hay không muốn? Không cần Đế Tân lại có thể phất tay cắt ngang đắc kỷ lời nói, lắc đầu. Chỉ là một cái niên đăng mà thôi, bất quá là nho nhỏ một cái chuẩn thánh. "Tiểu sư muội a, ngươi có biết chúng ta năm đó đều là trực tiếp chém thánh nhân hóa thân." Nội Tinh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ức trước kia tranh vành tuyết nguyệt, lúc trước bọn hắn sư huynh đệ tại thấp hơn cảnh giới, cũng là đem cái kia Tây Phương chuẩn đệ bổ tới chém tới. Hắn cũng không tin, một cái vạn năm lão vương bát, liền thánh vị đều không kiếm nổi chờ chết chuẩn thánh, còn có thể làm gì được hắn đại sư huynh của trưởng sinh cung." Trong trưởng sinh cung, Không Tiên trong phòng nhỏ chật ních người, Có trưởng sinh cung cung chủ Trần Trưởng Sinh, có trưởng sinh cung bộ bảo an trưởng thành Khổng Tuyên, có trưởng sinh cung trưởng lão trấn nguyên tử, còn có trưởng sinh cung không biết làm cái gì Minh Hà lão tổ, tụ tập dưới một mái nhà, chính giữa xuyên thấu qua trước mắt hình ảnh, quan sát tây kỳ chi chiến. A, Dương Tiến vẫn là quá gấp, sớm như vậy liền dùng Đông Hoàng Trung. Các ngươi những cái này hồn nguyên thánh nhân nói chuyện không muốn như vậy trên cao nhìn xuống, Dương Tiến cuối cùng chỉ là đại la kim tiên mà thôi nha, đương nhiên là có cái gì dùng cái gì. Không có việc gì không có việc gì, chỉ là bị trấn áp mà thôi. Mọi người một bên không chớp mắt nhìn xem. Một bên nhiệt tình đàm luận, nhìn thấy Dương Tiễn bị trấn áp, cũng là một mặt thoải mái. Trần Trường Sinh cũng là một mặt phong khinh vân đạm, lắc đầu. Chỉ là một cái Nhiên Đăng mà tôi, cũng vọng tưởng trấn áp ta đại đệ tử. Trần Trường Sinh không có gì đáng lo lắng, chỉ là hiếu kỳ cái này Dương Tiễn tiếp xuống sẽ cho chính mình mang đến cái gì kinh hỉ. Trên chiến trường, Nhiên Đăng gắt gao đè lại Dương Tiễn, không khỏi đến cười to lên. Ha ha. Nhiên Đăng nhìn xem Dương Tiễn, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Trường Sinh công đại sư huynh, không gì hơn cái này đi. Người sư tôn không dạy ngươi, Hôm nay ta liền thật tốt giáo huấn một phó ngươi, tốt để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Xiển giáo đệ tử thấy vậy, cũng là từng cái ý cười đầy mặt. Bọn hắn lần trước liền là bị cái này Dương Tiễn một lực áp chế, cho dù là quảng thành tử dẫn đầu, có bản cổ phiên tại tay, vẫn như cũng là đậy bụi đất rời đi. Bây giờ nhìn thấy Dương Tiễn chịu áp chế, tự nhiên là cảm thấy hãi diện. Trương Sinh cùng đại sư huynh. Ha ha, có chút người có một chút thực lực, liền thật cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ, thật là buồn cười a. Nhiên đang phó giáo chủ, còn mời nhanh chóng xuất thủ để cái này Dương Tiễn biết lão nhân gia ngài lợi hại. Xiển giáo đệ tử vừa nói, một bên tràn đầy mong đợi nhìn xem Nhân Đăng. "Thiện." Nhân Đăng gật gật đầu, "Vậy ta liền làm mọi người biểu diễn một chút, như thế nào trấn áp trưởng sinh cung đại sư huynh." Nhân Đăng nói lấy, chuẩn bị động thủ. Gặp tình hình này, Dương Tiễn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nhìn xem cái kia Nhân Đăng, chiến ý dâng rạo. "Hừ." Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, "Đã ngươi như vậy dồn ép không tha, hôm nay liền nhục thân thành thánh, để ngươi biết được trưởng sinh cung đại sư huynh lợi hại." "Phá!" Dương Tiễn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngắn thời gian, khí tức cường đại bộc phát ra, nháy mắt quét sạch toàn trường. Dương Tiến lại không bảo lưu, đem chính mình áp chế thật lâu lực lượng, toàn bộ phóng xuất ra. Đây là Dương Tiến áp chế thật lâu lực lượng, vốn là làm đột phá làm chuẩn bị, hiện tại đối mặt cái này nhiên đang hùng hổ dọa người, cũng không loái hoại đến rất nhiều. Tiến vào chuẩn thánh, có rất nhiều phương pháp, đơn giản nhất liền là Trảm Tâm Thi. Nhưng mà, Dương Tiến truyền thừa bản cổ khai thiên tâm thức, đương nhiên sẽ không nguyện đến đây đơn giản đột phá. Hắn một mục đến nay, nóng đội đề, liền là lấy lực thành chuẩn thánh, như cái kia tổ Vũ Lẩm Dạ, Một mực đến nay đột phá thất bại, không phải Hàn Dương tiến không được, mà là vì tốt hơn đột phá mà thôi. Đã những người này dạng này chuyện cười chính mình, vậy mình cũng không để ý Lâm Tràng đột phá. Để người trước mắt, để cái kia Hồng Hoang thú sinh minh bạch một cái đạo lý. Trương Sinh cũng không thể nhục. Chương 280, nhập thân thành thánh, trấn áp Nhân Đăng. Cái gì? Nghe được Dương Tiến muốn lấy lực vào Chu Thánh, Nhân Đăng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngươi điên rồi sao? Cái này sao có thể? Nhân Đăng thật sự là không thể tin được, Dương Tiến thế mà lại ngay tại chỗ đột phá, muốn lấy lực vào Chu Thánh. Người khác, vô luận là xiển giáo đệ tử, vẫn là đệ tử Tiên giáo, hoặc là quan chiến các vị đại năng lão chu, đều cảm thấy không thể tin. Bọn hắn cùng nhiên đang đồng dạng, đều cảm thấy cái này Dương Tiễn ý tưởng này thật sự là quá mức điên cuồng. Phải biết, Thập Nhị Tổ Vu Sở Dĩ có thể lấy lực vào chuẩn thánh, là bởi vì bọn hắn chính là bản cổ huyết mạch truyền thừa, nhục thân cường hành vô cùng. Cái này Dương Tiễn rủ cho thiên tư lại chắc tuyệt, hắn tức thì cũng bất quá là chỉ là nhân tộc mà thôi, làm sao có khả năng cùng Thập Nhị Tổ Vu lãnh động? Dù cho là văn trọng cùng lý tĩnh, cũng là cảm thấy Dương Tiễn cử động lần này quá mức binh đi nước cờ hiểm, hơi không chú ý liền là thần hồn câu gì a. Thế nhưng Dương Tiễn căn bản không quản người khác ý nghĩ, giờ phút này tâm thần tất cả đều tại đột phá bên trong. Hắn chờ đợi lâu như vậy, một mực chỗ tại đại La Kim Tiên cảnh giới, chính là vì tích xúc đầy đủ lực lượng, trợ giúp chính mình lấy lực đột phá chuẩn thánh. Bây giờ tuy là còn xa xa không có đạt tới chính mình mong chờ, nhưng mà tại tình cảnh như vậy phía dưới đột phá, cũng đã đủ. Lập tức, Dương Tiễn trên mình áp chế lực lượng, toàn bộ phóng xuất ra. Trong chốc lát, Cái kia lực lượng khủng lồ trải rộng ra, giống như thủy triều bao phủ toàn trường, để mọi người ở đây đều là một trong kinh. Ma Dương Tiễn, giờ phút này quanh người vô số lực lượng đang lưu chuyển, khoé động linh khí xung quanh, tạo thành một cái to lớn pháp lực vòng xoáy, mang theo khí tức hủy diệt. Cái kia niên đang đạo nhân công kích rơi vào Dương Tiễn chỗ, cho nên ngay cả hắn thân cũng vào không được, trực tiếp liền bị cái này vòng xoáy xoắn nát. Gặp tình hình này, dù cho là không thể tin được Dương Tiễn có khả năng thành công như đăng, giờ phút này cũng là lòng có không yên. Nếu là cái này Dương Tiễn thật đột phá thành chuẩn thánh, Ưu thế của mình liền sẽ không còn sót lại chút gì. Lấy Dương Tiễn một mực bày ra sát phạt chi lực, còn có cái kia Đông Hoàng Trung tại tay, chính là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Nhiên Đăng có khả năng sống đến lâu như vậy, dựa vào là liền là phần này cẩn thận chạy được vạn năm thuyền cẩn thận. Hả có thể để ngươi như ý. Nhiên Đăng hét lớn một tiếng, lập tức lại lần nữa thôi động linh cứu đăng. Vô biên vô tận uy áp phát tán ra ngoài, thẳng tắp nhào về phía Dương Tiễn. Dù cho không thể đem Dương Tiễn ngay tại chỗ đánh bại, cũng có thể cắt ngang hắn đột phá, mất đi bất luận cái gì bất ngờ khả năng. Động thủ. Gặp tình hình này, Triệu Công Minh đám người là không chút do dự nhào tới ngăn cản. Liên Văn Trọng chờ toạ trấn người phía sau, cũng là trong lòng sốt ruột vô cùng. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, trước mặc kệ cái này Dương Tiễn có thể hay không đột phá, nếu là ở lúc này bị quấy rầy, khẳng định là nguyên khí đại thường, rất cảnh trọng thương vẫn là chuyện nhỏ, liền sợ sẽ trực tiếp vỡ lạc. Triệu Công Minh đám người vốn cũng không phải là nhân đang đối thủ, giờ phút này bị bất đắc dĩ xuất thủ, tại linh cứu đang uy áp phía dưới, cũng là nháy mắt liền bị hướng đến lựa xiệng, nằm một chỗ. Bất quá, dù cho là vẹn vẹn một cái trước mắt cũng đã làm Dương Tiến tranh thủ đến thời gian quý giá. Sau một khắc, Dương Tiến đồng nhiên bạo phát, một cỗ khí tức cường đại theo trên mình bùng phát ra, dập dờn đi ra, không gì sánh kịp. Trên mình khí thế tăng lên một bậc, đã là gạch mục thành công. Dương Tiến cuối cùng trở thành tiếp sau thập nhị tổ vu phía sau, vị thứ nhất lấy lực phá chuẩn thánh tồn tại. Dương Tiến đột phá thành công thời điểm, tại phía xa Trường Sinh cung Trần Trường Sinh cũng là nháy mắt nhận được nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng đệ tử tiến giai chuẩn thánh. Đinh. Bởi vì đệ tử đột phá, chúc mừng mọi người tu được xuyên qua cột mốc. Trần Trường Sinh treo lấy một lòng cuối cùng là vừa ra. Cũng không phải hắn đối cái này Dương Tiễn không có lòng tin, bất quá lại thế nào tin tưởng, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Giờ phút này nhìn xem trận kia bên trong, Dương Tiễn dáng dấp đã đại biến, nghe lấy hệ thống nhắc nhở, Trần Trường Sinh xem như triệt để yên tâm. Không tệ, rốt cục chuẩn thánh. Trần Trường Sinh vui mừng không thôi, mở miệng tán dương. Trường Sinh cùng người khác cũng làm mừng rỡ vô cùng, nhìn xem Dương Tiễn. Bất quá, chuyện kế tiếp sẽ càng thú vị, cũng sẽ khiến cho hung hiểm có rõ. Trần Trường Sinh cao hứng rất nhiều, không khỏi lo lắng cung chủ yên tâm, ta thời khắc chờ đợi. Mọi người đều biết Trần Trường Sinh có ý riêng, trấn nguyên tử càng là lên tiếng biểu thị mình tùy thời chờ lệnh. Thành công. Triệu Công Minh đám người giờ phút này đều là vết thương nhỏ đại thương vô số, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Nhưng mà, cảm nhận được sau lưng biến hóa, bọn hắn đều là không để ý tới xem xét thương thế của mình, nhồn nhịp quay đầu nhìn về phía cái kia Dương Tiễn. Các vị, vất vả các vị. Dương Tiễn đứng dậy, một thân khí tức cường đại trước nay chưa từng có, nhìn về tiệt giáo mọi người. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, tiếp xuống liền giao cho ta. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà đám này Tiệt Giáo đạo hữu vẫn là rất rạng nghiếc khí, tại thời khắc mấu chốt làm chính mình ngăn cản Nhân Đăng công kích. Dương Tiễn đối cái này vẫn là lòng mang cảm kích, hướng mọi người gật gật đầu, để bọn hắn an tâm lại. Tuyết, không hổ là đại sư huynh của trường Sinh cung. Triệu Công Minh tán dương, người khác cũng là nhộn nhịp mở miệng. Dương Tiễn đạo hữu, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Ta trực tiếp nằm ngửa a, cứ nằm như thế nhìn ngươi như thế nào giáo huấn cái này Nhân Đăng. Ha ha, vừa mới là ai ủy vào cảnh rối bắt nạt người, Dương Tiễn liền đứng ở trước mặt ngươi, Nhân Đăng ngươi còn dám ứng chiến sao? Tiệt giáo mọi người hưng phấn vô cùng, cái này Dương Tiễn vốn chính là vô cùng cường đại, lại ngay tại chỗ đột phá, đối phó Nhiên Đăng đã là 10 phần chắc chín. Xiển giáo mọi người nhìn đến tình hình như thế, nghe tới như vậy lời nói, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện tại nhột nhịp đem ánh mắt đặt ở Nhiên Đăng trên mình. Cái này Dương Tiễn từ trước đến giờ lấy sát lực lấy rừng, hiện tại lại là cùng cảnh mà chiến, cái này Nhiên Đăng thật sự có năm chắc sao? Nhiên Đăng cũng là tức giận vô cùng, có chút lo lắng, bất quá nhìn thấy mọi người nhìn ánh mắt của mình, cái này tiệt giáo còn dám như vậy ăn nói ngông cuồng, tự nhiên là không cách nào khất phục. Đột phá lại như thế nào? Ta có thể trấn áp ngươi một lần liền có thể trấn áp ngươi hai lần." Nhân Đăng vẫn nộ quát, lập tức xông tới. "Ha ha, ngược lại muốn xem xem ngươi còn thế nào phế lối." Rít. Dương Tiễn cũng là bay lên không, nên chiến Nhân Đăng. Bèng. Hai người tại không trung va chạm, chiến đấu lần nữa bạo phát. Bất quá, lần này Dương Tiễn cảnh giới đã cùng Nhân Đăng đồng dạng, đều là chuẩn thánh. Thôi động đến cái kia đông hoàng trung càng là thuận buồm xuôi gió, đem tiên thiên chí bảo uy năng toàn bộ triển lộ ra. Nhân Đăng rủ cho ỷ vào chính mình linh cữu đang trong tay chống lại vẫn như cũng là liên tục bại lui, không thể ngăn cản. Làm sao có khả năng? Vừa mới bước vào chuẩn thánh dương tiến mà tôi. Quảng Thành tự sắc mặt không tốt, nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Bất quá bây giờ không phải nghi ngờ thời điểm, nhìn thấy cái này Nhiên Đăng đang sắc bị Dương Tiến trấn áp, hắn lập tức vung tay lên. "Lên." Sau lưng thập nhị Kim Tiên, nháy mắt xuất động, muốn đi giúp giúp Nhiên Đăng. Cái này Nhiên Đăng thế, nhưng bọn hắn lớn nhất chiến lực, tuyệt đối không thể sai sót. Chỉ là, Tiệt giáo sao lại để bọn hắn như mong muốn? Wi wi wi, dạng này lấy nhiều khi ít không to ta dẫn ra quang minh chính đại quyết đấu đây, các ngươi mù dính vào cái gì a? Lại tới đây bộ, các ngươi xiển giáo có thể hay không có chút tâm ý a? Tiệt giáo mọi người vừa mắng mắng miết miết, một bên đứng dậy chống lại, ngăn lại cái kia xiển giáo mọi người. Dù cho vừa mới lập chí năm ngựa, giờ phút này cũng không thể không lại lần nữa ra tay. Bởi vì, trận chiến này mấu chốt liền là Dương Tiễn cùng Nhiên đang chiến đấu. Chương 281, không nói võ được a, muốn lấy thánh nhân đối phó Dương Tiễn sao? Nhìn thấy Nhiên đang đạo nhân hiển lộ bại thế, xiển giáo mọi người tự nhiên là trước tiên đi lên hỗ trợ. Đệ tử tiệt giáo căn bản không có khả năng để bọn hắn như mong muốn, nhộn nhịp xuất thủ ngăn cản. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường bên trên thần thông phép thuật bay loạn, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, lập loè vô cùng. Văn Trọng cùng Lý Tịnh cũng thừa dịp cái này hỗn loạn cơ hội, tập kết đại quân hướng Tây Kỳ phát động tiến công. Nơi đây nháy mắt khói lửa tràn ngập, tiếng hò reo chấn thiên động địa. Bất quá, đám Kiếm Mộ Nhất Mực đang âm thầm quan sát đại năng lão tổ, ánh mắt đều là hội tụ tại Dương Tiễn cùng Nhiên đang trên mình. Vô luận là người ở chỗ này, vẫn là ngoài sân người, đều vô cùng rõ ràng. Dương Tiễn cùng Nhiên đang chiến đấu. Mới là thắng thua trận này mấu chốt. Dương Tiễn từ trước đến giờ lấy sát lực lấyưng, mới vừa rồi bị Nhiên Đăng trấn áp, cũng bất quá là bị cảnh giới áp chế. Giờ phút này, lấy lực đột phá chuẩn thánh Dương Tiễn, đối mặt cái này Nhiên Đăng, đã là tưởng như hai người. Dựa vào cái kia thế không thể đỡ nhược khí, trực tiếp đánh đến Nhiên Đăng liên tiếp lui về phía sau, chỉ có phòng thủ chi lực. Trong lòng Nhiên Đăng không ngừng tiêu khổ, cái này Dương Tiễn bất quá là ban đầu mới vào vào chuẩn thánh mà thôi, thế nào sẽ như cái này mạnh. Liền những cái kia tối xoa xoa quan chiến đại năng lão tổ, cũng là kinh thán không thôi. Bất quá là mới tiến vào chuẩn thánh mà thôi, lại có thể áp đến lao chuẩn thánh niên đang không cách nào hoàn thủ. A, thật là hậu sinh khả úy a, cái này Dương Tiễn không hổ là làm trưởng sinh cung đại sư huynh a. Đệ tử trưởng sinh cung há có thể coi như không quan trọng a. Mọi người đều kinh hãi tại Dương Tiễn thực lực, nhìn tới hắn tại đại La Kim tiên cảnh giới, áp chế lực lượng thật sự là quá nhiều quá lớn. Nguyên cớ, dù cho là vừa vặn phá cảnh, đối chiến vị kia lão chuẩn thánh niên đang cũng là duy trì tuyệt đối áp chế. Điều này không khỏi làm cho người cảm thán, cái này trưởng sinh cung đệ tử đều là một đống quái vật a. Dương Tiến giờ khắc này đột phá, vận dụng đến cái kia Đông Hoàng Trung đã lạ như cá gặp nước. Đem Đông Hoàng Trung uy năng toàn bộ thi triển đi ra phía sau, cho dù là có linh cứu đăng tại tay Nhân Đăng, cũng không cách nào cùng chống lại. Nhân Đăng liên tục bại lui, trong lòng kinh hoàng không thôi. Bận điệu bên trong phạm sai lầm, rất nhanh liền để Dương Tiến tìm được một chút cái hở, Dương Tiến lập tức quyết đoán, đem Đông Hoàng Trung ném ra ngoài. "Đông Hoàng Trung, cho ta trấn!" Dương Tiến hét lớn một tiếng, Đông Hoàng Trung nháy mắt bay lên không trung, gắt gao trấn áp lại linh cứu đăng. Nhân Đăng gặp đòn công kích này, phun ra một ngụm máu tươi, kêu lên liên hồi. Nhìn xem cái kia đại pháp thần uy, chuẩn bị lại lần nữa động thủ Dương Tiễn, trong lòng Nhiên đang giận mình, hiện tại cũng không nói hoài đến cái kia rất nhiều, trực tiếp mở miệng quát to lên. Thánh nhân cứu ta. Cái này Dương Tiễn xem xét liền là muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, nếu là thật sự lại trúng vào mấy lần, chính mình coi như thật thân tử đạo tiêu, vẫn lạc tại cái này. Giờ phút này, Nhiên đang không thể tương địch, quả quyết lựa chọn cầu cứu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn biết, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tính khí, giờ phút này tự nhiên tại quan chiến nơi đây, thưởng thức chính mình nưu đồ bố trí. Giờ phút này không hô cứu mạng, chờ đến khi nào? về phân một cái lao chuẩn thánh bị một cái mới chuẩn thánh đánh đến hô cứu mạng sự tình, mặt mũi nơi nào có tính mạng trọng yếu a? Cứu mạng. Ngươi hôm nay liền là la rách của họ, cũng không có người tới cứu ngươi. Dương Tiễn cười khẩy, cái này nhiên đang lấy lớn nhiễu nhỏ, hiếp yếu sợ mạnh, vừa có không đúng liền hô cứu mạng, chọn vẹn không có một chút cao nhân tiền bối phương pháp. Loại này tiểu nhân hèn hạ, để hắn còn sống quả thực liền là lãng phí hồng hoang linh khí của thiên địa mà thôi. Ngay tại Dương Tiễn chuẩn bị phát động một kích chí mạng thời điểm, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, phủ xuống tại giữa sân. Đủ rồi, Đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng phất tay, đỡ được Dương Tiễn công kích, quát lớn: "Dương Tiễn, cái này là ta xiển giáo phó giáo chủ, ngươi dạng này giết hắn, là muốn cùng ta xiển giáo trợ ngại sao?" Trong lòng Dương Tiễn giận mình, vẻ mặt nghiêm túc xem lấy đạo thân ảnh này. Nhiên Đăng cũng là mừng rỡ không thôi. "Giáo chủ, người tới chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, giờ phút này nghe được Nhiên Đăng đạo nhân kêu cứu, biết hắn đã là ngăn cản không được cái này Dương Tiễn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là sẽ không để Nhiên Đăng vẫn lạc ở đây, thế là quả quyết xuất thủ, hiện thân nơi này. Cùng ngươi xiển giáo trợ ngại." Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Dương Tiến cho dù là trong lòng không chắc, vẫn như cũng là cố chống đỡ, không chịu yếu thế. Ngươi xiển giáo quấy nhiễu ta trong nhân tộc loạn, cái này hiển nhiên đang càng là muốn đem ta chết giết, ngươi hiện tại ngược lại tốt ý tứ nói với ta cái gì cùng ngươi xiển giáo trở ngại. Dương Tiến khàn cả giọng hô to, lời lẽ chính nghĩa, không chút nào lạm chỗ động. Dù cho là đối mặt thánh nhân, Dương Tiến vẫn như cũng là uy vũ không khuất phục, khiến quan chiến các vị đại năng lão tổ đều là chấn kinh phía sau, cảm thấy vô cùng khâm phục. Cái này Dương Tiến thật là lợi hại a, dám đối thánh nhân như vậy. Nguyên Thủy Tiên Tôn lúc này thật đúng là không nói võ được a. Muốn lấy thánh nhân đối phó Dương Tiễn sao? Ha ha, xiển giáo cũng bất quá như vậy. Mọi người thấy Nguyên Thụy Thiên Tôn xuất hiện đều là biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Vốn là vừa mới Nhiên đang nghỉ vào chuẩn thánh cảnh giới đệ người, cũng đã là vô cùng để người kinh bị. Hiện tại, cái này Nguyên Thụy Thiên Tôn lại xuất hiện uy hiếp Dương Tiễn, cái này xiển giáo cũng thật là trên làm dưới theo, rắn chuột một ổ a. Nhìn thấy Dương Tiễn bộ dáng như thế, Nguyên Thụy Thiên Tôn nhướng mày. Chỉ là tiểu bối mà tôi, cũng dám cùng thánh nhân nói như thế. Nguyên Thụy Thiên Tôn nói lấy, thánh nhân kia uy áp đã là chạy ra mà đi, thẳng tắp hướng về Dương Tiễn. Dương Tiến dù cho là kịp thời vận dụng Đông Hoàng Trùng, vẫn như cũng là bị gắt gao trấn áp tại chỗ, động đậy không được. "Phúng hay không?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem bị trấn áp Dương Tiến, mở miệng hỏi. "Không phục." Dương Tiến cắn răng, hận hận trả lời. "Tốt, hôm nay liền để ngươi biết, mạo phạm thánh nhân hạ tràng." Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, lập tức toàn lực thôi phát, muốn đem Dương Tiến triệt để trấn áp. "Đủ rồi." Một thanh âm đột nhiên vang lên, một thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Theo lấy đạo thanh âm này vang lên, Dương Tiến cảm giác chính mình toàn thân nhẹ đi, thánh nhân kia uy áp đã là biến mất không thấy gì nữa. Dương Tiễn nhìn về phía đạo thân ảnh kia, lập tức mừng rỡ không thôi. Chấn Nguyên Tử tiền bối, người tới chính là Chấn Nguyên Tử, bọn hắn một mực tại Trường Sinh Cung xem nơi đây, sao lại để Nguyên Thủy Tiên Tôn có cái kiêu ỷ lớn hiếp nhỏ cơ hội? Chẳng phải là thánh nhân nha, có gì đặc biệt hơn người, Trường Sinh Cung cũng không phải không có. Chấn Nguyên Tử nhìn về Dương Tiễn, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta nhìn. Chấn Nguyên Tử phất phắt tay, đem cái kia Nguyên Thủy Tiên Tôn uy áp triệt để tán đi. Dương Tiễn gật gật đầu, hướng Chấn Nguyên Tử thi lễ một cái, xoay chuyển ánh mắt, gắt gao chăm chú vào nhân đang trên mình trong lòng Nhiên đang giật mình, quát to lên: "Giáo chủ, cứu ta a." "Chờ một chút, Dương Tiễn ngươi dám?" Mắt thấy cái này Dương Tiễn chuẩn bị lại đối Nhiên đang xuất thủ, Nguyên Thụy Thiên Tôn tự nhiên là không chịu mặc kệ. Chỉ là, Chấn Nguyên Tử trực tiếp liền chặn đường đi của hắn lại. "Đã lâu không gặp a, không thể tưởng được ngươi càng ngày càng lăn lộn a. Ngươi hôm nay đối thủ là ta, ta trưởng sinh cũng không gây chuyện, nhưng lại cho tới nay không sợ phiền phức." Nói lấy, đã là xuất thủ, ngăn lại cái này Nguyên Thụy Thiên Tôn. Nguyên Thụy Thiên Tôn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nên chiến. Dương Tiến từng bước một tới gần cái kia Nhân Đăng, mỗi một bước đều là để trong lòng Nhân Đăng khủng hoảng tăng thêm từng một. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, chết đi cho ta." Dương Tiến giống giận. Ngay mắt, Thiên Nhãn mở ra, đông hoàng trung xuất thủ trấn áp. A, Nhân Đăng không có chút nào chiến ý, căn bản cũng không phải là Dương Tiến đối thủ, nháy mắt liền là bị trọng thương. Thánh nhân cứu mạng a. Nhân Đăng không muốn chết, liên tục hướng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu cứu. Thế nhưng, thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bị trấn nguyên tử áp chế gắt gao. Cuối cùng Xuất hiện tại đây bất quá là Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Thi một trong mà tôi, làm sao có khả năng chống lại trọn vẹn thể hỗn nguyên thánh nhân. Chương 282, Nhiên Đăng trở thành phong thần bảng cái thứ nhất lên bảng người. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Nhiên Đăng tình huống nguy cấp, cũng không doãi hoài đến rất nhiều, trực tiếp hô lớn. "Trấn Nguyên Tử, ngươi dạng này có chút thắng mà không vẻ vang gì à? Ta chỉ là Tam Thi mà thôi, ngươi đây không phải bắt nạt người sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng nóng nảy, chính mình đây không phải chân thân, chỉ là Tam Thi mà thôi, căn bản cũng không phải là Trấn Nguyên Tử đối thủ a. Hiện tại không cách nào chống lại. Không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm lời nói đột phá, tính toán thuyết phục trấn nguyên tử. Ha ha. Trấn nguyên tử đối cái này chỉ có cười ha ha, ý vị thông trưởng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thoáng mà không vẻ vấn gì. Chẳng lẽ để cái kia chuẩn thánh đối chiến đại La Kim Tiên liền là quang minh chính đại? Chẳng lẽ để ngươi cái này thánh nhân tam thi, đối phó một cái vừa mới bước vào chuẩn thánh tiểu tử, liền là quang minh chính đại? Trấn nguyên tử hỏi ngược lại, thật sự là không biết rõ cái này xiển giáo là nghĩ như thế nào, hiện tại phát hiện đánh không được liền bắt đầu giảng đạo lý. Sớm làm gì đi, không phải mới vừa lấy nhiều khí ít. Lại lấy lớn hiệp nhỏ sao? Hiện tại phát hiện tình thế không đúng liền bắt đầu cùng chính mình dạng đạo lý, chính mình khả năng lại như thế loại người cổ hủ sao?" Trấn Nguyên Tử nói lấy, đã là tăng lớn cường độ, không cầu đem cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Thi chấm giết, nhưng mà phải tất yếu ngăn chặn hắn, để Dương Tiến tiểu tử yên tâm làm việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực chống lại Trấn Nguyên Tử, căn bản cũng không có ra tay cứu viện nhân đăng cơ hội. Gặp lại sau, Nhân Đăng. Phía bên kia, Dương Tiến đã là đem Nhân Đăng triệt để trọng thương, lúc này nhẹ nhàng mở miệng, chuẩn bị tiến hành sau cùng công kích. Không Nhiên Đăng la lớn, cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ sinh tử. Chỉ là, Dưỡng Tiến căn bản là không để ý hắn, trực tiếp mở ra Thiên Nhãn uy lực. Nháy mắt, Dưỡng Tiến chán kim quang kia loẹt loẹt dựng thẳng đống tử, bộc phát ra to lớn vô cùng của sáng, uy lực kinh người, hướng về Nhiên Đăng mà đi. Oeng. Trong chốc lát, cổ sáng kia rơi vào cái kia Nhiên Đăng trên mình, Nhiên Đăng nháy mắt bị cổ sáng bao vây. Á a a. Theo lấy Nhiên Đăng đạo nhân kêu rên lên hồi, thân ảnh của hắn tại trong quang mang dần dần tiêu mất. Bất quá trong chốc lát, Nhiên Đăng đã là trực tiếp bị Thiên Nhãn thần thông đánh đến tan thành mây khói. Đồng thời, một đạo tàn hồn phóng lên tận trời, thẳng lên phong thần bảng. Nhân đăng đạo nhân bị trấn sát, trở thành phong thần bảng cái thứ nhất lên bằng người. Đáng giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy dạng này tình hình, không khỏi đến nổi trận lôi đình, lớn tiếng giống giận. Trấn Nguyên Tử tại lúc này, cũng là dừng tay không chiến, yên tĩnh xem lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vô năng cuồng nộ, cảm thấy rất có ý tứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiễn, tức giận không thôi. Dương Tiễn, ngươi sao dám? Lại dám giết ta xiển giáo phó giáo chủ, ngươi quả thực là không biết sống chết. Nhân đăng thế nhưng xiển giáo phó giáo chủ a? Tại xiển giáo bên trong cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Cái này Dương Tiễn giáng ngay ở mặt của mình chấn sát hắn, không phải đang đánh mình mà sao? Xiển giáo cũng bởi vậy mất đi một cái chuẩn thánh tồn tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn ha có thể không giận. Hiện tại nhìn xem cái kia Dương Tiễn, trong mắt sát cơ lưu chuyển, đã đọc lên sát ý. Vốn còn nghĩ, không đến thời khắc mấu chốt, không trực tiếp đối cái này đệ tử trưởng sinh cung xuất thủ. Hiện tại xem ra, không động thủ cũng là không được. Không đem cái này Dương Tiễn chấn sát ở đây, làm nhiên đang báo thủ, hắn xiển giáo mặt mũi, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi, hướng nơi nào đạt? Dương Tiễn đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt, không thèm để ý chút nào, chỉ là bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Nhiên đăng linh cứu đăng thế nhưng đồ tốt, tự nhiên là không thể bỏ qua. Nhiên đăng thế nhưng lão chuẩn thành a, một thân bảo vật đan dược há lại sẽ ít. Ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Dương Tiễn bộ này thờ ơ bộ dáng, càng la giận lên một tầng, đã là chuẩn bị động thủ. Đạo Hữu, ta khuyên ngươi bình tĩnh. Trấn Nguyên Tử thấy vậy, mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng. Vừa mới không thương tổn tính mạng ngươi, là nhớ ngươi ta ngày trước tình nghĩa. Nếu là Đạo Hữu lại không biết tốt xấu, ta không ngại chân chính động thủ. Trấn Nguyên tử nói lấy, đã là bắt đầu mà quyền sắc trưởng. Trấn Nguyên tử, ngươi? Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu, nhìn xem cái kia vẻ mặt thành thật Trấn Nguyên tử, trong lòng bi phấn không thôi. Nhìn cái này Trấn Nguyên tử bộ dáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng xác định, nếu là thật sự đi theo Trấn Nguyên tử lại treo lên tới, hắn chắc chắn sẽ không giống như vừa mới chỉ là ngăn trở chính mình. Một cái trọn vẹn thể hỗn nguyên thánh nhân, toàn lực xuất thủ phía dưới, đừng nói là chính mình cái này tam thi phân thân, cho dù là cái kia thật thân, chỉ sợ cũng khó có phần thắng. Bất quá là bất nạt ta chân thân không thể động mà thôi, Trấn Nguyên tử Ngươi tính toán cái gì anh hùng hảo hãn? Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn hận mở miệng. Cái gì anh hùng hảo hãn? Ngươi lời nói này đến có chút thảo mãng ký tức, không phù hợp ngươi cao cao tại thượng thánh nhân người thiết luật a. Trấn Nguyên Tử không để ý chút nào, ngược lại trêu chọc lên. Lại nói, ta cũng không phải cái gì anh hùng hảo hãn, ta chỉ là trưởng sinh cung chưởng lão mà thôi, đương nhiên sẽ không nhìn xem chính nhà mình hài tử bị bắt nạt. Hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem khó chơi Trấn Nguyên Tử, có chút không kiên nhẫn. Không lập tiếp, thánh nhân không thể xuất thủ. Lúc này, cái này phong thần lượng kiếp cũng mới vừa mới mở ra khí thể còn tại thiên đạo nắm trong bàn tay. Nếu là mình bây giờ chân thân tới đây, sợ rằng sẽ bị thiên đạo thanh toán. Hừ, bút chướng này ta nhớ kỹ, ngày sau tất nhiên gấp đôi hoàn trả. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nhìn cái kia Dương Tiễn một chút, trực tiếp vung tay lên, đem xiển giáo mọi người mang rời khỏi nơi đây. Hiện tại Nhiên Đăng đã chết, cái này xiển giáo mọi người lưu tại nơi đây đã là vô dụng. Hiện tại trước về xiển giáo, lại tính toán sau. Tùy thời phụng đổi a. Trấn Nguyên Tử không có ngăn cản, ngược lại nhiệt tình lên tiếng. Nhìn thấy trận này bên trong tình hình, Đám kia một mực trong bóng tối quan chiến đại năng lão tổ đều không thể bình tĩnh. Khủng bố như vậy. Cái này Trường Sinh cung đại sư Vinh Quả nhân không hổ là Trường Sinh cung đại sư Vinh a. A, cái này Dương Tiễn chính xác là hậu sinh khả úa a, chúng ta không tự đây. Cái này Hồng Hoang Tiên Điệu, trung quy là thế hệ trẻ tuổi thiên hạ. Mọi người chấn kinh không ngừng lại thổn thức không thôi. Nhiên đăng, đây chính là thượng cổ liền tồn tại đến nay đại năng nhân vật. Vẫn là cái kia xiển giáo phó giáo chủ, trong trời đất hiếm có mấy cái đối sắt thánh nhân lão chuẩn thánh. Thế nhưng, liền là như vậy đại nhân vật, lại có thể cũng tại Dương Tiễn thủ hạ trực tiếp vỗ lạc. Đây cũng không phải là cái gì loạn quyền đánh chết lão sư phụ, Dương Tiễn bản lãnh lớn nhà đều nhìn có thể thật sự cắt, là bằng vào cá nhân thực lực, trực tiếp liên áp chế nhân đang. Cái này Dương Tiễn thực lực, thật sự là để người chấn động theo. Bất quá, càng để cho người bội phục là Dương Tiễn đẳng khí. Cho dù là đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn uy áp, vẫn như cũng là uy vũ không thể gặp, thẳng thắn cương nghị. Cuối cùng càng là trực tiếp ngay trước Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, đem cái kia nhân đang trấn sát, không có chút nào cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặn mũi. Bất quá, Dương Tiễn thế nhưng có vốn liếng này. Cuối cùng Hắn là Trường Sinh cung đại sư huynh, đứng sau Lương Thế nhưng Trường Sinh cung a. Không thấy cái kia Nguyên Thủy Tiên Tôn, tại trấn Nguyên Tử trấn dưới trận, cũng là trực tiếp nén giận mà đi, không còn dám dây dưa. Cái này Trường Sinh cung quả thật là Hồng Hoang đệ nhất đại giáo a. Nhìn tới, tương lai Hồng Hoang chính là Trường Sinh cung Thiên Hạ a. Trường Sinh cung lúc này lại cho Hồng Hoang lên một khóa. Mọi người kinh thán không thôi, nhìn xem đại thương quân đội thế như thủy triều, đột phá Tây Kỳ phòng tuyến. Bọn hắn vô cùng minh bạch, muốn theo trong nhân tộc loạn bên trong vớt tiện nghi, không khác nào đoạt thức ăn trước miệng quọt. Chương 283: Xuyên qua của mộc có thể qua lại chư thiên vạn giới. Dương Tiễn chém giết nhiên đang phía sau, xiển giáo mọi người trở về xiển giáo phía sau, liền lại không động tác. Hung hoang nhộn nhịp suy đoán, cái này xiển giáo hẳn là đang nổi lên kế hoạch mới. Cuối cùng, trong nhân tộc này loạn là xiển giáo Nưu Đồ đã lâu sự tỉnh, cái này phong thần lượng kiếp vừa mới mở ra, xiển giáo làm sao có khả năng cứ thế từ bỏ. Tuy là không biết rõ xiển giáo có cái gì tính toán, nhưng mà đại thương quân đội cũng sẽ không đến đây dừng lại nhịp bước. Thừa dịp Tây Kỳ mất đi xiển giáo trợ giúp cơ hội, đại thương quân đội liên tục đẩy tới, đánh đâu thắng đó. Cơ phát vừa mắng xiển giáo vô năng, Một bên luôn cuống tay chân tổ chức lấy phòng thủ. Hắn thấy, một cái nhiên đang chết thì đã chết, xiển giáo sẽ không tiếp tục phái thêm chút người tới. Chết bấy nhiêu người không sao cả, hiện tại quan trọng nhất chính là tranh thủ thời gian khôi phục thực lực của mình. Hắn cũng không muốn lại luân hồi chuyển thế một lần. Phải biết, mỗi luân hồi một lần, lực lượng của mình liền sẽ yếu hơn, khôi phục cũng là càng khó khăn a. Cùng lúc đó, tại đại thương quân đội liên tiếp thắng lợi thời điểm. Bất Tử Sơn, cuối cùng lại lần nữa mở ra, Phượng Hoàng nhất mạch thế nhưng tái hiện tiên địa. Kim Sí đại bang trở về vượng hoàng nhất tộc phía sau liền là tuyên bố thiên địa, muốn đăng cơ làm hoàng, dẫn dắt phượng hoàng nhất tộc trở về hồng hoang. Lúc này, cũng rốt cục chuẩn bị hoàn tất, hướng hồng hoang rộng rãi phát tiệc mời, chính thức xác định 1 năm phía sau bắt đầu đăng cơ làm hoàng. Đây chính là phượng hoàng nhất tộc đại sự, cũng là hồng hoang thiên địa đại sự. Nháy mắt, bị trong nhân tộc loạn hấp dẫn tầm mắt, cũng bắt đầu hội tụ tại phượng hoàng nhất tộc trên mình. Cái này vượng hoàng nhất tộc thật muốn trở về hồng hoang thiên địa sao? Vậy cũng không, nhân gia trăm năm phía trước không phải liền tuyên bố qua sao? A, long tộc đã là đi ra, phượng tộc cũng muốn đi ra, kỳ lân nhất tộc sẽ còn sao? Hồng Hoang tất cả người trong tu hành, tất cả thế lực cũng vì đó hành động. Cuối cùng, cái này vượng hoàng nhất tộc thế nhưng thượng cổ tam đại chủng tộc một trong. Lúc trước, cái này tam tộc bao gồm cơ hồ tất cả hồng hoang sinh linh tranh bá hồng hoang. Cuối cùng cũng là đánh đến lưỡng bại câu thương, hồng hoang nhìn nát. Có dạng này chuyện cũ rõ muộn một trước mắt, hồng hoang chúng sinh tự nhiên là lo lắng, không biết rõ cái này tam tộc có thể hay không lần nữa gây nên như vậy gây hỏa tới chúng sinh đại kiếp. Tuy là nghe nói cái kia sắp đăng cơ làm hoàng kim sĩ đại bảng, cùng long tộc đương nhiệm long hoàng giao liệt, chính là sư huynh đệ đều là đến từ cái kia Trường Sinh cung môn hạ, là trường sinh thánh nhân tọa hạ đệ tử. Nhưng mà, dù sao cũng là hai cái đại tộc lợi a. Đúng vậy à, cho dù là đệ tử Trường Sinh cung luôn luôn hữu ái, đến lúc đó tình thế chỗ bức bách, cũng khó tránh khỏi thân bất do kỷ a. A, thật là không biết như thế nào cho phải a. Hùng Hoang chúng sinh đều lo lắng, lại là trong nhân tộc loạn phong thần lực kiếp, lại là tam tộc lại bắt đầu, cái này Hùng Hoang thật là thời buổi rối loạn a. Trong nhân tộc. Đế Tân nghe được Kim Sí đại vương 1 năm sau đăng cơ làm hoàng phía sau, không khỏi đến hưng phấn không thôi. Tốt tốt tốt. Chuyện này cuối cùng là sắp bị được. Hiện ở trong nhân tộc loạn, đại thương quân đội bởi vì xiển giáo rút khỏi, đã là dần dần không chế thế cục, đây là một tin tức tốt. Bây giờ, chính mình sư đệ lại sắp đăng cơ làm hoàng. Đây thật là song hỷ lâm môn a. Đế Tân lâu không giãn ra lông mày, rốt cục triệt để giãn ra. Đắc Kỷ nhìn đến cũng là cao hứng không thôi, rất lâu không nhìn thấy sư huynh như vậy cao hứng. Nhị sư huynh, nhị sư huynh, đây chính là đại điệu sư huynh đại sự a, chúng ta phải thật tốt chuẩn bị một phen. Chuẩn bị, tự nhiên là phải thật tốt chuẩn bị. Đế Tân cười đến mặt mày hớn hở lập tức phân phó người chuẩn bị lên quán Giang khẩu. Dương Tiễn nghe được tin tức này, cũng là có chút cao hứng. Đại bằng rốt cục trưởng thành a. Xem như đại sư huynh, nhìn thấy luôn luôn cả lơ phất phơ kim sí đại bằng như vậy tiến bộ, Dương Tiễn đương nhiên là cực kỳ vui mừng. Hằng Nga, chúng ta đến thật tốt kế hoạch một thoáng, chuẩn bị một chút. Dương Tiễn cao hứng, quay đầu hướng Hằng Nga nói. "Ân." Hằng Nga gật gật đầu, nhìn xem Dương Tiễn cao hứng giống như cái hải tử như. Cái nam nhân này đều là như vậy, nghe được người khác việc vui sướng so chính mình cao hứng. Nam nhân như vậy Làm sao có thể không cho người hãm sâu trong đó đây? Long tộc một mực mật thiết chú ý vượng hoàng nhất tộc tình huống, cái tin tức này tự nhiên là trước tiên liền đọc lên. Các vị, không cần ta nói thêm cái gì a." Ngao Liệt nhìn xem Tứ Hải Long Vương, còn có Long tộc chư vị trưởng lão, mở miệng nói ra. "Bệ hạ không cần nhiều lời, chúng ta biết." Đông Hải Long Vương gặp Long Hoàng mở miệng, vội vàng đáp. Người khác cũng là nhộn nhịp mở miệng. "Không tệ không tệ, chúng ta đã biết được nên làm như thế nào." Liên La chính là, "Đây là chúng ta Long Phượng quay về tại cơ hội tốt, bệ hạ không cần lo lắng. Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt." Ai dám từ đó cản trở, ta tất không dung tha hắn. Mọi người trước đây sớm đã thương lượng và đáng, muốn lấy cái này Phượng Hoàng đăng cơ làm thời cơ, chữa trị cùng Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ. Giờ phút này xác nhận thời gian cụ thể phía sau, tự nhiên là cảm giác dựa theo kế hoạch, đều đâu vào đây chuẩn bị lên. Yêu tộc bây giờ hơn phân nửa hướng lục cấp dưới yêu đỉnh. Lục cấp đã cùng Trường Sinh cung kết minh, chuẩn bị cùng đối phó cái kia cùng đi quê hương người. Giờ phút này đệ tử Trường Sinh cung đại sự, Lục cấp tự nhiên là phân phó yêu tộc chuẩn bị cẩn thận một phen. Trong thiên đỉnh, Hạo Thiên cũng là đã sớm phân phó Muốn đi vượng hoàng nhất tộc dự lễ. Cái này kim thí đại bằng thế, nhưng chính mình đại cháu ngoại Dương Tiễn sư đệ, muốn bỏ năm lên liền là chính mình cái kia đại cháu ngoại a. Hạ Thiên sao lại khoanh tay đứng nhìn, tự nhiên là sẽ không để qua bất luận cái nào lôi kéo Trường Sinh cung cơ hội a. Cái khác đại giáo thế lực cũng là chuẩn bị, yên tĩnh chờ đợi lấy. Vô luận bọn hắn đối cái này vượng hoàng nhất tộc đăng cơ làm hoàng sự tình như thế nào nhìn, đến cùng vẫn là hồng hoang đại sự, không thể bỏ qua. Tiến đến dự lễ, cũng có thể dò xét thanh hư thực, làm xong cách đối phó. Trường Sinh cung bên trong, Trần Trường Sinh luôn luôn đối đệ tử những chuyện này không quan tâm, nhiều nhất liền là bọn hắn không giải quyết được thời điểm xuất thủ giúp bọn hắn trấn trạng tử. Về phân vật gì khác, liền mặc cho chính bọn hắn đi toàn lực hành động. Không tiến ngược lại có lời bàn tán. Mặc dù mình quen thuộc Trường Sinh cung sinh hoạt, đối cái gì Phượng Hoàng nhất tộc đại thống không thèm để ý chút nào. Nhưng mà, Kim Sí đại bằng tốt xấu tới cùng chính mình thương lượng một chút có được hay không, trực tiếp một cái tiếp mượi vùng tới là chuyện gì xảy ra a? Tại hạ Khổng Tuyên, chính là Phượng Hoàng nhất tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất a. Khổng Tuyên quát đến đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ trích đến cái kia bất thành khí đệ đệ. Đánh một hồi đánh một hồi. Trần Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ liên tục huấn đến, loại việc này giam lại đánh một hồi liền tốt. Trần Trường Sinh nghe lấy bọn hắn tại Không Tiên trong phòng nhỏ bắt đầu tràn đầy phấn khởi đàm luận, nghiên cứu đánh như thế nào đến tông quái. Trần Trường Sinh lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Hiện tại cũng mặc kệ bọn hắn, tiếp tục tra xét thật nặng đá. Đây là Dương Tiễn đột phá chuẩn thánh, hệ thống ban thưởng, Trần Trường Sinh đang nghiên cứu hắn tác dụng. Hệ thống, tảng đá kia có thể làm cái gì? Trần Trường Sinh trực tiếp hỏi hệ thống. Xuyên qua cột mốc có thể qua lại chư thiên vạn giới. Âm thanh hệ thống vang lên, làm Trần Trường Sinh giật họp. Cái gì? Thế giới khác? Nghe thấy cái này, Trần Trường Sinh không khỏi đến ngồi thẳng người, mắt bộc kim quang. Đi thế giới khác, có phải hay không mang ý nghĩa có thể nhanh chóng tu đồ. Chính mình bây giờ tu vi, dựa vào tu luyện tăng lên quá chậm, cũng liền là dính dính đệ tử đột phá chỉ, mới có thể miễn cưỡng thăng cấp bộ dáng. Suy xét đến tận đây, Trần Trường Sinh cảm thấy có thể thử một lần. Thế là, trực tiếp mở ra xuyên qua cột mốc. Trong chốc lát, một đạo cửa đá xuất hiện ở trước mặt Trần Trường Sinh. Quan mang mấy liệt, căn bản nhìn không tới tình hình bên trong, ngược lại muốn xem xem, đây là phúc là họa. Trần Trường Sinh không có cái gì sợ hãi, mình bây giờ tu vi dù cho đánh không được, tự vệ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại trực tiếp bước vào cửa đá kia bên trong. Một trận hào quang lóe lên, Trần Trường Sinh thân ảnh trực tiếp biến mất tại cửa đá bên trong. Cửa đá kia cũng theo lấy Trần Trường Sinh biến mất, mà dần dần biến nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Chương 284: Thiển giáo cùng Tây phương giáo không được đi vào. Hồng Hoang Tuế Nguyệt vội vàng qua Đạo mắt đã là 1 năm sau. Hôm nay là Phượng Hoàng nhất tộc đăng cơ đại điển thời gian. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc đại sự, từ lúc tam tộc tranh bá phía sau, Phượng Hoàng nhất tộc trầm luân đã lâu, đã rất lâu không có được như vậy phấn chấn nhân tâm sự tình. Phượng Hoàng nhất tộc đối lần này đăng cơ đại điển tự nhiên là vô cùng coi trọng, tổ chức lớn, tập hợp toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc lực lượng, phải tất yếu đem lần này đăng cơ đại điển làm đến long trọng, làm đến xinh đẹp. Đây chính là Phượng Hoàng nhất tộc trở về hùng hoàng tốt nhất nói rõ, làm sao có khả năng làm qua loa. Giờ phút này, toàn bộ Bất Tử Sơn đã toàn diện mở ra, Hoangnên Hồng Hoang cấp nơi thế lực các vị đại năng quan lâm. Vô số thế lực vô số người cũng là bị cái này thịnh điện hấp dẫn, theo Hồng Hoang các nơi chạy đến. Long Vương Kỳ Lân Tam tộc, đều là thượng cổ danh phù kỳ thực bá chủ chủng tộc, như vậy gióng trống khua chiên xuất thế, mọi người tất nhiên không muốn thả. Mọi người tiến vào bất tử sơn, nhìn xem cái kia Phượng Hoàng bộ người, giờ phút này từng cái hăng hái, tràn đầy tự tin, không khỏi đến khẽ động. Không biết rõ cái này Phượng Hoàng nhất tộc lần này trở về Hưng Hoang sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng a. Không biết, đi một bước nhìn một bước a. A, bây giờ Hưng Hoang thật là thời buổi rối loạn a. Mọi người hoặc lo lắng, hoặc than thở, đều là đối vượng hoàng nhất tộc trở về, cảm thấy vạn phần an giải. Tất nhiên, trong đó cũng không ít thế lực trong lòng dục dịch, cảm thấy đó là cái cơ hội tốt, có thể thừa cơ liên hợp vượng hoàng nhất tộc. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong hồng hoàng môn đại thế lực cũng là nhộn nhịp chạy đến, không ngừng tiến vào bất tự sơn. Nhân hoàng đế tân, mang theo nhân tộc cao thủ, tới trước dự lễ. Hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, mọi người theo thanh nhẩm kia nhìn một cái, lập tức liền nhìn thấy cái kia nhân hoàng đế tân ngẩng đầu ưỡn ngực, tại mọi người vây quanh xuống mà tới. Phượng hoàng nhất tộc các trưởng lão vội vã tới nghênh đón. Đa tạ nhân hoàng bệ hạ trong lúc cấp bách rút ra không tới, mời vào trong mời vào trong. Bên trong đã chuẩn bị xong, nhân tộc các vị xin mời đi theo ta. Phượng hoàng nhất tộc trưởng lão vô cùng nhiệt tình chiêu đãi đế tân một đoàn người, cái này nhìn đến mọi người đều có chút thèm muốn, bọn hắn vừa mới nhưng không có đãi ngộ này a. Thế nhưng, nghĩ đến cái kia nhân hoàng đế tân cùng cái kia kim sĩ đại bằng quan hệ, mọi người cũng cảm thấy đương nhiên. Đệ tử trường sinh cung hiếu ái xém mặt, cũng không phải bí mật gì, kim sĩ đại bằng nếu không phải là bởi vì đăng cơ đại điển Muốn chờ đợi thời khắc xuất hiện, chỉ sợ sớm đã chạy vội ra. Đệ tử Tiệt giáo, chịu Nguyên Thụy Thiên tôn mệnh lệnh, tới trước chúc mừng vượng hoàng chi hoàng đăng cơ. Hô to một tiếng, Tiệt giáo một đám đệ tử cũng là theo đó mà tới. Phượng hoàng nhất tộc cũng là nhiệt liệt hoan nghênh, cái này Nguyên Thụy Thiên tôn cùng chính mình bệ hạ sư tôn, nghe nói tương giao tâm đầu ý hợp. Đây chính là bệ hạ trưởng bối a, bọn hắn làm sao dám lãnh đạo. Thiên đình mọi người, chịu Hạo Thiên bệ hạ mệnh lệnh, đặc biệt tới chúc mừng vượng hoàng nhất tộc. Theo sát Tiệt giáo phía sau, thiên đình mọi người cũng là chạy đến. Thiên đình chính là trên danh nghĩa Hồng hoàng chi chủ. Danh xưng trưởng quản Hoàng Hoang. Trước đây, Thiên đế Hạo Thiên lại trở thành thánh nhân, uy áp Hoàng Hoang. Nơi đây phái người tới chúc mừng, Phượng Hoàng nhất tộc tự nhiên cũng là lấy lễ lệ để tiếp đón, đón vào trong đó. Cuối cùng, mặc kệ Thiên Đình tại Hồng Hoang bị người ý kiến gì, trên danh nghĩa vẫn là tổng quản Hồng Hoang sự tình. Lần này phái người tới, cái này Phượng Hoàng nhất tộc đăng cơ trở về Hồng Hoang, chủ yếu liền là có chính thức chứng nhận. Mọi người thấy cái kia Thiên Đình đối xử, đều là nghĩ như vậy. Những cái kia không có cam lòng, muốn nhân cơ hội người gây sự, đáy lòng cũng là sợ hãi, không còn dám có tâm tư gì. Long tộc đột đột trưởng giao liệt, tới trước chúc mừng vương hoàng nhất tộc. Long tộc mang theo tứ hải long vương uy phong lẫm liệt phủ xuống tại Bất Tử Sơn bên trên, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Cái này Long tộc lại có thể tới đây chúc mừng vương hoàng nhất tộc. Mọi người đều không thể tin được, cái này thượng cổ tam tộc lúc trước quyết đấu sinh tử, thế nhưng không chết không thôi thủ hẳn a. Cái này Long tộc lần này tới trước, e rằng chúc mừng là giả, muốn thừa cơ làm sự tình a. Không thể nào, cái này giao liệt cùng Kim Sí đại bằng thế, nhưng sư huynh đệ a. Sư huynh đệ lại như thế nào? Đây chính là hai cái chủng tộc đại sự a. Mọi người một mặt lộ nhịp, cảm thấy cái này Long tộc tất nhiên là tới làm sự tình. Chỉ là, để bọn hắn thất vọng là, Phượng Hoàng nhất tộc đối Long tộc đến không có chút nào bất ngờ, ngược lại tràn đầy nhiệt tình nên đón đi lên, cười cười nói nói. Phượng Hoàng nhất tộc đã sớm đạt được Kim Sí Đại Vương gợi ý, Long tộc trước đây cũng triển lộ ra bắt tay thân thiện thái độ, lần này Long tộc tới trước, Phượng Hoàng nhất tộc sớm có dự liệu. Nguyên cơ, hội tụ tại đây Hồng Hoang Sinh Linh, nhìn thấy tình cảnh liền là đã từng thế bất lưỡng lập hai cái chủng tộc, lại có thể tại nơi đó cười cười nói nói, vô cùng hài hòa. Khiến mọi người khiếp sợ không thôi tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng lúc này, trời hướng Tây bỗng nhiên mấy đạo thân ảnh vội vã mà tới, phủ xuống nơi đây. Tây Phương già điệp, phụng hai vị thánh nhân mệnh lệnh, tới trước chúc mừng Kim Sí đại vương đăng cơ làm vượng hoàng chi hoàng. Dẫn đầu già điệp la lớn, Phượng Hoàng tộc cắt trưởng lão chính giữa vây quanh ở Ngạo Liệt bên cạnh cùng hắn nói chuyện, nghe lời này chỉ là liếc nhìn một chút, liền không rảnh để ý, trực tiếp mang theo Ngạo Liệt đám người tiến vào Bất Tử Sơn. Già điệp sắc mặt không tốt, đây là ý gì? Lúc này liền muốn mang lấy Tây Phương mọi người, tiến vào cái kia Bất Tử Sơn. Chỉ là, một bước vừa mới bước ra, cũng là trực tiếp bị Phượng Hoàng nhất tộc chiến sĩ chặn lại. Các ngươi đây là ý gì? Gia Diệp sắc mặt biểu tình càng bất tiện, cái này Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão không đích thân tới nên đón ta cũng không so đo, bây giờ còn muốn đem ta Tây Phương người chặn ngoài cửa. Không có ý gì a, liền là ý tứ này a? Phượng Hoàng tộc chiến sĩ liếc cái kia Tây Phương mọi người một chút. Không có gì, liền là Tây Phương không được đi vào mà thôi. Ngươi? Gia Diệp giận tím mặt, cái này Phượng Hoàng nhất tộc làm sao dám, lại dám đem chính mình cứ như vậy chặn ngoài cửa. Chính mình thế nhưng có hai vị thánh nhân truyền thừa Tây Phương giáo a. Có khả năng tới chúc mừng bọn hắn vượng hoàng nhất tộc, là cho bọn hắn thiên đại mặt mũi. Cái này vượng hoàng nhất tộc không mang ơn liền thôi, còn đem chính mình chặn ngoài cửa, thật là không biết tốt xấu. Gia Diệp nổi giận phừng phừng, chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Chuyện gì xảy ra a? Các ngươi còn muốn đánh nhau a? Không tiên phủ xuống nơi đây, một mặt bất thiện nhìn xem cái kia Tây Phương giáo mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia gia Diệp trên mình, trên mặt mỉm cười, hiện ra kích động ý tứ. Chính mình chính giữa phiên loạn. Chứng minh cái này người thừa kế hợp pháp thứ nhất trở về Phượng Hoàng nhất tộc, mọi người có lẽ vô cùng vô cùng nhiệt tình điên cuồng, tiếp đó chỉ trích Kim Sí đại bằng tự chủ chương mang lệch bọn hắn. Tiếp đó mình có thể thuận lý thành chương giáo huấn một chút cái đệ đệ này. Chỉ là, cũng là phát hiện Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân lại có thể vừa thấy mặt liền tán thưởng chính mình có đức độ cái gì. Nguyên lai like đúng là cảm thấy, cái kia Kim Sí đại bằng đăng cơ đều là khổng tiên một tay bày kế. Khổng tiên trầm mê tại từng tiếng mưu tính sâu xa bảy mưu nghị kế bên trong không thể tự thoát ra được, cũng không tìm tới xuất thủ giáo huấn Kim Sí đại bằng cơ hội. Giờ phút này Cái này Tây Phương giáo không phục liền là xuất thủ phát tiết cơ hội tốt. Chỉ là, Gia Diệp vừa muốn nói gì, cũng cảm giác không đúng, phát hiện ẩn dấu ở trong đám người trấn nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ. Gia Diệp kinh hãi vô cùng, đây là chuẩn bị đem chó lửa đi vào giết ta. Ngươi? Gia Diệp bất đắc dĩ, dù cho không có hai cái này, đổng vai làm người qua đường hỗn nguyên thánh nhân, chính mình cũng không phải không tiên đối thủ a. Huống chi, đây là phượng hoàng nhất tộc địa bàn, chính mình chủ định không chiếm được lợi ích. Gia Diệp bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang theo Tây Phương giáo một đoàn người xám xịt mà đi. Ta dựa vào Không thể nào, lại có thể trực tiếp cự tuyệt Thánh nhân đại giáo. Cái này vương hoàng nhất tộc thật lớn uy phong a. Bất quá nhân gia cũng có thực lực kia a. Các ngươi nhìn cái kia Khổng Tuyên, chớ nhìn hắn là chuẩn thánh cảnh giới, nghe nói hắn đi theo trưởng sinh thánh nhân lâu nhất giờ phút này khẳng định là ẩn tàng cảnh giới. Chúng quanh sinh linh đều là sợ hãi thán phục, nhìn Khổng Tuyên tràn ngập sùng bái. Khổng Tuyên lúc đầu nghe lấy còn tốt, đến đằng sau liền có chút bất đắc dĩ. A, ta chịu đựng cảnh giới này không nên có phiền não a. Khổng Tuyên cảm thán, cũng không biết lúc nào mới có thể phá cảnh á. Hiện tại ngoại giới đều lưu truyền cái này khủng tuyến âm hiểm vô cùng, rõ ràng là thế nhân, càng muốn trang cái gì chuẩn thánh, Liên Minh Hà lão tổ cũng là tin. Khủng tuyến thật là có tội không nói được, cũng không biết là ai tung ra lời đồn a. Xiển giáo Quảng Thanh tử, tới trước chúc mừng vương hoàng nhất tộc. Quảng Thanh tử mang xiển giáo mọi người phủ xuống đến đây, chỉ là cái kia vương hoàng nhất tộc căn bản là không cho đi. Lúc này, một cái vương hoàng tộc người cũng là vội vàng mà tới, đem một mặt bảng hiệu đứng ở bên ngoài. Xiển giáo cùng Tây phương giáo, không được đi vào. Cái này sáng loáng chữ lớn, lóa mắt vô cùng gái đến quả thành tử trong mắt đau nhức. Các ngươi, Quả thành tử nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị mở miệng mắng người. Lúc này, Khổng Tiên phiêu tới. Đánh nhau sao? Quả thành tử nháy mắt hiểu sự, trực tiếp vung tay lên mang theo xiển giáo mọi người chạy trối chết. Nói đùa, cái kia đệ tử Trường Sinh cung Dương Tiễn đều chuẩn thánh, trước mặt vị này Khổng Tiên, chỉ sợ sớm đã lặng lẽ sờ sờ thành tiểu thánh nhân. Vẫn là Khổng Tiên lợi hại a. Đúng vậy à, dù sao cũng là Trường Sinh cung thánh nhân a, khó trách hắn sẽ đệ đệ đệ của mình đăng cơ. Lợi hại lợi hại. Khổng Tiên thật là khóc cười không được, thôi rồi. Sớm hưởng thụ thánh nhân gái Ngô A. Chỉ là, nhìn về phía khối kia bản hiệu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Vốn là, cái này Kim Sí Đại Bằng là muốn viết cái gì xiển giáo cùng Tây phương giáo cùng chó không được đi vào. Nhưng mà, ý nghĩ này nói ra phía sau, Dương Tiễn trực tiếp thả ra hào thiên quyển. Giờ phút này, cái này vượng hoàng nhất tộc hoàng, ngay tại bị chó đuổi theo đuổi. Nghĩ đến đây, trong lòng Khổng Tiên hơi chút cảm thấy an ủi. Chương 285, hệ thống kiểm tra đo lường phát hiện, phát hiện có thể tuyển nhập môn hạ đệ tử. Bất Tử Sơn bên trên, Hồng Hoang chúng sinh hội tụ một chỗ tụ tập dưới một mái nhà. Cái này Phượng Hoàng nhất tộc yên lặng ngồi lâu, hôm nay cuối cùng muốn ngẩng đầu sao? Ngược lại phải thật tốt nhìn một chút, cái này Kim Sí si Đại Bàng là thế nào đăng cơ làm hoàng? Phượng Hoàng nhất tộc a, chung quy là muốn tái hiện xuất thế. Mọi người tập hợp một chỗ, khó tránh khỏi nghị luận ầm ĩ lên, không phải thảo luận vậy hôm nay nhân vật chính Kim Sí si Đại Bàng, liền là cảm thán Phượng Hoàng nhất tộc xưa đâu bằng nay. Vào lúc này, Chu Tước tộc trưởng thành cũng là đi lên đài cao, phất tay ra hiệu mọi người yên tĩnh. Cảm tạ các vị đường xa mà đến bằng hữu, tham gia ta Phượng Hoàng nhất tộc đăng cơ đại điển. Việc này không nên chậm trễ, giờ lành đã đến, phía dưới cho mời Phượng Hoàng nhất tộc hoàng gia, Kim Sí Đại Bàng. Phượng Hoàng tộc người nghe vậy, cùng tiếng gào thét lên, reo hò không ngừng. Thiên Hồ vạn hoán bắt đầu đi ra, Kim Sí Đại Bàng cuối cùng đi ra. Giờ phút này, Kim Sí Đại Bàng thu hồi trước sau như một bất cần đời, vẻ mặt thành thật, nhìn không chớp mắt, thẳng tắp đi lên cái kia đại cao. Bây giờ, ta Kim Sí Đại Bàng tại đây, tuyên bố thiên địa, chúng sinh làm chứng. Ta Kim Sí Đại Bàng hôm nay đăng cơ làm Phượng Hoàng nhất tộc hoàng, dẫn dắt Phượng Hoàng nhất tộc trở về Hưng Hoang. Dứt lời, Vượng Hoàng nhất tộc triệt để sôi trào lên, tiếng đều rung trời. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên lôi đỉnh từng trận, kinh thiên động địa. Chúng sinh kinh nghi, cũng lạ rất nhanh hiểu được. Phượng tộc cũng là thượng cổ đánh vỡ Hồng Hoang chủng tộc một trong, chịu Thiên Đạo gông cùm xiển xích, lần này Kim Sí đại bằng làm hoàng, làm sao có khả năng như vậy tùy tiện. A, nhìn tới Vượng Hoàng nhất tộc cũng là suy nghĩ nhiều. Đúng vậy a, Thiên Đạo gông xiềng phía dưới, còn muốn trở về Hồng Hoang. A, thật là đáng tiếc a. Mọi người tở dài không thôi, hôm nay cái này Vượng Hoàng nhất tộc sợ là giữ nhiều lại nghĩ ta. Chỉ là, lúc này Đột nhiên hai đạo thân ảnh bay lên không trung. Minh Hà à, ngươi tiến vào Trường Sinh cung cũng lâu như vậy, hôm nay cần đến thật tốt biểu hiện a. Tiên bối nói rất có lý, Minh Hà tự sẽ toàn lực ứng phó. Chính là cái kia trấn nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ, tại hai đại thánh nhân liên thủ phía dưới, cái kia vừa mới hưng khởi thiên đạo chi lực, dĩ nhiên là cấp tốc tạt lui, nháy mắt biến mất. Tại trận sinh linh nhìn chợn mắt hốt hoồm, cái này trực tiếp liền bức lui thiên đạo chi lực. Quả nhiên, cái này Trường Sinh cung không thể bình thường mà nói, cái này đệ tử Trường Sinh cung đều là có núi dựa lớn đó a. Theo lấy cái kia thiên đạo chi lực biến mất, Phượng hoàng tộc người đều là cảm thấy toàn thân nhẹ đi, cái kia mơ hồ đè ở đỉnh đầu tiên đạo công cùng xiển xích đã triệt để cắt đứt. Không chỉ như vậy, mọi người còn mừng rỡ phát hiện, trên người mình khí vận hiện lên mà ra, hội tụ ở trong bầu trời, rơi vào kim xí đại bảng trên mình. Kim xí đại bảng trên mình khí thế tăng vọt, khí vận không ngừng cuồn cuộn, kinh người vô cùng. Tại cái này khí vận trợ giúp phía dưới, kim xí đại bảng một lần hành động bước vào chuẩn thánh, trở thành hoàn toàn xứng đáng vượng hoàng chi chủ. Gặp tình hình này, phượng hoàng tộc người đều là mừng rỡ muốn điên, không ít người đã là lệ nóng rưng tròng. Bọn hắn nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, Lớn tiếng hoan hô lên. Ta Phượng Hoàng nhất tộc cuối cùng có khả năng quang minh chính đại làm chim. Phượng Hoàng nhất tộc, không thể lĩnh nổi. Tại trận sinh linh cũng là cảm khái không thôi, cái này Phượng Hoàng nhất tộc, chung quy là lại lần nữa có khởi. Trấn Nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ cũng là rơi vào bên cạnh Không Tiên, Không Tiên hướng bọn hắn gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Lập tức nhìn về cái kia bị Phượng Hoàng nhất tộc vây quanh Kim Sí đại bàng, giờ phút này chính giữa cao hứng nhìn xem chính mình. Không Tiên cũng là cao hứng không thôi, hướng Kim Sí đại bàng gật gật đầu. Xin thảy, cuối cùng là nhìn thấy ngươi lên ngôi vua. Không Tiên vui mừng không thôi đệ đệ mình cuối cùng là trưởng thành. Như vậy, chính mình liền có thể thanh thản ổn định tại Trường Sinh cung tiếp tục uống trà hướng thụ, dài đằng đẵng chim sinh. Cùng lúc đó, Chân Trường Sinh bước vào hòn đá kia cửa chính phía sau, tiến vào một chỗ quỷ dị không biết không gian. Nhiều lần trồng trành phía sau, rốt cục phủ xuống tại rắn chắc mặt đất. Cuối cùng là đi tới cái này tân thế giới, không biết chỗ này thế giới cùng Hồng Hoang có khác biệt gì. Chân Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về bốn phía, chuẩn bị thả ra thần thức nhận biết một thoáng chỗ này tần thế giới. Trước đây một mực cảm thấy, Hồng Hoang chính là chí cao duy nhất tồn tại, là chư thiên vạn giới đỉnh điểm. Nhưng mà, từ lúc Lục Cáp tới Trường Sinh Cung một nhóm phía sau, Trần Trường Sinh liền là minh bạch, cái này Hồng Hoang bên ngoài còn có càng cao cấp hơn thế giới tồn tại. Mà Lục Cáp trong lời nói, cũng là đem bọn hắn chỗ kia Hỗn Độn Đại Lục, cho rằng là cao hơn Hồng Hoang Chí cao duy nhất tồn tại. Nhưng mà, Trần Trường Sinh biết Hồng Hoang còn có cao cấp thế giới tồn tại phía sau, cũng là không cho là như vậy. Đã Hỗn Độn Đại Lục so Hồng Hoang càng cao cấp hơn, như vậy thì nhất định còn có so Hỗn Độn Đại Lục càng cao cấp hơn tồn tại. Bởi vậy, phủ xuống tại chỗ này thế giới phía sau, Trần Trường Sinh rời đi Hồng Hoang thoải mái dễ chịu vòng phía sau biến đến càng cẩn thận. Phần này thận trọng cảm giác, thật giống như lúc trước vừa mới xuyên qua tới Hồng Hoang thế giới đồng dạng, để Trần Trường Sinh tìm tới lâu không thấy cảm giác quen thuộc. Hiện tại, đối mặt cái này thế giới hoàn toàn mới, Trần Trường Sinh không có tùy tiện hành động, chuẩn bị trước nhận biết một chút tình huống, lại định đoạt sau. Chỉ là, còn không chờ hắn có hành động, dị tượng nổi lên. Trong chốc lát, một cỗ khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, uy áp mà tới, thẳng đến Trần Trường Sinh. Đất bằng đến gió, sấm sét giữa trời quang, nháy mắt kinh thiên động địa, vô cùng kinh người. Thiên đạo Trần Trường Sinh dương mắt nhìn lên, nhìn xem cái kia quần quật mà đến uy áp, đã là hiểu được. Chính mình phủ xuống phương thế giới này, cái thế giới này tiên đạo tất nhiên trước tiên liền hiểu, giờ phút này xuất thủ, chính là trấn áp tới mình. Đối mặt cái này tiên đạo trấn áp, Trần Trường Sinh cũng là không chút nào gấp, ngược lại hai mắt tỏa sáng. Thôi được, trực tiếp đánh phục thiên đạo thu hoạch tin tức, so chính mình đi tìm hiểu tin tức càng đơn giản hơn hữu hiệu. Trần Trường Sinh lập tức phóng lên tận trời, thẳng tắp nhào về phía cái kia thiên đạo trấn áp mà đến như thế. Giờ phút này, toàn thân tu vi bạo phát xuống, cảnh giới không tiếp tục ẩn dấu đều không che không ngăn thả đi ra. Lập tức, thiên địa lm, toàn bộ thế giới chỉ còn hai màu trắng đen, hết thảy xung quanh phảng phất đều ngừng. Đối phó thiên đạo loại vật này, ta cũng là người có kinh nghiệm a." Chân Trương Sinh nói lấy, đã trải qua bắt đầu thi triển thủ đoạn, chống lại đến thiên đạo uy áp. Trong lúc nhất thời, cái này chỉ còn lại hai màu trắng đen thế giới, chỉ có nơi đây quang mang mãnh liệt, thần thông phép thuật, sấm chớp, rất là trắng lệ. Như vậy dị tượng, tự nhiên là đã sớm kinh động đến cái thế giới này cường giả cao thủ, nhộn nhịp đem ánh mắt rơi vào nơi đây. Chỉ là, đây là thiên đạo uy lực Cho dù là bọn họ đều là chúa tể một phương ngôn nhân, giờ phút này nhìn thấy nơi đây cũng chỉ có một mảnh xương ngủ dày đặc, khiến bọn hắn càng là khiếp sợ không thôi, không biết rõ đến tột cùng là phát sinh cái gì. Chuyện gì xảy ra? Cố lực lượng này mạnh, cho dù là cao thủ đứng đầu nhất cũng không thể cùng tướng mạo đi ra. Làm sao có khả năng, thế giới này thế nào sẽ có cao cấp như vậy lực lượng? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Mọi người đều cảm thấy sợ hãi vô cùng, cấp độ này lực lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn a. Một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Càng làm cho người cảm thấy đấy lòng tự nhiên sinh ra sợ hãi a. Một lát sau, này thiên địa dị tượng dần dần biến mất, cái kia khủng lồ lực lượng cũng là dần dần tiêu tán. Mọi người lại nhìn nơi đây, đã là trống rỗng, cái gì cũng không có. Mọi người càng là chấn kinh đến không cách nào lời nói, không biết rõ vừa mới một khắc này đến tụt cùng là ảo giác vẫn là chân thực. Giờ phút này, Trần Trường Sinh thân ảnh theo một chỗ khác nổi lên. Trần Trường Sinh cảm thán không thôi, thế gian này thứ nhất nan giải địch nhân liền là thiên đạo. Bất quá cũng may chính mình tu vi đủ cường đại, cuối cùng trấn áp lại cái kia thiên đạo chi lực. Bất quá Nơi đó động tĩnh quá lớn, Trần Trường Sinh biết tất nhiên đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, vừa mới cũng là thừa cơ rời đi. Chính mình vừa mới đến cái thế giới này mà thôi, vẫn là che giấu tung tích, hành sự cẩn thận. Đồng thời, tại trấn áp thiên đạo thời điểm, Trần Trường Sinh cũng là thu hoạch vô số tin tức. Trần Trường Sinh hiện tại biết được, mình bây giờ chỗ tồn tại địa vị thế giới là một cái đại thiên huyền huyễn thế giới. Nơi đây thế giới, tu vi cao nhất cũng có hôn nguyên thái cực kim tiên. So Hồng Hoang ngược lại kém rất nhiều, bất quá so với bình thường đại thiên thế giới phải mạnh mẽ hơn nhiều. Là cái có thánh nhân tồn tại thế giới. Nhìn tới so với Hồng Hoang cũng là không kém. Chân Trương Sinh gật gật đầu. Trong cái thế giới này, bọn hắn cái kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có một cái khác xư hảo. Bất hủ dạ. Bất hủ dạ. Ha ha, ngược lại nghe lấy thật có ý tứ. Chân Trương Sinh nhìn trước mắt tân thế giới, cảm giác hết thảy đều như thế mới lạ, chờ đợi chính mình đi thăm dò. Thú vị, thú vị, rất lâu không có loại này thăm dò dục vọng rồi. Chỉ là, không chờ suy nghĩ chính mình tiếp xuống nên đi đi đâu. Hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Đinh. Hệ thống kiểm tra đo lường phát hiện Phát hiện có thể tuyển nhập môn hạ đệ tử. Hệ thống bản đồ đã vì ngươi khóa chặt, hệ thống bản đồ kéo giải vì ngươi hướng dẫn, xin mau sớm tiến về. Trân Trương Sinh nghe hệ thống này nhắc nhở, hơi sửng sở, lập tức mừng rỡ. Đệ tử? Ha ha, ta đã nói rồi, Hồng Hoang không thu được đệ tử liền vượt giới, cái này vượt giới đá thật là tới kịp thời a. Vừa văn mình bây giờ mới tới nơi đây, cũng không biết đi nơi nào, như vậy thì đi theo bản đồ đi liền thôi. Trân Trương Sinh lập tức dựa theo bản đồ chỗ bày ra, tiến về thu lấy chính mình dị giới vị thứ nhất đệ tử. Chương 286, Bạch cổ cử đầu có thể xuống trăm vạn tuyết nguyệt. Dựa theo hệ thống bản đồ chỉ dẫn, Chân Trương Sinh tất nhiên là không có phí nhiều lớn sức mạnh, liền tìm được chính mình muốn thu lấy đệ tử, lại là bị người đời ghét. Chân Trương Sinh nhìn xem cái kia to lớn hệ thống ô biểu tượng chỉ hướng, chính là một thiếu nữ, giờ phút này ngay tại bị người đời ghét. Chân Trương Sinh hoảng hốt cảm thấy, tình cảnh này dường như có chút quen thuộc a. Chính mình lúc trước thu cái kia đắc kỷ làm đồ đệ thời điểm, không phải cũng là nàng bị kẻ xấu hành hung sao? Thế nào thu nữ đệ tử đều là như vậy xáo lộ a? Chân Trương Sinh cực kỳ phiền muộn cũng không biết hệ thống là bị cái gì kích thích, thu lấy nữ đệ tử đều là dạng này anh hùng cứu mỹ nhân xáo lộ, cơ bản giống nhau mà thôi. Tính toán, dù sao đều là chính mình đệ tử, đường quản nam hay nữ vậy, trước khiu nói sau đi. Chân Trương Sinh nghĩ như vậy, cũng là một chút cũng không có vội vàng va ý xuất thủ, mà là che giấu. Chính mình mới tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, có một số việc vẫn là muốn làm rõ ràng tương đối tốt. Tỷ như, cái này truy sát đệ tử mình chính là phương thế lực gì a, thực lực như thế nào a. Cũng không phải sợ hãi, mà là làm việc liền có lẽ làm rõ ràng một điểm, ít đi đường vòng. Sau này đến thăm làm chính mình đệ tử dõi công đạo cũng không cần khó khăn như vậy. Chỉ thấy thiếu nữ kia cùng đắc kỷ lúc trước niên kỷ không sai biệt lắm, hai tám giai nhân thể như sốt, thứ tha bộ dáng, rất có một fan ta thấy mà yêu lưu vị. Nhưng mà, đám kia truy sát nàng người, cũng là một chút cũng không có ý thương hương Tiên Ngọc, khi ra tay thời gian cũng có chút nào qua loa. Giờ phút này thiếu nữ đã bản thân bị trọng thương, không thể lại chạy trốn, đám người kia nháy mắt như lang như hổ, đem nàng một mực vây quanh. "Khương Tuyết, ngươi không phải cực kỳ có thể chạy sao? Hiện tại lại chạy một cái cho chúng ta nhìn một chút a." Không tệ, không tệ, một cái tiểu nữ nhi lại có thể cùng cá trách như trêu đùa huynh đệ chúng ta mấy cái. Lần này ngươi chạy không được đi. Hừ. Đám người này nhếch răng cười lấy, giờ phút này nắm chắc thắng lợi trong tay, ngược lại không sợ cái này Khương Tuyết lại chạy trốn. Khương gia. Trần Trường Sinh nghe được cái này mừng rỡ, cũng lạ mừn lên. Dựa theo hắn theo thiên đạo nơi đó thu thập tin tức, cái này Khương gia không phải hạng người bình thường, tại cái thế giới này cũng là đại gia tộc, rất có điểm danh tứ giận. Không nói những cái khác, cái này Khương gia thế nhưng có bách cổ tự đầu tồn tại. Phương thế giới này Tu vi cảnh giới cùng hồng hoang khác nhau rất lớn. Tu vi theo thứ tự chia làm: Tu giả, Pháp tướng, Tam thần, Thần hỏa, Thánh tiên, Cự đầu, Bất hủ. Mỗi một cảnh giới lại có tiểu cảnh giới chia nhỏ, cái này Cự đầu nhất cảnh liền chia làm Bạch cổ, Thiên, Cổ cùng và cổ. Bạch cổ tiên như ý nghĩa sao? Liền là đã sống 100 vạn cái tuế nguyệt. Cùng hồng hoang so sánh thực lực, cái này Bạch cổ cũng đã là cảnh giới rất cao, tương đương với kim tiên thực lực. Cái này hương gia liền là bởi vì có Bạch cổ lão tổ tọa trấn, tại phương này trong thế giới cũng là rất có thực lực cùng danh quý đại gia tộc. Ta phải chết sao? Nhìn xem cái kia dần dần tới gần mọi người, tên là Khương Tuyết nữ tử tuyệt vọng không thôi, kinh ngạc mở miệng nói ra. "Khương Tuyết, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Đầu Linh nghe Khương Tuyết lời nói, mở miệng hung tợn nói, "Liên cái này như vậy một cái con hoang, căn bản không xứng cùng chúng ta chạy xuôi đồng dạng máu tươi, được hưởng đồng dạng họ." Nhìn thấy dẫn đầu đại ca đều như vậy nói, người khác cũng là mặt mũi tràn đầy xem thường, nhột nhịp mở miệng. "Không tệ, một cái con hoang mà thôi, dựa vào cái gì cũng họ Khương. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a." Nếu là truyền đi để người ta biết, chúng ta Khương gia còn mặt mũi nào? Phu thân ngươi tuy là nhất thời phạm sai lầm, nhưng mà có khả năng vì việc nước quên tình nhà, cũng là ta Khương gia chuyện may mắn." Bọn hắn lòng đầy căm phẫn, đối cái này Khương Tuyết là vạn phần vô an. Theo bọn hắn nghĩ, cái Khương Tuyết này bất quá là một cái con hoang mà thôi, căn bản là không xứng cùng bọn hắn chia sẻ Khương gia vinh quang. Thậm chí, bởi vì cái này con hoang tồn tại, sẽ còn ảnh hưởng Khương gia danh dự. Bọn hắn giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, truy sát Khương Tuyết, liền là bảo trì Khương gia danh dự, chính là vô cùng vinh quang sự tình. Khương Tuyết lắc đầu, Sớm biết vị kia cái gọi là phụ thân sẽ không bỏ qua cho chính mình. Liên bởi vì chính mình là cái con hoang, sống sót sẽ làm bẩn bọn hắn Khương gia thanh danh, hắn không ngừng mà phái người truy sát chính mình, liền là muốn diệt hết hắn Phong Lưu lưu lại hậu họa. Chỉ là, Khương Tuyết cảm thấy vạn phần bị phẫn. Chính mình làm sao từng mượn ý đi theo Khương gia làm bạn, đi họ Khương? Chính mình làm sao từng có lẽ đến trên đời này, trở thành chính mình phụ thân cũng ghét bỏ tồn tại. Tất cả những thứ này đều là lỗi của nàng sao? Căn bản chính là nam nhân kia một đêm Phong Lưu, lại không nguyện ý thừa nhận sai lầm của mình thôi. Như thế, Dựa vào cái gì liền muốn chính mình thay hắn tiếp nhận hậu quả như vậy? Nghĩ tới đây, Khương Tuyết trong mắt tuyệt vọng dần dần biến mất, thay vào đó là thấu xương cừu hận. Lão Thiên gia. Khương Tuyết ngẩng đầu nhìn thế giới tươi sáng, tức giận mở miệng. Nếu là ta Khương Tuyết hôm nay không chết, sớm muộn có trời, ta tất yếu khương gia diện môn, chó gà không tha. Khương Tuyết đối Thương Thiên, phát hạ vô cùng tàn nhẫn nhất thể độc. Phần kia kiên quyết, để những người kia đều là một trong kinh, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần. Hừ, quả nhiên là lòng lang dạ thú, lưu không được. Không tệ, nếu là lưu nàng lại Ta cương gia liền hộ hoạn vô hạn a. Ha ha, ta nói cho ngươi, ngươi là không có cơ hội thắng chúng ta. Đám người này cảm nhận được trong lòng Khương Tuyết hận ý, hiện tại nhìn nhau nhìn, chuẩn bị xuất thủ, triệt để diệt sát cái này tai họa. Cái hương tuyết này bây giờ đều đã người là giao xuất ta là thì cá, còn dám như vậy cuồng vọng lên tiếng. Nếu là đem nàng giữ lại, tất nhiên sẽ trở thành họa lớn. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giương tay. Một thanh âm vang lên, một thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, đe dọa nhìn những người kia. Ai? Mọi người không nghĩ tới, lúc này nơi đây lại có thể còn có người khác tồn tại, trong lòng đều là giận mình. Đây chính là Khương gia bê bối à, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, há có thể để ngoại nhân biết. Hiện tại cũng không vội đối cái kia Khương Tuyết động thủ, nhột nhịp đem ánh mắt đặt ở đạo thân hành kia bên trên. Một cái nam tử, Bạch Di Tung Bay, đứng trên không trung, chính giữa một mặt bình thản nhìn xem bọn hắn. Bộ kia cao cao tại thượng quan sát tư thái, để luôn luôn làm việc không chút kiêng kỵ Khương gia người, đều là cảm nhận được mà đứng phẫn nộ. Người là người nào? Đây là ta Khương gia sự tình, ta khuyên ngươi bớt can thiệp vào. Không không không Ngươi đã gặp được ta khương gia sự tình, ngươi cũng trốn không thoát. Chỉ có người chết mới có thể đủ giữ bí mật. Mọi người nhộn nhịp mà miệng, nhìn về nam tử kia ánh mắt, có chút không tốt. Lại dám như vậy cao cao tại thượng xem thường bọn hắn, không biết rõ bọn hắn khương gia thực lực sao? Thân Hỏa cường giả. Dẫn đầu đại ca suy nghĩ kín đáo, đánh giá một phen nói. Người khác cũng là tỉnh lộ lại, nguyên lai gia hỏa này vẫn là có chút lợi hại đó a. Ngự không phi hành, chỉ có thân Hỏa cường giả mới có thể đủ làm đến. Bất quá, mọi người hơi sững sợ phía sau, liền là thoải mái. Thân Hỏa cường giả mà tôi lại có cái gì có giá trị sợ hãi. Phải biết, bọn hắn lao tổ tông thế nhưng Bách cổ cử đầu. Cái này thần hỏa cường giả, trong mắt hắn cũng bất quá là cái có cũng được không có cũng được sâu kiến thôi, không đủ gây sợ. Chương 287, Cửu đại căn khu. Khương gia mọi người thấy cái này từ trên trời giáng xuống nam tử, lúc đầu có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Ngươi sẽ không cho là chính mình là thần hỏa cường giả liền vô địch thiên hạ đi. Đúng đấy, dừng tay. Quả thực liền là chuyện cười, ta Khương gia làm việc, há lại chỉ là một cái thần hỏa cường giả có khả năng ngăn cản. Chỉ có người chết mới có thể đổi bảo thủ bí mật a. Mọi người lẫn nhau đối mặt, đều là cười lên ha hả. Thật là trò cười, một cái thần hỏa cường giả mà thôi, cũng dám ngăn cản Khương gia làm việc. Dù sao hôm nay bị hắn phá vỡ, vì bảo trì Khương gia danh dự, không thể làm gì khác hơn là kèm thêm vị này một chỗ xử lý. Khương Tuyết giờ phút này nhìn thấy Khương gia mọi người như vậy, cũng là không đành lòng nhìn xem vị này đi ra trợ giúp chính mình nam tử đến đây vẫn lạc. Tiên bối, ngươi đi nhanh lên đi, ta giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn. Khương Tuyết trong mắt hiện lộ quyết tử, chính mình hôm nay là chủ định chạy không khỏi một kiếp này. Nói cái gì cũng không thể liên lụy vị này lòng nhiệt tình tiền bối, chỉ là sâu kiến mà thôi. Trần Trường Sinh phất phất tay, dừng lại trạng thái trọng thương phía dưới, chuẩn bị cuối cùng liều mạng một lần thương thuyết. Một bầy kiến hôi mà thôi. Ta đưa tay có thể diệt. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về cái kia khương gia mọi người, trong mắt ánh mắt lóe lên. Ầm. Phanh phanh. Theo lấy vài tiếng nổ mạnh phía sau, mấy vị kia khương gia người cũng còn chưa kịp mở miệng khiêu khích Trần Trường Sinh không biết tự lượng sức mình, trực tiếp liền bạo thành một đoàn huyết vụ. Làm sao có khả năng? Dẫn đầu đại ca thấy tình thế không ổn cố gắng bỏ chạy, cái này thật sự là quá quỷ dị. Trương Sinh phất phất tay, không quan tâm hắn, nhìn về ngạo Tuyết. Cái kia dẫn đầu đại ca cũng còn không chạy ra mấy bước, nháy mắt ngã xuống dưới đất. Ầm. Thương gia mọi người, theo lấy cái này dẫn đầu đại ca hóa thành huyết vụ, triệt để toàn quân bị diệt. Cái này, Thương Tuyết khiếp sợ không thôi, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Phải biết, truy sát nàng thế nhưng có tam thần cảnh tồn tại a. Vị này hư hư thực thực thần hỏa cảnh tiền bối, lại có thể chớp mắt đem bọn hắn đoản diệt, đây là biết bao lực lượng khủng lồ a. Cái này thật sự là quá khó mà Tín nổi, Khương Tuyết kinh ngạc nhìn, dĩ nhiên đều quên mở miệng cảm tạ. "Uy, nha đầu tỉnh một chút, trời đã sáng." Trần Trường Sinh nhìn xem ngây ngốc lấy Khương Tuyết, vội vã mở miệng nhắc nhở. "A." Khương Tuyết dọa dần mình, lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Trần Trường Sinh hành lễ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tiểu nữ không thể hồi báo, chỉ có thể Khụ khụ, người tên là gì?" Trần Trường Sinh thấy vậy, vội vã lên tiếng hỏi, thực tế không muốn chủ đề vạch hướng cái kia cẩu mà không được kết quả. Tại hạ Khương Tuyết, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Khương Tuyết không thể hồi báo. Chỉ có thể. Khương Tuyết vội vã tự giới thiệu, đồng thời cảm ơn tâm tư bố phát tràn đầy. Rất tốt, rất tốt. Trần Trường Sinh nhìn Khương Tuyết một chút, mở miệng nói ra. Bản tọa nhìn xương cốt ngươi lấy làm lạ, rất là yêu thích. Ngươi nhưng nguyện vào môn hạ của ta, trở thành ta đệ tử. Khương Tuyết ngây ngẩn cả người, "Bại sư." "Không tệ, bản tọa cực kỳ thưởng thức ngươi." Trần Trường Sinh gật đầu. Nói lấy, đã tiện tay đánh ra một đạo pháp thuật, đem thương thế trên người toàn bộ khôi phục lại. Khương Tuyết ngạc nhiên không thôi, nhìn xem thương thế của mình đều biến mất không còn thấy bóng dáng tang hơi cảm là cảm thấy vạn phần chấn kinh. Vị tiên bối này thủ đoạn cao cường như vậy, có lẽ bái nhập hắn muốn hạ, có thể tránh né Khương gia truy sát. Trong lòng Khương Tuyết nhanh chóng suy nghĩ lấy, cảm thấy đây chính là thượng thiên phái tới cứu vãn nhân vật của mình. Hiện tại không chần chờ chút nào, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. "Đỗ nhi Khương Tuyết, bái kiến sư tôn." Vị tiên bối này mạnh mẽ như vậy, căn bản không đem Khương gia để vào mắt, phía sau nhất định phải cái đại thế lực năng đỡ. Bái nhập hắn muốn hạ, chẳng những có thể lấy đạt được che chở, cũng có thể càng tốt báo đáp ân cứu mệnh của hắn. Tại Khương Tuyết quỳ xuống bái sư thời điểm, Hệ thống nhắc nhở cũng đúng lúc vang lên. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thu đồ thành công. Thu được Hỗn Độn Trí Bảo mảnh nhỏ 1 mai. Chân Trương Sinh nghe đến đó, nhướng mày, đều là bất đắc dĩ. Đến. Lại tới một cái. Chân Trương Sinh cảm thấy 10 điểm phiền muộn, tại sao lại là cái này Hỗn Độn Trí Bảo mảnh nhỏ a? Ban thưởng cái khác không tốt sao, lại là cái này Hỗn Độn Trí Bảo mảnh nhỏ. Chẳng lẽ mình còn thật, vì tập hợp đủ cái này Hỗn Độn Trí Bảo mảnh nhỏ cấu thành bảo vật, phải không ngừng đi tu lấy đệ tử. Tính toán, dù sao cũng hơn không có tốt a. Chân Trương Sinh bất đắc dĩ. Dù sao hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ cũng có mấy phối, làm việc muốn trước sau vẹn toàn a, vẫn là nhanh lên một chút đem cái này mảnh nhỏ tập hợp đủ. Đấy lòng thế nhưng một mực hiếu kỳ, những hỗn độn trí bảo này mảnh nhỏ tập hợp tại một chỗ, sẽ trắc vỡ ra dạng gì hỗn độn trí bảo? Rốt mạch hạ quan trọng nhất liền là phần này chờ mong, bất quá phần này chờ mong tràn đầy bất ngờ, ai cũng không biết là tốt là xấu. Sư Tôn, Khương Tuyết gặp Trần Trường Sinh không có động tác, trong lòng gấp, hét một câu. Khương Tuyết giờ phút này trong lòng không yên bất an, cái kia không phải vị tiền bối này cuối cùng vẫn là cố kỵ tương gia. Muốn lật lọng cự tuyệt chính mình a? Hả? Không có việc gì không có việc gì. Trần Trường Sinh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Khương Tuyết. "Ân, rất tốt, lên a." Khương Tuyết theo lời đứng lên, cung cung kính kính đứng thẳng một bên, lặng lẽ đợi Trần Trường Sinh mở miệng. "Đỗ Nhi, ngươi hôm nay đã bái nhập môn hạ của ta, như thế ta liền đơn giản vì ngươi giới thiệu một chút tình huống." Trần Trường Sinh thu hồi suy nghĩ, bắt đầu cho Khương Tuyết phổ cập chính mình sư môn tình huống. "Ta môn hạ, làm Trường Sinh cung. Tại phía trước ngươi, đã có 7 vị sư huynh sư tỷ." "Bất quá" ngươi tạm thời là nhìn không tới bọn hắn. Chân Trương Sinh vẫn là hơi tiếc nuối, cũng không biết lúc nào có khả năng đạt thông lương giới để bọn hắn sư huynh sư tỷ gặp nhau. Khương Tuyết gật gật đầu, bất quá trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Vốn là cho là sư tôn như vậy cao nhân, phía sau khẳng định có cái to lớn truyền thừa. Nhưng mà, cái này Trương Sinh cũng chính mình nghe đều không có nghe qua à, cũng không biết là phương thế là gì. Chân Trương Sinh cũng lười đến giải thích, bắt đầu suy tính tới sự tình khác. Đã hôm nay nhận lấy cái này Khương Tuyết, tại nơi này cũng là có truyền thừa. Tiếp xuống, có lẽ tìm một chỗ Xem như phương thế giới này chuyển thừa chỗ tồn tại đạo trưởng. Trần Trường Sinh suy nghĩ một trận, thực tế mới tới nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết rõ tìm nơi nào xem như trưởng sinh cung phân cung tương đối tốt. Cuối cùng, vẫn là mở miệng hỏi tham Khương Tuyết. "Đỗ Nhi a, vị sư kiểm tra một chút ngươi à, ngươi có biết phương thế giới này, nơi nào tu hành tốt nhất?" Khương Tuyết thần sắc cứng lại, đây là bái sư nhập môn khảo nghiệm a, lập tức mở miệng hồi đáp. "Bẩm báo sư tôn, đây đương nhiên là Cựu Đại Cấm Khu." Nói lấy, nhìn thấy Trần Trường Sinh muốn nói chuyện, Khương Tuyết vội vã giải thích. "Truyền thuyết cái này Cựu Đại Cấm Khu" chính là bất hủ cường giả tự vong phía sau biến hóa. Bởi vậy, Đồ Nhi cảm thấy những địa phương này tu hành tốt nhất, cựu đại cấm khu sao? Chân Trương Sinh hơi hơi trầm ngâm, ngược lại nhớ tới tại Thiên Đạo thu hoạch trong tin tức có quan hệ cái này cựu đại cấm khu tình huống. Rất tốt, Đồ Nhi thật là thiên tư thông minh, dạng này trả lời sâu đến ta tâm. Chân Trương Sinh mắt lộ ra khen ngợi, hướng Khương Tuyết gật gật đầu. Khương Tuyết vui vô cùng, chính mình lần này xem như thông qua sư môn khảo nghiệm. Chân Trương Sinh cười không ngớt, hiện tại trực tiếp vung tay lên, trực tiếp thi triển đại thần thông, mang theo Khương Tuyết tiến về cựu đại cấm khu địa phương. Chương 288: Truyền thuyết nơi này chôn giấu lấy một tôn bất hủ. Khương Tuyết xem như thế giới này người, từ nhỏ đã nghe qua Cửu Đại Cấm Địa tình huống, đối với chuyện này nghe nhiều nên thuộc. Hiện tại, Khương Tuyết cảm nhận được Sư Tôn khảo nghiệm ý, nghe Sư Tôn muốn đi tới Cấm Địa phía sau, càng là xung phong nhận việc làm dẫn đường. Trong lòng nàng thủy chung cảm thấy, Sư Tôn cường đại như vậy người, không có khả năng liền Cửu Đại Cấm Địa cũng không biết. Hiện tại một bộ vô chi ngây thơ bộ dáng, tất nhiên vẫn là tại khảo nghiệm chính mình. Chính mình cần đến thật tốt biểu hiện một phen, dạng này mới có thể trở thành Sư Tôn đệ tử chân chính. Tại ý tưởng như vậy phía dưới, đều không cần Trần Trường Sinh nói thêm cái gì, Khương Tuyết đã là nhiệt tâm vô cùng. Hiện tại, hai người liền tiến về gần nhất một chỗ cấm địa. Có Trần Trường Sinh tại, đi đường tự nhiên là không có dùng nhiều phí lúc nào, hai người rất nhanh liền là đi tới cái này một chỗ cấm khu. Trần Trường Sinh nghe lấy Khương Tuyết ra sức giới thiệu, kết hợp theo thiên đạo nơi đó thu thập tin tức, rất nhanh liền đã hiểu chỗ này cấm khu tình huống. Chỗ này cấm khu, liền là cự đại cấm khu một trong bất tử cấm địa. Truyền thuyết nơi này chôn giấu lấy một tôn bất hủ. Tất nhiên, đi theo bất hủ một chỗ chôn cất ở đây, Còn có hắn cả đời thu thập công pháp bí tịch, linh bảo vũ khí. Bất hủ, chính là cái thế giới này người mạnh nhất, không có gì sánh kịp tồn tại. Dù cho là một cái chết đi nhiều năm bất hủ giả, vẫn như cũng với cái thế giới này có lớn lao lực ảnh hưởng. Giờ phút này, vô số người hội tụ ở cái này, ồn ào một đoàn. Bởi vì, đây là trăm vạn năm cấm địa mở ra. Đối với những cái kia người đã chết tới nói, cấm địa là bọn hắn chôn thân vị trí. Đối với những cái kia còn sống kẻ đến sau tới nói, cấm địa liền là thu hoạch cơ duyên và kỳ ngộ địa phương. Vậy vậy, mỗi khi cấm khu mở ra thời điểm, đều sẽ hấp dẫn vô số người tới đây du lịch mạo hiểm. Câu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần tại cái này bất hủ mộ táng bên trong, gặp được cơ duyên kỳ ngộ, vừa sai chính mình trăm ngàn năm khổ sở tu luyện. Dù cho chỉ là một chút điểm, cũng có thể để bọn hắn được kích lợi vô cùng, bằng cái này nhất phi trùng thiên, đi lên tu hành đỉnh phong. Giờ phút này, những người này hội tụ tại đây, tự nhiên cũng là tràn đầy chờ mong. Lần này ta nhất định phải tiến hơn một bước, lần trước kém chút liền có thể thu được đại cơ duyên, đáng tiếc thực lực không đủ. Ha ha, lần trước ta chính là tại nơi này thu được cơ duyên Hiện tại đã bị đại tông môn chiêu làm nội môn đệ tử. Lần này, ta nhất định phải không ngừng cố gắng, mặc kệ như thế nào, hôm nay nhất định phải có thu hoạch. Mọi người đã chờ mong lại xúc động, giờ phút này nhìn cái kia bất tử cấm địa, đều có chút không thể chờ đợi. Bất quá, dù cho nhiều người như vậy, náo nhiệt như vậy, vẫn như cũng là không có người dám tùy tiện xông vào cái này bất tử cấm địa. Bởi vì, tiểu lại cấm địa đều là có đại thế lực trông coi, không đến đặc biệt thời gian căn bản sẽ không mở ra. Những thế lực này, phía sau đều là có bất hữu giả trấn giữ. Một cái có bất hữu giả trấn giữ thế lực, đã là tuyệt đối đại thế lực, xương vương xưng bá tồn tại. Hung chi, những cái này trông coi cự đại cấm địa, không chỉ là một cái thế lực mà tôi, mà là mấy cái thế lực liên hợp tại một chỗ. Mọi người dù cho lại vội vã không nhịn nổi, nhưng đều là không có cái kia tìm đường chết tâm tư, dáng cùng như vậy thế lực kêu gạo. Bởi vậy, giờ phút này đều đè xuống tâm tình kích động, nhẫn nại tính khí đợi. Đây là quy củ, những cái kia không nhận quy củ người, đã trở thành đất vàng một nắm, mộ phần thảo cũng không biết rất cao. Thế nhưng, trên đời này thật nhiều quy củ cũng có cái kia rất rất nhiều đánh vỡ quy củ tồn tại. Sau một khắc, Trần Trường Sinh mang theo Khương Tuyết phủ xuống nơi này. Trần Trường Sinh dương mắt nhìn lên, nhìn về phía nơi đây linh khí không chết cả khu. Chỉ thấy nơi đây linh khí rồi giàu vô cùng, là cái danh phủ kỳ thực bảo địa tu hành. Vô số cấm chế chi chít khắp nơi, tản mát ra uy lực to lớn, triển lộ lấy chủ nhân của nó thần thông còn đại. Đồng thời, một cỗ lực lượng khủng lô chiếm cứ trong đó, dù cho đi qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, vẫn như cũng là vô cùng cường đại. Không tệ. Trần Trường Sinh gật gật đầu, nơi này ngược lại chỗ tốt. Khó trách cái kia bất hủ giả sẽ đem nơi này xem như chính mình sau khi chết địa phương. Bất quá nha, hiện tại nơi đây ngược lại có thể làm trường sinh cung ở chỗ này chú địa. Đỗ Nhi, ngươi lúc này làm tốt lắm, thân ta rất an ủi. Trần Trường Sinh tao hứng rất nhiều, cũng lạ không quên khích lệ Khương Tuyết một phen. Khương Tuyết kích động không thôi, xem ra chính mình cuối cùng trở thành sư tôn danh phủ kỳ thực đệ tử. Trần Trường Sinh đè xuống đám mây, hai người rơi trên mặt đất. Tùy ý nhìn sang cái kia náo nhiệt tổ nào đám người, Trần Trường Sinh không có chút nào để ở trong lòng, nhấc chân liền là hướng cái kia không chết cấm khu đi đến. Khương Tuyết sửng sốt một chút, sư tôn đây là có chuyện gì? Phải biết, đây chính là Cửu Đại Cấm Khu a, há có thể nói là vào liền vào. Bất quá nhìn thấy Trần Trường Sinh bước chân nhanh chóng, không chần chờ chút nào ý tứ, Khương Tuyết cảm ứng rằng, chỉ có thể là kiên trì đi theo. Dừng lại. Đúng lúc này, Trần Trường Sinh vừa muốn bước vào cái kia bất tử cấm địa thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh nổi lên, vung vũ khí, ngăn cản Trần Trường Sinh đừng đi. Hiện tại còn không phải cấm địa mở ra thời điểm, xin chớ va chạm. Còn dám như vậy, đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình các ngươi lập tức lùi ra phía sau, bằng không giết chết bất luận tội. Hai người liên tiếp mở miệng, nhìn về phía cái kia Trần Trường Sinh sắc mặt có chút không tốt, lưỡi khí càng là một chút cũng không có khách khí. Hình như, chỉ cần Trần Trường Sinh dám nói nửa chữ không, hoặc là lại hướng phía trước một bước, bọn hắn liền sẽ quả quyết xuất thủ. Trên thực tế, bọn hắn cũng sẽ làm như thế. Bọn hắn liền là bất hủ giả thực lực, phải tới nơi đây trông coi cấm địa, vì thế trật tự tồn tại. Cửu đại cấm địa, chủ yếu đều là bị bất hủ thế lực cấm giữ. Bọn hắn hoặc đơn độc một nhà, hoặc là nhiều mặt hợp lực đều là đem cái kia cấm địa xem như chính mình sở hữu tư nhân đồ vật. Bang vào thực lực cường đại, bọn hắn một mực cầm giữ cấm địa. Muốn tiến vào cái kia cấm địa bên trong, cần phải do bọn hắn phân phối danh ngạch. Cứ như vậy, không chỉ có thể để bên ngoài những người kia trợ giúp bọn hắn thăm dò cấm địa, còn có thể bởi vì danh ngạch này quyền phân phối, tại cái thế giới này đạt được nhiều quyền phát biểu hơn, đề cao mình thế lực lực ảnh hưởng. Bất hủ giả chính là nơi đây đỉnh điểm tồn tại, bất hủ giả trấn giữ thế lực, càng là khó mà dung truyền quái vật khổng lồ. Mọi người cho dù khống phục, vẫn như cũng là không thể không dựa theo quy củ của bọn hắn làm việc. Bây giờ nhìn thấy có cái này không tuân quy củ tồn tại, bên ngoài đám người kia cũng nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha. Người kia là ai a, lại có thể muốn dạng này trực tiếp xông vào cấm địa. Đây không phải tìm xem chết sao? Không biết rõ chúng ta tại sao lại đàng hoàng chờ lấy. A, lẽ con mới đệ không sợ có a, nhìn hắn thế nào chết liền thôi. Tất cả mọi người là cười nhạo Trần Trường Sinh, cảm thấy hắn đây là thuần túy đang tìm cái chết. Đứng nhìn nơi này chỉ có chỉ là hai người trông coi, thế nhưng hai người này đều là cự đầu cảnh tồn tại a. Cự đầu cảnh, phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng đều có thể đặt chân một phương, khai tông lập phái, trở thành chúa tể một phương. Nghe được lời của mọi người, cái kia hai cái cự đầu cảnh cũng là dương dương đắc ý lên, mở miệng mắng. Mắt thấy trước mắt hai người này vênh váo tự đắc dáng dấp, lại nghe lấy mọi người châm chọc khiêu khích, Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Hừ, liền hai cái rác rưởi đồ chơi, cũng dám ngăn bản tôn con đường. Dứt lời, nhìn về phía cái kia hai cái cái gọi là cự đầu bá chủ. Sau một khắc, cái kia hai vị cự đầu trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, bất quá trong chốc lát, liền là cốt nhục tan rã, trực tiếp hóa lạt. Cái gì cái nơi trốn có nụ cười trên mặt còn chưa từng tan đi, nhìn xem bất thình lình một màn, đều là chấn kinh thất sắc. Chương 289, bất hủ thế lực xuất động. Nhìn thấy Trần Trường Sinh bất quá là một câu phía sau, đều không thấy có bất luận cái gì xuất thủ, cái kia hai vị tự đấu cảnh người giữ cửa, trực tiếp liền tê liệt ngã xuống dưới đất, cốt nhục tang giá, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là ai? Làm sao có khả năng? Đây chính là cự đấu cảnh a. Điên rồi điên rồi, cái này phía sau thế nhưng bất hủ thế lực a. Mọi người đều như là bùn điêu gỗ nặng, nhìn đạo thân ảnh kia, Vị này không hiểu thấu xuất hiện nhân vật, đến tột cùng là ai vậy? Đây chính là bất hủ giả phái tới duy trì trật tự cự đầu cảnh người giữ cửa a, lại có thể cũng không gặp hắn xuất thủ, trực tiếp liền đem hai người đánh ngã dưới đất. Đây là bực nào thực lực a? Hơn nữa, đây chính là bất hủ giả thế lực người, vị này làm sao dám không kiêng nể gì như thế, chẳng lẽ không sợ bị trả thù sao? Sư Tôn, Khương Tuyết nhìn xem một màn này, cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Khương Tuyết khiếp sợ không thôi, chính mình cái này tồn đến cùng là tu vi gì a? Dựa theo ngày đó cái kia khương gia dẫn đầu truy sát chính mình người nói, Chính mình sư tôn chính là thần thoại cảnh giới cơ giả. Thế nhưng, hiện tại xem ra, sư tôn thực lực tuyệt đối tuyệt đối không phải thần thoại cảnh đơn giản như vậy. Phải biết, hai vị này người giữ cửa đều là Bách cổ cự đầu a. Bách cổ cự đầu đặt ở trong thế giới này đều là có thể sương bá một phương tồn tại. Chính mình chỗ tồn tại Khương gia, có khả năng tại cái thế giới này có một chỗ cắm rủi, chẳng phải là bởi vì có cái Bách cổ cự đầu lão tổ tọa trấn sao? Chỉ bằng lấy cái này Bách cổ cự đầu Khương gia lão tổ, Khương gia cũng là sương bá một phương, trở thành rất có danh khí uy vọng thế lực. Mà bây giờ Nơi này có hai cái không thua kém Khương Gia lão tổ Bạch Cổ cử đầu, lại có thể tại sư Tôn hừ lạnh một tiếng phía sau liền trực tiếp vấn lạc. Sư Tôn đến tuột cùng là thực lực gì a? Ta bái nhập Trường Sinh cung đến tuột cùng là dạng gì tồn tại? Khương Tuyết dưới khiếp sợ, vô số nghi vấn xông lên đầu, để nàng không cách nào lại bình tĩnh trở lại. Giờ phút này kinh ngạc nhìn chính mình sư Tôn, không biết nên nói cái gì cho phải. Châu châu đá xe mà tôi, không đáng nhắc đến, không cần thiết để ở trong lòng. Trần Trường Sinh nhìn về phía Khương Tuyết, nhẹ lời mà nói, tiếp đó cũng mặc kệ cái này, nhất kinh nhất sạ tiểu đệ tử trực tiếp thi triển thần thông. Nháy mắt, vô số quang mang bay lên trời, bất tử cấm địa cấm chế đều bị kích hoạt lên, lập lòe vô cùng, tán mắt ra uy lực to lớn. Chân Trường Sinh ngược lại không có trực tiếp đem có cấm chế phá hủy, chuẩn bị giữ lại sau này xem như phòng hộ đại trận cơ sở. Giờ phút này, thi triển thần thông, toàn bộ hội tụ một chỗ. Oeng. Một tiếng vang thật lớn phía sau, cái tia trước mặt cấm chế đã xuất hiện một lỗ hổng. Đi thôi. Chân Trường Sinh vung tay lên, đi đầu bước vào trong đó. A Nha, Khương Tuyết lấy lại tinh thần, vội vã bước nhanh đi theo. Đợi đến hai người bước vào trong đó phía sau, cái kia mở ra lỗ hổng cũng là tự động phục hồi như cũ. Quang mang lưu chuyển, cấm chế hoàn hảo không ban đầu, phản phất chưa từng có bị phá hư qua đồng dạng. Cả đám nhìn chợn mắt hốt hoồm, người thần bí này từ đầu đến cuối, loại trừ liếc bọn hắn một chút, lại vô cùng cái gì động tác. Hiện tại nhở tới, đó là biết bao một loại cao cao tại thượng ánh mắt a. Dù cho là đối mặt cái kia hai cái bạch cổ tử đầu, cũng bất quá là một đời hừ lạnh, một lời giết người, căn bản không có dư thừa nói nhảm, đây mới thật sự là người ngoan thoại không nhiều a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng những không có bất luận cái gì bị khinh thị phẫn nộ, ngược lại đều là cảm thấy một trận sóng sót sau hai nạn cảm giác. Vị này đến tụt cùng là lai lịch gì a? Ta không biết, ta chỉ biết là, nếu là hắn động thủ, chỉ sợ ngươi ta đều không sống nổi. Ta không biết, ta chỉ biết là, hiện tại hắn động thủ, cái kia bất hữu giả thế lực chắc chắn sẽ không đến đây bỏ qua. Nói đến đây, mọi người đều cảm thấy một trận mưa gió sắp đến phong mãn lâu hư vị. Cấm địa chính là bất hữu thế lực không chế, dạng này bị người rết người xông vào, bất hữu thế lực sao lại đến đây bỏ qua? Mà ngươi thần bí kia cường đại như thế, Không thấy xuất thủ liền giết chết Bạch cổ cử đấu, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy? Cái bất tử cấm địa này, sẽ bạo phát trước nay chưa có đại chiến đấu. Cùng lúc đó, nơi lay tin tức, cũng là trong khoảnh khắc chuyển vào mỗi đại thế lực bên trong. Bát đại gia tộc, Tam đại tông môn đều là bị kinh động. Tam đại tông môn chính là cái thế giới này mạnh nhất ba cái thế lực, có bất hủ giả tọa trấn trong đó. Bát đại gia tộc cũng là có nửa bước bất hủ tọa trấn. Giờ phút này nghe được cái tin tức này, những cái này cái thế giới này chân chính người nói chuyện đều là cảm thấy chấn động vô cùng, trước tiên đều là không thể tin được. Làm sao có khả năng? Hiện tại lúc này còn có người dám khiêu khích? Tuyệt đối không thể, còn có người dám phản kháng chúng ta? Có phải hay không tình báo có sai? Chỉ là, liên tục xác nhận qua tình báo phía sau, những thế lực này người chủ sự đều là không thể không tiếp nhận. Còn thật sự có người dám như vậy cả gan làm loạn, giết chết người giữ cửa, xông vào cái kia bất tử cấm địa. Bất tử cấm địa a, nơi đó thế nhưng có hai vị bạch cổ cự đầu người giữ cửa, làm sao lại dạng này bị xông vào trong đó? Người thần bí này đến tụt cùng là ai, tới từ nơi đâu? Dám đối chúng ta xuất thủ như thế? Tuấn Miểu Bạch cổ cường giả, chẳng lẽ vị này là tiên cổ vạn cổ? Bọn hắn đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, Bạch cổ cự đầu cường giả lại có thể bị người tuấn miểu. Càng khiến người ta khiếp sợ là, vị này thần bí nhân làm việc không có một chút kiêng kỵ, cấm địa người giữ cửa nói giết liền liền giết, không sợ đắc tội phía sau đại thế lực sao? Mọi người không khỏi đến suy đoán, vị tồn tại này chẳng lẽ là tới từ cái kia ẩn thế không ra cường đại tông môn, không phải làm sao dám không kiêng nể gì như thế? Cũng tốt, thần bí nhân này cường đại như thế, liền nhìn một chút thiên tông lúc này xử lý như thế nào. Nghe tới đây, những người này đều là đè xuống tâm tư, chuẩn bị nhìn một chút Thiên Tông xử lý như thế nào. Cuối cùng, cái bất tử cấm địa này chính là Thiên Tông một nhà độc đại chiếm lấy, chết mất hai vị người giữ cửa, cũng là bọn hắn Thiên Tông người. Thần bí nhân này lai lịch quỷ dị, thực lực khó lường, để Thiên Tông đi dò thám đái không còn gì tốt hơn. Giờ phút này, Thiên Tông biết được cái tin tức này phía sau, cũng là toàn bộ thành viên chấn động, vô cùng phẫn nộ. Chơi lần rồi, lại dám tại ta Thiên Tông trên đầu động thổ. Thật là không biết sống chết, ỷ vào bản sự cao liền muốn làm gì thì làm, cái bị không hiểu quy củ Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, chúng ta liền để bọn hắn vì thế trả giá thật lớn a. Thiên Tông không có gì nói, dám như vậy mạo phạm Thiên Tông, tự tiện xông vào cấm địa, chỉ có chết mà thôi. Ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi không phải miểu sát bách cổ cự đầu sao? Thiên Tông hiện tại căn bản cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền phái ra Thiên Cổ Cự Đầu. Vô luận như thế nào, nhất thiết phải đến đem người này chém giết, nói cho những người kia, Thiên Tông vẫn như cũng là đỉnh đầu bọn hắn bên trên trời. Trân Trường Sinh không biết rõ những cái này, giờ phút này mang theo Khương Tuyết tại trong bất tử cấm địa dạo chơi. Nơi đây xem như bất tử giả chôn cất địa phương, tự nhiên cấm chế rất nhiều. Dù cho Thiên Tông nhiều năm qua tổ chức cũng bất quá là ở ngoại vi địa khu chuyển động, căn bản là không có cách đến khu vực trung tâm. Bất quá những cấm chế này cái gì, đối Trần Trường Sinh tới nói quả thực liền là trò trẻ con. Tiện tay vung lên phía dưới, trực tiếp đánh vỡ hết thệ các trở, đi thẳng tới trong cấm địa. Đã muốn đem nơi đây xem như Trường Sinh cũng ở chỗ này trú địa, tự nhiên là muốn từng cái xác minh. Trong cấm địa, một bộ quan tài đứng giữa trời, tản mát ra khí tức cường đại. Đây chính là trong cấm địa tình huống sao? Khương Tuyết giờ phút này vẫn như cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng chưa từng có đặt chân cấm địa, càng không khả năng tiến vào che khu vực trung tâm. Lúc này nhìn trước mắt một màn, cảm giác hết thảy giống như giống như nằm mơ, thật sự là để người không thể tin được a. Chương 290, bất tử chi chủ, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết a. Tại cấm địa trung tâm, Khương Tuyết hiếu kỳ đến nhìn xem hết thảy xung quanh, không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cửu đại cấm địa, nàng từ nhỏ liền là nghe nhiều nên thuộc. Nhưng mà, bởi vì thực lực thấp kém, một mực không có cơ hội đặt chân trong đó. Huống chi Từ lúc bị chính mình cái kia cái gọi là phụ thân phát hiện thân phận của mình phía sau, chính mình liền lâm vào không ngừng không nghỉ truy sát bên trong, càng không có khả năng, có cơ hội đi cái gì cấm địa. Khương Tuyết bị đuổi giết thời điểm, tự nhiên cũng muốn đến cái này cựu đại cấm địa truyền thuyết. Lúc trước tuyệt vọng thời khắc, cũng không phải không có cái kia tiến vào cấm địa thu hoạch cơ duyên kỳ ngộ, từ đó một bước lên trời, giết vào Khương gia báo thủ rửa hận huyết tượng. Thế nhưng, giờ phút này tiến vào phía sau bất tử cấm địa này, tiến vào cái này bất tử cấm địa khu vực trung tâm phía sau, Khương Tuyết cũng là bùng xuống như vậy huyết tượng. Đối với nàng mà nói, trước mắt bất tử cấm địa, dù cho lại thần bí cường đại tới đâu, cũng là không sánh được trước mắt cái này trên nửa đường nhặt được Sư Tôn. Hư lệnh một tiếng giết chết bách cổ cự đầu, tiện tay vung lên loại bỏ ngàn vạn cấm chế. Như vậy uy năng, họ thử thiên hạ người nào có thể địch? Sư Tôn, ngươi thật là quá lợi hại." Khương Tuyết từ đáy lòng tán thán nói, nàng hiện tại hai mắt đều là tiểu tinh tinh, nhìn chính mình Sư Tôn là sùng bái không thôi. Nàng hiện tại vô cùng tin tưởng vững chắc, chỉ cần đi theo Sư Tôn, chính mình cuối cùng sẽ có cái kia giết hết khương gia cơ hội báo thù. Trần Trường Sinh đối đệ tử đối chính mình thông thường tán thưởng không hề bị lay động, loại lời này tại trưởng sinh cũng nghe nhiều, Trần Trường Sinh đều tự động không để ý đến. Ngược lại không thể tưởng được cái này dị giới tiểu đệ tử vô sự tự thông, lĩnh ngộ ra trưởng sinh cũng trước sau như một cũng rõ, a cái kia nàng trở thành trưởng sinh cùng đệ tử. Trần Trường Sinh không có quản cái kia hô to gọi nhỏ tiểu đệ tử, nhìn về cái kia đứng giữa trời quan tải. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên một chút liền là nhìn tấu hư thực. Thú vị thú vị. Trần Trường Sinh mỉm cười. Chết nhưng không chết, nửa chết nửa sống, bất tử cấm địa, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Cương Tuyết nghe Đở Sư Tôn như vậy lời nói, cũng là ngừng bốn phía ngắm nhìn động tác, nghi ngờ nhìn về phía Trần Trường Sinh. "Sư Tôn, thế nào?" Trần Trường Sinh mỉm cười, không có trả lời. Giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, đánh về phía cái kia đứng giữa trời quan tải. Quan tải kia dưới một cái này, rung đưa. Cái kia lung lay sắp độ bộ dáng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, Cương Tuyết hù dọa đến tranh thủ thời gian trốn ở sau lưng Trần Trường Sinh, lộ ra đầu nhỏ nhìn quanh. Chỉ thấy quan tải kia lay động không ngớt, càng ngày càng lạ kịch liệt, xem ra hình như có đồ vật gì tại trong đó va chạm đồng dạng. Ngay sau đó, Quan tài kia lay động su thế bỗng nhiên nháy mắt ngừng lại. Một đạo quang mang từ trong quan tài xí ra, phi phủ ở quan tài phía dưới, dồi hồi một trận phía sau, trực tiếp đi tới trước mặt Trần Trường Sinh. Quang mang tản mạn khắp nơi mà đi, một đạo thân ảnh dần dần nổi lên. Đạo thân ảnh kia khô gầy vô cùng, tuy là bản thân khí tức vô cùng cường đại, thân ảnh cũng là hư thực không chừng, Khương Tuyết nhìn đến lo lắng không thôi, cũng không biết hắn có thể hay không bị gió thổi tan. Bất quá, đạo thân ảnh này chậm chậm nhìn xem Trần Trường Sinh cùng Khương Tuyết, lời nói ra cũng là để Khương Tuyết vì thế mà kinh ngạc. Lại tới đưa tế phẩm sao? Đạo thân ảnh kia ánh mắt rơi vào Trần Trường Sinh cùng Khương Tuyết trên mình, đánh giá bọn hắn. Người này liền là bất tử chi chủ, nơi đây cấm địa chôn các người, chính là nửa bước bất hủ tồn tại. Trần Trường Sinh nghe lấy lời này, nháy mắt sáng tỏ. Quả nhiên, trốn cấm địa này mở ra, đều là ngươi tại từ đó cản trở. Ha ha, ngược lại người thông minh, thế nhưng người thông minh sẽ không để chính mình rơi vào tình cảnh như vậy a. Bất tử chi chủ ngược lại không có phủ nhận, còn có hào hứng trêu chọc lên. Nguyên lai, like, cấm địa mỗi qua một khoảng thời gian mở ra, Liên là cái này bất tử chi chủ làm thôn vệ những tu sĩ kia khí huyết để duy trì sinh mệnh. Nào có cái gì cơ duyên kỳ ngộ, bất quá đều là cái này bất tử chi vương khởi tử hoàn sinh thủ đoạn mà thôi. Chân Trương Sinh vừa mới nhìn đến đây bố trí, liền đã đoán được. Giờ phút này đạt được cái này bất tử chi chủ xác nhận, càng là xác định suy nghĩ trong lòng. Cái này bất tử chi vương bên ngoài chôn cất ở đây, bất quá cũng không có chết đi như thế, mà là dựa vào chính mình mộ táng, hấp dẫn vô số người tới trước thăm dò tầm bảo. Cái này bất tử chi chủ lại mượn cơ hội hấp thụ những người kia khí huyết, tới vị thế sinh mệnh. Thậm chí Đợi đến cái kia khí huyết sung mãn thời điểm, hắn còn có thể mượn cái này phục sinh, lần nữa xuất thế. Giờ phút này, cái này Bất Tử Chi Chủ nhìn trước mắt Trần Trường Sinh, tự nhiên là nghiêm túc xem kỹ lên. Ân. Bất Tử Chi Vương hơi hơi kinh ngạc, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Không thể tưởng được người người này chẳng những có hậu chi hậu giác thông minh, khí huyết cũng là có chút cường đại a. Bất Tử Chi Chủ nhìn xem Trần Trường Sinh, cảm thụ được hắn cái kia cường đại khí huyết chí lực, hưng phấn không thôi. Trước mắt vị này chịu chết ngu xuẩn người thông minh, dù cho là chỉ có một người cũng đã vượt qua cái kia ngàn vạn năm tới tất cả mọi người khí huyết chi lực. Nói không chắc, bằng vào hấp thu người này khí huyết, chính mình liền có thể khôi phục thực lực, lần nữa xuất thế. Nghĩ tới đây, bất tử chi chủ không khỏi đến cười lên ha ha, đây cũng là cơ hội của mình a. Ha ha, lần này tế phẩm, ta rất vừa ý a. Đối cái này, Trần Trường Sinh chỉ có cười lạnh. Ngươi cười hết à? Trần Trường Sinh lạnh lùng mà miệng, hắn lần này tới là xác định Trường Sinh cung chú địa, thật sự là không có hứng thú cùng cái này bất tử chi chủ chơi tiếp. Tiểu tử, ngươi gấp cái gì? Bất tử chi chủ nhìn xem Trần Trường Sinh, trên mặt hiện lên vẻ tham lam. Có thể trở thành ta bất tử chi chủ tế phẩm, là vinh hạnh của ngươi, không nên gấp, ta sẽ để ngươi vinh quang trở thành ta một bộ phận. Ha ha. Cái gì? Khương Tuyết nghe đến đó, khiếp sợ không thôi, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bất tử chi chủ, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết a. Truyền thuyết hắn ban đầu ở chứng đạo bất hủ bên trong vẫn lạc, được mai táng ở chỗ này. Không thể tưởng được hắn lại có thể còn không chết, còn tuyên bố muốn đem nhóm người mình xem như tế phẩm. Khương Tuyết vừa hãi vừa sợ, kim lòng không được hướng sư tôn bên kia nhích lại gần. Bất tử chi chủ Ha ha, Trần Trường Sinh cũng không nhịn được cười lên ha hả, thật sự là cảm thấy quá mức buồn cười. Chỉ là một con kiến hôi mà thôi, cũng dám sưng bất tử. Trần Trường Sinh tràn đầy khinh thường, căn bản cũng không có đem cái này bất tử chi chủ để ở trong mắt. Ngươi. Bất tử chi chủ cảm nhận được loại kia cao cao tại thượng mị thị, một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Năm đó, chính mình chẳng phải là nhìn như vậy lấy những sinh linh khác sao? Không thể tưởng được giờ phút này, chính mình lại có thể cũng sẽ có bị người như vậy nhìn một ngày. Khiến bất tử chi chủ vô cùng phấn nộ. Lập tức liền muốn xuất thủ giáo huấn một thoáng trước mắt cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng. Lam Thế Phẩm liền muốn có làm tế phẩm dắt lộ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Chỉ là, không chờ hắn động thủ, Trần Trường Sinh đã lười đến lại cùng hắn hao tổn xung dưới, trực tiếp liền động thủ. Tới. Trần Trường Sinh khẽ quát một tiếng, tùy ý phất phắt tay. Lập tức, bất tử chi chủ cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ phủ xuống, đem chính mình một mực gông cùm xiển xích. Ngay sau đó, tại hắn vẫn không rõ rõ ràng tình huống thời điểm, cỗ kia lực lượng khổng lồ đã kéo lay lay hắn hướng phía trước di chuyển. Bất quá trong quần khách Mới vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi bất tử chi chủ, trực tiếp liền bị Trần Trường Sinh nắm ở trong tay. Cái kia nhẹ nhàng phải mái bộ dáng, phản phất liền là bóp lấy một cái gà con đồng dạng và mái. Chương 291, một cái nửa bước bất hủ cho chính mình làm hạ nhân. Bất tử chi chủ bị lực lượng khủng lồ gông cùm xiềng xích, giờ phút này càng bị cố lực lượng kia kéo lấy, trực tiếp bị Trần Trường Sinh nắm ở trong tay, tựa như bóp gà con đồng dạng. Điều đó không có khả năng. Bất tử chi chủ kinh hãi vô cùng, chính mình thế nhưng đường đường bất tử chi chủ, đã từng cũng là cái thế giới này quát tháo phong vân tồn tại chính mình lúc trước thế, nhưng giẫm hai cước thế giới đều là một trong chấn nhân vật, kinh thiên động địa như vậy đại nhân vật, làm sao có khả năng bị người một tay liền bóp lại. Chẳng lẽ mình lâu không xuất thế, thế gian này cường giả đã khủng bố như vậy? Bất tử chi chủ suy đoán, thật sự là nghĩa mãi mà không rõ, trước mắt vị này nhìn xem thường thường không có gì lạ, loại trừ khí huyết vô cùng cường đại bên ngoài không có chút nào sợ trường ra hỏa, tại sao lại lợi hại như vậy? Bất quá nghĩa mãi mà không rõ liền muốn không rõ, đường đường bất tử chi chủ thế nào sẽ chịu cái này vũ nhục? Trong chốc lát, bất tử chi chủ tâm niệm lưu chuyển, Một cú quang mang theo thể nội mà ra, lựa lời lấy vô số hắc khí, nháy mắt bao trùm bất tử chi chủ toàn thân. Quang mang đột nhiên bộc phát ra, bất tử chi chủ chuẩn bị lấy cái này vi áp, ép buộc người trước mắt dừng tay. Phải biết, mình nói như thế nào cũng là nửa bước bất hủ, đã từng trùng kích bất hủ giả dạng kia đỉnh điểm tồn tại nhân vật. Như vậy uy lực phía dưới, nếu như cái người này vẫn là không buông tay, chỉ sẽ trực tiếp bị nổ đến tan thành mây khói. Mà coi như người này dừng tay, cái kia bạo tạc cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, đem hắn nổ đến không trừ mảnh giáp. Dám mạo phạm bất tử chi chủ, ngươi chỉ có chết mà thôi. Bất tử chi chủ giống giận, quang mang nháy mắt bạo tạc, chuẩn bị nổ chết trừ mình ra, tất cả đứng ở đây sinh linh. Thiển, Trần Trường Sinh đối cái này, chỉ có bực bội mà thôi. Theo lấy lời này rơi xuống, bất tử chi chủ cái kia bạo tạc quang mang nháy mắt chỉ trệ, trong nháy mắt liền là trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng thời, Trần Trường Sinh tay, quần quần uy áp chút xuống, nháy mắt liền để cho bất tử chi chủ không thể động đậy, làm không ra bất luận thần thông phép thuật. Bất tử chi chủ cảm thụ được cỗ lực lượng kia cường đại, khiếp sợ không thôi. Lực lượng này tựa như thiên đạo trấn áp đồng dạng thậm chí so chính mình lúc trước trùng kích bất hủ mang tới uy áp càng cường đại hơn. Làm sao có khả năng? Bất tử chi chủ mở miệng nói ra, Khương Tuyết cũng lạ như thế mở miệng. Khương Tuyết nhìn trước mắt một màn này, cả người đã là hóa đá tại chỗ, biến đến mặt như màu đất. Sư tôn đến cùng là dạng gì tu vi a? Trong lòng Khương Tuyết không ngừng gầm thét, ngàn vạn nghi vấn xông lên đầu, kém chút liền đem đầu nhỏ của nàng cho nó bạo. Lúc mới bắt đầu nhất, dựa theo cái kia Khương gia dẫn đầu truy sát người của mình, Khương Tuyết cũng cảm thấy chính mình sư tôn chính là cái kia thần hỏa cảnh cường giả. Đến cái kia bên ngoài bất tử cấm địa, Sư Tôn hừ lạnh một tiếng, miểu sát hai vị Bách cổ cự đầu. Thương Tuyết chấn kinh phía sau, cũng là đem trong lòng đối sư Tôn tu vi suy đoán điều đến tiên cổ cự đầu, thậm chí là vạn cổ cự đầu. Dưới cái nhìn của nàng, có khả năng dễ dàng như thế liền miểu sát cái kia hai vị Bách cổ cự đầu, chính mình sư Tôn không phải tiên cổ liền là vạn cổ. Nhưng là bây giờ, sư Tôn dựa vào một tay lực lượng, lại có thể trực tiếp trấn áp trong truyền thuyết bất hủ chi chủ. Chẳng lẽ, sư Tôn là cái kia bất hủ giả? Bất tử chi chủ chính là nửa bước bất hủ, tuy là trùng kích bất hủ thất bại, thực lực tất nhiên sẽ có chỗ hạ xuống. Nhưng mà, đồng dạng là nửa bước bất hủ, dù cho có khả năng trấn áp bất tử chi chủ, cũng không có khả năng giống như mình sư tôn như bây giờ tùy tiện. Khương Tuyết thật sự là không dám tưởng tượng, sư tôn của mình đến tuột cùng là cảnh giới gì? Có lẽ, cũng chỉ có cái này bất hủ mới có thể giải thích đến rõ ràng, sư tôn đưa tay phất tay liền có thể làm ra như vậy hành động vĩ đại. Giờ phút này, bất tử chi chủ lại thử mấy phen phía sau, phát hiện chính mình tùy trung không cách nào tránh thoát phía sau, cũng là khiếp sợ không thôi. Trong lòng cũng là suy đoán, chẳng lẽ trước mắt vị này chính là cái gì bất hủ tồn tại? Chỉ có như vậy mới vừa nói được rõ ràng, vì sao chính mình một cái nửa bước bất hổ như gà con đồng dạng bị người nắm trong tay. Bất hổ a, đây là ta không thể đối kháng, vẫn là đường ngu ngốc phí công phu. Bất tử chi chủ suy đoán Trần Trường Sinh thân phận, trong lòng cảm thấy vạn phần tuyệt vọng, đã là triệt để nhận mệnh, không phản kháng nữa. Nhìn thấy cái này bất tử chi chủ triệt để thành thật xuống, Trần Trường Sinh cũng là nhẹ nhàng mở miệng. Ân. Không náo nhặt. Trần Trường Sinh có nhiều ý vị xem lấy cái này bất tử chi chủ, không phải mới vừa nói cái gì tế phẩm không tế phẩm sao? Tiên bối, ta sai rồi. Ngươi liền vòng qua ta lần này a. Bất tử chi chủ không hổ là đã từng chúa tể một phương sao, biết cái gì gọi là coi được giã được. Vừa mới kêu đánh kêu giết gọi nên nhiều hùng, giờ phút này nhận thua nhận sợ cũng là nửa điểm nghiêm túc. Vị này chính là bất hủ tồn tại, giờ phút này cái mạng nhỏ của mình toàn bộ bóp tại trong tay người khác, chính mình cũng không phải ngu ngốc, làm sao có khả năng sẽ còn làm cái kia đường đến chỗ chết. Tha cho ngươi một lần. Chân Trương Sinh nghe vậy, suy nghĩ một thoáng. Đây cũng không phải không thể, bản tọa bên cạnh còn thiếu một cái người hầu, nhìn ngươi tu vi không tệ. Ngươi nhưng nguyện thần phục tại ta. Trần Trường Sinh vốn là muốn trực tiếp xuất thủ diện sát cái này bất tử chi chủ, cuối cùng đột nhiên vừa mới tế phẩm Á Sâu Kiến à, nói đến rất vui vẻ. Bất quá bây giờ nhìn thấy hắn cầu xin tha thứ, Trần Trường Sinh ngược lại trong lòng hơi động. Chính mình lần này tới trước, càng nhiều thể nghiệm một thoáng cái kia xuyên qua đá kỳ diệu tác dụng, nhận lấy Khương Tuyết là niềm vui ngoài ý muốn. Hưng Hoang hiện tại vẫn là thời buổi rối loạn, chính mình nhất định không thể tại thế giới này ở lâu. Đến lúc đó, mình nếu là trở về Hưng Hoang, lưu lại Khương Tuyết một người khẳng định là không được chứ không nói cái kia khương gia người có thể hay không đến đây bỏ qua, riêng là chính mình xông vào trốn cấm địa này, cũng đã kinh động đến không ít người. Đám người này tìm không thấy chính mình, tự nhiên là sẽ tìm Khương Tuyết phi toái. Cái bất tử chi chủ này tuy là thích gọi ồn ào, nhưng lạ vẫn không tệ, tu vi cũng coi là miễn miễn cưỡng cưỡng a. Trong lòng Trần Trường Sinh đánh ra lấy, xem như Khương Tuyết tại giới này người hồ đạo, cái này bất tử chi chủ vẫn tính chịu được. Lời này may mà là trong lòng nghĩ nghĩ, không có nói ra. Nếu là để bất tử chi chủ nghe được, còn không được trực tiếp phun máu ba lần. Nói không chắc liền đến xem như quỷ xuống đưa đao, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, "Đại lão, người vẫn là làm thịt ta đi. Phải biết, cái này nửa bước bất hủ, tại cái thế giới này đã coi như là đỉnh tiêm. Bất hủ giả cũng mới không có nhiều a." "Huống chi, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết ta, đã từng bất tử chi chủ a." "Bất quá, hiện tại vị này trong truyền thuyết bất tử chi chủ là gật đầu như gà con một tóc." "Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý." Bất tử chi chủ liên tục không ngừng đáp lời, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Cuối cùng, vị này một tay bóp lấy chính mình, thế nhưng một vị bất hủ a Ân, rất tốt, bản tọa thưởng thức những cái kia tức thời người." Trần Trường Sinh gật gật đầu, biểu thị rất hài lòng, theo sau nhìn về phía Khương Tuyết, "Nàng là bản tọa đệ tử, sau này ngươi liền phụ trách bảo vệ nó. Sau đó hết thảy đều muốn nghe theo mệnh lệnh của nàng, nếu có hai lòng, giết chết bất luận tội." Trần Trường Sinh nói lấy, trực tiếp phất tay. Nháy mắt, một cái linh hồn chi lực trực tiếp theo bất tử chi chủ trên mình rút ra, trực tiếp bị đưa vào Khương Tuyết trong đầu. Khương Tuyết vốn là nghe tới liền chấn động vô cùng, giờ phút này cảm nhận được cái kia linh hồn chi lực, càng là triệt để mà bức. Cái này bất tử chi chủ Giờ phút này sinh tử, bất quá chỉ là chính mình một ý niệm a. Một cái nửa bước bất hủ cho chính mình làm hạ nhân. Khương Tuyết quả thực không dám tưởng tượng, cái này tiểu thuyết thoại bản đều không dám như vậy với ta. Chương 292, bất hủ. Một chút thánh nhân chi huyết liền đủ để. Khương Tuyết cảm giác hết thảy đều như thế không thể tưởng tượng nổi, từ lúc gặp được Sư Tôn phía sau, phát sinh hết thảy đều mộng ảo như vậy. Sư Tôn thực lực đã là làm cho không người nào có thể dự đoán, căn bản nhìn không ra sâu cạn của hắn. Giờ phút này, lại còn tu phục trong truyền thuyết bất tử chi chủ, để hắn trở thành thủ hạ đồng thời trở thành chính mình người hộ đạo. Nếu là trước đây, Khương Tuyết quả thực nghi cũng không dám nghĩ, nhưng chuyện này quả thực liền là khó bề tưởng tượng. Bất quá kiến thức qua sư tôn thần kỳ phía sau, Khương Tuyết giờ phút này cũng đã là có năng lực tiếp nhận, lốc lăng một hồi cũng là lấy lại tinh thần. Đây là sư tôn nha, làm những chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Mà cái kia bất tử chi chủ nghe được lời như vậy phía sau, cũng là cho váng. Chính mình thế nhưng nhân vật trong chuyên thuyết, kém một bước liền chứng đạo bất hủ tồn tại, hiện tại lại muốn cho một cái cảnh giới thấp như vậy hơi tiểu cô nương làm ra người, khiến hắn nhất thời ở giữa thật không thể nào tiếp thu được. Chỉ là nghĩ đến vừa mới Trần Trưởng sinh hiện ra thủ đoạn, Bất Tử chi chủ cũng là không dám nói thêm cái gì. Thôi, vị tiền bối này cường đại như thế, đệ tử của hắn tất nhiên cũng là tiền đồ vô lượng. Bất Tử chi chủ nghĩ như vậy, dù sao chỉ là bảo vệ như vậy một cái tiểu cô nương mà thôi, đối với hắn thật sự mà nói là dễ như trở bàn tay. Nếu như không đi tính toán cái gì Bất Tử chi chủ mặt mũi lời nói, này ngược lại là một phần nhẹ nhõm chuyện này. huống chi, hiện tại có thể tử mạng, đã là vô cùng may mắn sự tình, nơi nào trả lại tính toán có mất thể diện hay không? Có thể sống sót cũng đã là vận hạnh. Quản hắn nhiều như vậy làm gì? Nghĩ như vậy, Bất Tử chi chủ cũng là không có rảnh bao lâu, trực tiếp hướng về Trần Trường Sinh cúi đầu, lại hướng cái kia Khương Tuyết Thi lễ một cái. Ta Bất Tử chi chủ, nhận được chủ nhân coi trọng, sau này nhất định dốc hết toàn lực bảo hộ chủ nhân đệ tử. Bất Tử chi chủ nói đến khẩn thiết vô cùng, một chút cũng không có nói láo tâm tư, cũng không phải phải đem hết toàn lực a. Hiện tại tiểu cô nương này nắm giữ chính mình một chút linh hồn chi lực, nếu là nàng không tao hứng, tùy thời có thể đưa mình vào tử địa. Hùng Chi, tiểu cô nương này nắm giữ cái này linh hồn chi lực tương đương với cùng chính mình cộng sinh cùng tồn tại. Nàng nếu là thật có cái gì không hay xảy ra, chính mình cũng tất nhiên không dễ chịu. Trước không đề cập tới tới từ này tiền bối lửa giận, chỉ là cái kia phản phệ liền là chính mình không chịu nổi. Dù cho có khả năng may mắn không chết, cũng sẽ đến đây nguyên khí đại thường, triệt để mất đi truy cầu cao hơn đại đạo khả năng. Nguyên cơ, bất tự chi chủ giờ phút này là thành tâm thành ý, trong lòng vô cùng hy vọng tiểu cô nương này có khả năng khỏe mạnh quái hoạt, bình an. Ân, không tệ. Chân Trương Sinh gật gật đầu. Cái này bất tử chi chủ không hổ đã từng là đại nhân vật, có khả năng nháy mắt liền biết trong cái này lợi hại, chính mình cũng không cần nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi đi uy hiếp hắn các loại, ngược lại bất đi không ít thời gian. Ngươi hiện tại cái dạng này nha, ân, có chút không tiện a. Trần Trường Sinh nhìn xem bất tử chi chủ hư thực không trường bộ dáng, khẽ chau mày. Dạng này trạng thái liền xuất ngoại đi đều là khó khăn, làm sao có thể đi theo Kiều Tuyết, bảo vệ nàng. Bẩm báo mọi người, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bất tử chi chủ ai thán một tiếng. Lúc trước trùng kích bất hữu thất bại, ta vì bảo tồn tính mạng không thể không sử dụng bí pháp còn sống sót. Bây giờ tại đây, mặc dù là lưu đến một mạng, nhưng mà cũng là chịu cái này gông cùm xiển xích a. Chân Trương Sinh gật gật đầu, sự tình liền là dạng này, bằng không lấy bất tử chi chủ bản sự, vọt thẳng ra ngoài tìm mấy cái khí huyết to lớn nhân vật ướt, liền có thể khôi phục thực lực. Nơi nào còn cần đến lấy giống bây giờ đồng dạng nút ở nơi này. Chân Trương Sinh liếc nhìn bất tử chi chủ, không có nói thêm cái gì, trực tiếp vung tay lên. Trong chốc lát, một cái to lớn bảo đỉnh xuất hiện ở chỗ này, tản mát ra quang mang cường đại. Nhìn thấy cái này to lớn bảo đỉnh Bất tử chi chủ vì thế mà kinh ngạc. Cái gì? Thiên địa chí bảo? Bất tử chi chủ lên tiếng kinh hô, không chớp mắt nhìn trước mắt cái này to lớn bảo đỉnh. Đây chính là thiên địa chí bảo a, thế nhưng thiên địa sinh ra ban đầu bảo vật. Như vậy bảo vật, cho dù là bất tử chi chủ năm đó quắt táo phong vân, cũng chưa từng thấy nhiều, càng đừng để có. Giờ phút này, trước mắt chủ nhân mới này, dĩ nhiên vắt tay, liền triệu hoán ra thiên địa chí bảo. Chân chương sinh không để ý đến bất tử chi chủ kinh ngạc, tiếp lấy lại là vung tay lên. Thời gian ngắn, Rất nhiều vật liệu xuất hiện tại trước mắt, tản ra hào quang chói sáng. Cái này, bất tử chi chủ chấn động vô cùng, cái này hiện lên ở trước mắt, tất cả đều là thiên địa bảo vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta tích thân a, đây cũng quá để người kinh ngạc a. Trong lòng bất tử chi chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mình rốt cuộc là gặp phải dạng gì chủ nhân a? Phất tay lại là thiên địa chí bảo, lại là thiên tài địa bảo. Dù cho là bất tử chi chủ năm đó xưng bá một phương, cũng không kịp cái này một phần vạn. Thậm chí, coi như là chân chính bất hủ chi vương, chỉ sợ cũng không có như vậy ngang tàng a. Trần Trường Sinh không để ý đến bất tử chi chủ kinh ngạc, tâm niệm vừa động, đem những thiên tài địa bảo kia toàn bộ để vào cái kia to lớn bảo trong đỉnh. Vô số thiên tài địa bảo tại cái kia bảo trong đỉnh quay cuồn cuộn dung hợp, hào quang chói sáng chớp động, kỳ dị vô cùng. Bất tử chi chủ cùng Khương Tuyết kinh ngạc nhìn, đều cảm thấy không thua đời này. Sau một khắc, vang. Theo lấy một đạo tiếng vang ầm ầm, cái kia thiên tài địa bảo tại bảo trong đỉnh triệt để dung hợp, một đạo thân thể từ đó mà sinh, chậm chậm trôi nổi lên. Trần Trường Sinh nhìn xem bộ thân thể này, thỏa mãn gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía một mặt ngạc nhiên bất tử chi chủ nhẹ giọng mà miệng. Tiến vào a. A. Bất tử chi chủ ngây ngẩn cả người, nhìn về phía kim quang kia loẻ loẻ thân thể, nhất thời ở giữa chưa kịp phản ứng. Chân Trường Sinh giờ phút này nhìn xem kiệt tác của mình, có chút vừa ý, kiên nhẫn cũng là mười phần. Không tệ, ngươi hiện tại không có thân thể, bộ thân thể này chính giữa thích hợp ngươi. Chân Trường Sinh mở miệng nói ra, cái này bất tử chi chủ không có thân thể dù sao cũng là chuyện phi toái, căn bản là không thể làm đến đời khắc thủ hộ đệ tử của mình. Dạng này luyện chế thân thể cho hắn, cũng là vì sau đó suy nghĩ. Bất tử chi chủ nghe vậy, kích động không thôi chính mình chịu gông cùm xiềng xích, tại nơi này đã vượt qua xa xưa Tuyết Nguyệt, tâm tâm niệm niệm chẳng phải là lần nữa có thân thể, lại dương bá thế gian. Giờ phút này cái này mới thân thể ngay tại trước mắt, bất tử chi chủ cũng không có nhiều khách khí, hướng trần trường sinh thật sâu tối đầu, trực tiếp tiến vào cái kia trong thân thể. Wen. Theo lấy bất tử chi chủ tiến vào cái kia một bộ thân thể, thần hồn bắt đầu cùng thân thể kia dung hợp. Bất tử chi chủ khí thế trên người khẽ lên lại tăng, tại bất tử chi chủ dung động nghịch trong ánh mắt, lại có thể trực tiếp bước vào bất hủ. Ta lại có thể thành tựu bất hủ. Chuyết định dung hợp thân thể phía sau, Bất tử chi chủ nâng lên hai tay, cảm thụ được cái kia một mực nóng vội để lực lượng. Không thể tin được, chính mình bất quá là dung hợp một bộ mới thân thể mà tôi, lại có thể liền đạt tới bất hủ. Chân Trương Sinh ngược lại không có cái gì bất ngờ, hết thảy đều nằm trong dự liệu. Cuối cùng, cái này mới thân thể, thế nhưng chính mình dùng thánh nhân một chút huyết dịch chế tạo. Chân Trương Sinh nhìn về cái kia bất tử chi chủ, nhẹ giọng mở miệng. Sau này ngươi liền gọi tiểu ca. Chân Trương Sinh nói, cuối cùng cái này bất tử chi chủ phải không, leo lên thực tế khó đọc. Đúng, chủ nhân. Bất tử chi chủ liên tục không ngừng quỳ xuống hành lễ. Quản hắn là tiểu hắc tiểu bạch vẫn là tiểu hoàng tiểu hoa, chỉ cần có thể đi theo cường đại như vậy chủ nhân, chính mình cứ gọi cái gì đều có thể. Một bộ mới thân thể liền có thể để chính mình thành tựu bất hủ, bất tử chi chủ, không, tiểu hắc cảm thấy bất hủ bên trên cũng không phải hi vọng xa vời. Chương 293, tiệt giáo vào đại đường, cơ phát đột phá chuẩn thánh, lượng kiếp bạo phát. Cùng đồng thời, hồng hoàng thế giới. Lúc này, đại thương cùng Tây Kỳ chiến sự càng lúc càng liệt. Đại thương quân đội thẳng tiến không lùi, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Tây Kỳ chi địa, tin tưởng không bao lâu liền sẽ đem cái kia ngoại vi địa phương nắm giữ toàn bộ, đem Tây Kỳ đô thành bao vây trong đó. Mắt thấy như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không lại để cho xiển giáo mọi người trở về Tây Kỳ, trợ giúp cơ phát. Như vậy, mới là khó khăn lắm dừng lại đại thương tiến công nhì bước. Hồng Hoang chúng sinh thấy vậy, cũng là minh bạch, cái này xiển giáo là vô luận như thế nào đều là muốn trợ giúp Tây Kỳ đến cùng. Chỉ là, mọi người ở đây đều đang thở dài, cái này Tây Kỳ sắp tuyệt địa đại lật bản thời điểm, trong Hồng Hoang biến đội lớn lại đến. Tiết giáo, Long tộc, thậm chí còn có tuyên bố trở về Hồng Hoang Phượng hoàng nhất tộc. Giờ phút này đều là liên tiếp chiêu cáo thiên địa chúng sinh. Bọn hắn không có bất kỳ quanh co lòng vòng ý tứ, trực tiếp liền tuyên bố gia nhập đại thương. Nhất thời ở giữa, Hằng Hoang trở nên khiếp sợ. Cái này tiệt giáo liên thôi, cái này phong thần lượng kiếp rõ ràng là xiển giáo phía dưới hố, tiệt giáo là nhảy cũng đến này, không nhảy cũng đến này. Cái này Long Phượng hai tộc là chuyện gì xảy ra, lại có thể cũng muốn nhúng tay nhân tộc sự tình. Cuối cùng cái này Long Phượng hai tộc hiện tại tộc trưởng, thế nhưng nhân hoàng đế Tân Sư huynh đệ a. Mọi người rất nhanh cũng làm minh bạch, lấy đệ tử Trường Sinh cung luôn luôn bày ra đoàn kết hữu ái. Cái này ngang liệt cùng Kim Sí Đại Bằng làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Sau một khắc, Ta Lục Áp, hôm nay tại đây chiêu cáo thiên địa, đem Suất Linh Yêu Đỉnh gia nhập Đại Thương. Lục Áp âm thanh trực tiếp xuyên thấu hừng hăng, rơi vào mỗi một cái sinh linh trong hai. Cái gì? Cái này Lục Áp cũng phải giúp Đại Thương? Khiến tất cả mọi người là bất ngờ, cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, cái này Lục Áp lúc trước thế nhưng cùng Trường Sinh cũng rất có thù hận, hắn làm sao có khả năng trợ giúp Trường Sinh cùng đệ tử? Hơn nữa, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa luôn luôn cũng là có thâm cừu đại nạn làm sao có khả năng tùy tiện buông xuống. Nhất thời ở giữa, mọi người cũng không biết cái này hồng hoang đến tột cùng là thế nào. Ngay sau đó, theo lấy những thế lực này nhộn nhịp tỏ thái độ, Xiển giáo cũng là chính thức tuyên bố sẽ không tính toán bất kỳ giá nào, trợ giúp Tây Kỳ tranh đến nhân hoàng chính thống. Tây Phương, Hoa hoàng cung cũng là theo sát phía sau, tuyên bố trợ giúp Tây Kỳ. Yêu tộc đại quân càng là tại nữ hoa chỉ thị phía dưới, trực tiếp tiến vào Tây Kỳ chi địa. Đây là thế nào? Chúng sinh kinh ngạc, vốn là trong nhân tộc loạn lập tức liền thắng bại đã định, thế nào đỗng nhiên nhiều như vậy đại thế lực nhộn nhịp tràn vào? gia nhập trong đó. Nhìn tới, cái này Hồng Hoang Thiên Địa, thủy chung là tránh không được một tràng đại kiếp a. Đúng vậy a, trong nhân tộc loạn, những thế lực này đều là muốn tham gia vào a. Trong nhân tộc này loạn chỉ là mặt ngoài, đại giáo tranh chấp mới là danh phụ kỳ thực. Hồng Hoang sinh linh minh bạch, một tràng đại kiếp sắp bắt phát, thấp phẩm lo âu tâm tình, tại trong hồng hoang nháy mắt truyền bá ra. Tây Kỳ chi địa. Bên ngoài mưa gió, cơ phát cũng là không để ý đến, toàn tâm toàn ý bế quan tu hành. Đột nhiên, cơ phát đột nhiên mở mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Ha ha, ta thực lực Cuối cùng là trở về một chút. Cơ phát cảm thụ được lâu không thấy lực lượng, lại liên tục không ngừng khôi phục, trong lòng cao hứng vô cùng. Nếu là dựa theo Hồng Hoang cảnh giới luật lợi nói, hắn giờ phút này là đã bước vào chuẩn thánh. Cơ phát không gì không rõ, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chỉ cần đánh vỡ ban đầu cái kia gông cùm xiềng xích phía sau, chuyện sau đó liền lộ ra càng ngày càng không dễ dàng. Tin tưởng không bao lâu, lực lượng của mình liền sẽ triệt để trở về. Cuối cùng là khôi phục lại, chậm trễ lâu như vậy, cũng không biết cái kia Vĩnh Hằng chi khí hiện tại như thế nào cơ phát thế nhưng không có quên chính mình tiến vào nơi đây cuối cùng sứ mệnh. Đối với hắn tới nói, cái gì đại thương, cái gì tây kỳ, cái gì nhân tộc, đều không phải thoảng qua như mây khói mà thôi. Chính mình quan trọng nhất nơi cần đến, thủy chung vẫn là tìm tới cái kia vĩnh hằng chi khí. Chỉ cần có thể thu được cái này vĩnh hằng chi khí, bên mình thế lực trọn vẹn có thể bằng cái này xưng bá toàn bộ hỗn độn đại lục, trở thành nói một là một tồn tại. Đến lúc đó đừng nói là điều này nói rõ nhân tộc, thậm chí là toàn bộ hường hoàng, đều có thể tính vào bên mình phía dưới. Cảm nhận được cơ phát thăng cấp, Khương Tử Nha cùng Thập Nhị Kim Tiên đều là chấn động vô cùng. Lại thăng cấp? Khương Tử Nha lên tiếng kinh hô, không thể tưởng được cái này cơ phát thăng cấp sẽ như cái này nhanh chóng, cái hắn thăng cấp đại la kim tiên mới đi qua bao lâu, lại có thể nhanh như vậy liền lại trở thành chuẩn thánh. Hắn luôn luôn xem nhanh như vậy sao? Quảng Thanh Tử nhìn cơ phát nơi ở, nơi đó hào quang mút trời, lộ ra vô cùng thần kỳ. Quảng Thanh Tử không khỏi đến quay đầu nhìn về Khương Tử Nha, nghi ngờ hỏi: "Nghe cái này, Thập Nhị Kim Tiên người khác cũng là ánh mắt hội tụ. Bọn hắn cũng là hết sức kinh ngạc, dù cho là Thập Nhị Kim Tiên Đức Thể cao quý phúc nguyên tâm hậu, dường như cũng không có cái này cơ phát phá cảnh nhanh như vậy. Thương Tử Nha liên tục gật đầu. Luôn luôn như vậy, ta cũng là cảm thấy vô cùng mới lạ. Quảng Thành Tử nghe cái này, không khỏi đến vì đó sợ hai tháng phục. Dạng này phá cảnh, cho dù là chúng ta cũng không tránh được a. Thập Nhị Kim Tiên người khác cũng là liên tục gật đầu, chính xác như vậy. Nếu bàn về cái này phá cảnh tốc độ, bọn hắn là tuyệt đối không tránh được cái này cơ phát. Cuối cùng cái này cơ phát chính là chân mệnh tiên tử, là sư tôn xem trọng người. Quảng Thành Tử sợ hai tháng phục phía sau, mở miệng nói ra Sư tôn như thế nào rượu tính toán, tất nhiên đối cái này sớm có dữ liệu. Sư tôn chỗ trao đổi, chúng ta xa xa không tới a. Mọi người đều là nhộn nhịp bắt đầu, tán thành quảng thành tử lại nói, cái này cơ phát dù nói thế nào cũng là chân mệnh thiên tử, có khả năng bị chính mình sư tôn coi trọng như thế, không có chút chỗ thần kỳ, làm sao có khả năng? Huống chi, cái này cơ phát cảnh giới càng cao, đối bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. Cứ như vậy, tranh đoạt cái kia nhân hoàng vị trí liền càng thêm có phần thắng cùng lực lượng. Cái này cũng đầy đủ nói rõ sư tôn lợi hại, thật sớm liền đặt cược cái này cơ phát. Dạng này Mưu tính sâu xa, thật sự là trong hồng hoang có 102, hiện tại mọi người đều là tán thưởng không thôi, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ pháp khâm phục. Bất tử cấm địa. Chân Trường sinh cho bất tử chi chủ luyện hóa mới thân thể, tiện thể lấy cho hắn đổi cái tên mới. Đã đặt tên là Tiểu Hắc Bất tử chi chủ, giờ phút này một mặt mừng rỡ cảm thụ được chính mình vừa mới lấy được bất hủ lực lượng. Đây là chính mình lúc trước nóng vội để lực lượng, thậm chí vì thế bị thương nặng, kém chút thân tử đạo tiêu. Giờ phút này bất quá là dung hợp một bộ mới thân thể mà thôi, vậy mà liền không tốn sức chút nào liền tấn thăng đến cảnh giới như thế. Khiến tiểu Hắc cảm thấy vô cùng hứng phấn, đối tương lai tràn ngập lòng tin. Hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần đi theo vị này lai lịch không biết thực lực khó lường chủ nhân, nhất định có khả năng đứng ở cao hơn địa phương, nhìn thấy càng nhiều phong cảnh bất động. Khương Tuyết đối sư Tôn bạn sự thần thông cương đại, đã là chất lặng, không muốn lại phí hết tâm tư đi đoán sư Tôn cái giới. Giờ phút này du tẩu tại trong bất tử cấm địa, nhìn xem tiểu Hắc nhiều năm như vậy chân tảng, cái này nhìn một chút, cái kia sở sở, hết thảy đều như thế mới lạ. Ân. Chân Trương Sinh bỗng nhiên nhướng mày, cảm nhận được mấy cố khí tức tương đại. Có mấy cái mắt không mở chuẩn bị đến tìm cái chết ta. Trần Trường Sinh lắc đầu cười khẽ, sớm có dự liệu. Chính mình dạng này giống chống khua chiêng tiến vào nơi này, tất nhiên đã sớm nghĩ đến sẽ có người tới trả thù. Cái này bất tử cấm địa dù sao cũng là có đại thế lực khống chế, làm sao có khả năng chấp tay nhường cho người. Cái này chính hợp Trần Trường Sinh ý, hắn dạng này giống chống thú triền, liền là nghĩ đến tại trước mắt bao người, thất bại một phương đại thế lực. Như vậy, mới có thể đem Trường Sinh cung uy danh đánh ra đi. Dù cho là chính mình rời đi cái thế giới này phía sau, bằng vào dạng này trấn nhiếp, khương tuyết cũng có thể bình yên vô sự. Sư tôn Là ai? Khương Tuyết nghe xong, vội vã một đường chạy chậm, chạy đến sư tôn bên cạnh. Thế gian này chỗ an toàn nhất, liền là sư tôn bên cạnh. Không có việc gì, bất quá là mấy cái con tôm nhỏ mà thôi. Chân Trương xinh phất phắt tay, không có chút nào để ở trong lòng, nhìn về cái kia tiểu hắc. Tiểu Hắc ca, đường thử. Chính mình một người mù khoa tay múa chân có ý tứ gì? Bên ngoài mấy cái kia phiền toái, vừa vặn để ngươi luyện tay một chút. Đám người này ngược lại nổi lên vui vặn, vừa vặn có thể để cho tiểu Hắc làm quen một chút chính mình mới thân thể. Chương 294: Xây dựng trường sinh cùng phân bộ. Cái gì? Nghe được Trần Trường Sinh lời nói, ngay tại cảm thụ chính mình mới lấy được tân lực lượng Tiểu Hắc vội vã ngẩng đầu lên. Vừa mới chỉ lo suy nghĩ nghiên cứu chính mình mới lấy được lực lượng, căn bản không có chú ý tới xung quanh biến hóa. Cuối cùng, chính mình tìm kiếm lực lượng này đã là quá lâu, thậm chí vì vậy mà bị thương nặng, kém chút vẫn lạc. Bây giờ đi qua một phen khó khăn chắc trở phía sau, cuối cùng được đền bù chỗ nguyện, há có thể không cố gắng cảm thụ một phen. Bất quá giờ phút này nghe Trần Trường Sinh lời nói, Tiểu Hắc lập tức liền để xuống trong tay sự tĩnh, vội vã thả ra thần thức cảm thụ một phen. Hiện tại trước mặt vị này chính là chủ nhân của mình, vô cùng tương đại, nếu là không có hắn cố kia thần kỳ thân thể, chính mình như thế nào lại tu được giấc ngộ này ngủ để lực lượng. Vậy vậy, tiểu Hắc đối Trần Trường Sinh tràn ngập sùng bái cùng hướng về, hắn tự nhiên là nói gì nghe nấy. Giờ phút này chủ nhân phân phó, tiểu Hắc thế nào sẽ lãnh đạm. Tiểu Hắc thả ra thần thức, văng vào bây giờ bất hữu cảnh giới, tự nhiên rất nhanh liền hiểu rõ tình huống. Quả nhiên, mấy đạo khí tức cường đại phủ xuống ở bên ngoài, mãnh liệt mà tới, cái kia địch ý không có chút nào ẩn tàng. Giao cho ta a. Chủ nhân ngươi chờ chút chút lát. Ta đi một chút sẽ trở lại." Tiểu Hắc đối mặt cái này không che không ngăn ý, chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại rất có điểm kích động ý tứ. Chính mình vừa mới thu được cái này, một mực đến nay nóng vội để lực lượng, Tiểu Hắc cảm thấy tất cả những thứ này thật sự là quá mộng ảo. Hắn hiện tại vội vàng yêu cầu cùng người đối chiến một phen, nghiệm chứng một chút thực lực của mình, cũng muốn để chính mình càng an tâm. Cái này mấy cái mắt không mở ra hỏa, tuy là không biết sống chết, nhưng mà xuất hiện đến vừa vặn. Chính mình cũng có thể thừa cơ, chủ nhân trước mặt thật tốt biểu hiện một chút, để chủ nhân càng coi trọng chính mình, ban thượng càng nhiều cơ duyên. Tiểu Hắc nói xong, thân ảnh lượi lên, hướng ra phía ngoài lao đi. Cùng đồng thời, bên ngoài mấy đạo thân ảnh hàng lâm xuống, khí tức cường đại trải rộng ra, ngáy mắt kinh ngạc đến ngây người mọi người. Nửa bước bất hủ. Mọi người lên tiếng kinh hô, không thể tưởng được lần này lại là nửa bước bất hủ tới đây. Bọn hắn sớm biết những đại thế lực kia sẽ không mặc cho bất tử cấm địa bị người chiếm lấy, bởi vậy một mực ở tại nơi này chuẩn bị xem cái vui. Giờ phút này, nhìn thấy cái này mấy tôn nửa bước bất hủ phủ xuống ở đây, kinh thán không thôi. Lại có thể xuất động nửa bước bất hủ Nhìn tới những người này chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Nói nhảm, cự đại cấm địa một mực là bọn hắn sở hữu tư nhân đồ vật, người thần bí kia cái kia xông vào trong đó, chẳng phải là ba ba đánh mặt. Nhìn tới, cái này thần bí nhân này cũng sẽ bị những người này cởi xuống cái kia khăn che mặt thần bí. Mọi người thấy cái này mấy tôn nửa bước bất hủ, tự nhiên là vô cùng chắc chắn, dù cho người thần bí kia lại thần bí, cường đại tới đâu, cũng là khó thoát một kiếp. Cái này mấy tôn nửa bước bất hủ xuất hiện ở chỗ này, căn bản không có đi quản cái kia mọi người vây xem, trực tiếp hướng về bất tử cấm địa mà đi. Quản hắn thần bí nhân, lại nhiều như vậy nửa bước bất hủ phía dưới, có thể lưu lại toàn thây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước, ngăn cản cái này mấy tôn nửa bước bất hủ. Các vị ngừng bước, cái này là ta chi đạo trận, lại hướng phía trước một bước, giết chết bất luận tội. Âm linh âm thanh xuyên thấu mà tới, để mấy vị này nửa bước bất hủ đều là một trong kinh, nhộn nhịp nhìn về phía cái kia xuất hiện thân ảnh. Đợi đến nhận rõ người đến kia tướng mạo phía sau, cái này mấy tôn nửa bước bất hủ đều là chấn động vô cùng, thật giống như vừa mới mọi người thấy thân sắc của bọn hắn đồng dạng. Đó là đối cường giả phát ra từ nội tâm thật sâu sợ hãi. Bất tử chi chủ, cái này mấy tôn nửa bước bất hủ lên tiếng kinh hô, trừng mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tiểu Hắc. Ngươi lại có thể không chết? Ngươi lại có thể còn sống? Bất tử chi chủ, làm sao có khả năng, ngươi không phải vẫn là sao? Đây không phải là thật, ai có thể nói cho ta, đây không phải là thật. Cái này mấy tôn nửa bước bất hủ đều là khủng bố tuyệt luân đại nhân vật, phất phất tay ở giữa, ngàn vạn sinh linh vẫn lạc. Giờ phút này, đối mặt với tiểu Hắc một người, nhưng đều là cực kỳ hoảng sợ. Nơi nào còn có một chút cường giả bá chủ khí thế, cái này chẳng trách bọn hắn, thật sự là một màn trước mắt quá mức rung động. Cái này bất tử chi chủ, lúc trước quát tháo phong vân thời điểm, bọn hắn bất quá là một đống binh tôn tướng tép mà thôi, tại hắn uy áp phía dưới chỉ có thể lạnh run. Nguyên cơ, dù cho là hiện tại, bọn hắn đã thành tựu nửa bước bất hủ, đối mặt cái này khởi tử hoàn sinh bất tử chi chủ, vẫn như cũng là cảm thấy từ đáy lòng tự nhiên sinh ra ngại sợ hãi. "Nhã a, Nguyên Lai like các ngươi nhận ra ta a?" Tiểu Hắc ngược lại không thể tưởng được, Vô Tận Tuyết nguyệt phía sau, Tên tuổi của mình vẫn như cũng là như vậy vào rồi. Bất quá, hắn lập tức tiếng nói xoay một cái. Đã biết ta danh hảo, còn dám tới ta hiên rước địa phương quá nhiều, các ngươi biết rõ rồi mà còn cố phản phải, chết tiệt." Tiểu Hắc nói lấy, trực tiếp bạo phát tu vi. Trong chốc lát, to lớn uy áp tựa như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, từ nhỏ hắt trên mình mãnh liệt mà ra, nháy mắt đem cái kia mấy tốn nửa bước bất hủ bảo phụ trong đó. Cái gì? Bất hủ? Cảm thụ được vô biên vô tận uy áp, cái kia sức mạnh vô cùng vô tận mãnh liệt mà tới, áp đến cái này mấy tốn nửa bước bất hủ đều là kém chút không trả nổi. Bọn hắn khiếp sợ không thôi, cái này bất tử chi chủ chẳng những không có vẫn lạ, hôm nay còn khởi tự hoàn sinh, lấy bất hủ giả tư thái lần nữa xuất thế. Chạy, chạy mau. Cái này mấy tôn nữa bước bất hủ không biết rõ cái này bất tử chi chủ là làm sao làm được, nhưng mà bất tử chi chủ giờ phút này triển lộ tu vi, nói cũng là không có chút nào khách khí. Bọn hắn lại không phải người ngu, biết chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ, hiện tại không chạy, chờ sau đó liền không có cơ hội. Bọn hắn hô ra miệng phía sau, thân hình đã là nhanh chóng lùi lại, quay người bỏ chạy. Mặc kệ cái này bất tử chi chủ thế nào khởi từ hoàn sinh, lại là như thế nào thành tựu bất hủ, hiện tại chuyện gấp gáp nhất là mau chóng rời đi nơi đây, bàn bạc kỹ hơn. Muốn chạy? Tiểu Hắc cười lạnh, ta bất tử chi chủ địa phương, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn chạy bỏ chạy. Dứt lời, Tiểu Hắc đưa tay. Ngay mắt, vô số quang mang tại trong tay xí ra, phóng ánh vô cùng, lập lòe tinh người. Tiểu Hắc nhẹ nhàng phất tay, ngàn vạn quang mang rời tay mà đi, thẳng tắp theo đuổi hướng mấy cái kia nửa bước bất hủ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn phía sau, ngàn vạn quang mang đột nhiên bộc phát ra tựa như thiêu đốt dương đồng dạng. Bất quá là trong chốc lát, cái gì nửa bước bất hủ, cái gì cường giả bá chủ, đều là hóa thành thấu trời cho bụi rơi xuống. Hoa nha, Tiểu Hắc trong lòng thán phục một tiếng, nuốt nước miếng một cái, nguyên lai bất hủ giả như vậy tình bạo sao? Đây chính là chính mình tha thiết ước mơ lực lượng sao? Quả nhiên không phụ ta nhìn a. Tùy ý nhìn lướt qua cái kia trận mắt hốc mồm mọi người, Tiểu Hắc cũng không có lại quản bọn họ, trực tiếp trở về cấm địa. Chủ nhân, mấy cái kia phàm nhân rồi đã giải quyết. Trần Trương xinh phất phắt tay, biểu thị đã biết, không có để ở trong lòng chỉ là mấy cái sâu kiến mà thôi, tiểu hắc đều không giải quyết được, vậy liền bây giờ không có tất yếu đi theo chính mình. Trân Trường Sinh giờ phút này nhìn Khương Tuyết, trong lòng có chút giăn nan. Hiện tại hộ vệ là có, nhưng mà Khương Tuyết bản thân bản sự cũng muốn tăng lên mới được. Thế nhưng, chính mình dạy đồ đệ luôn luôn là ủy thác quản lý. Cuối cùng, so với Trường Sinh cung công pháp lâu, chính mình hao tâm tổn trí phí sức dạy, năng suất thật sự là quá thấp. Chính mình tên là sư tôn, càng nhiều thời điểm chính là dẫn đường quy bảo, làm một cái ngọn đèn chỉ đường. A, nếu là công pháp lâu tại nơi này liền tốt. Trong lòng Trần Trường Sinh thở dài, đáng tiếc công pháp lâu không ở chỗ này. Đúng lúc này, hệ thống lại bỗng nhiên vang lên: "Đinh! Phát hiện chủ nhân đã tái kiến lập Trường Sinh cung phân bộ, công pháp lâu có thể đồng bộ xuất hiện tại phân bộ bên trong. Phải trang lập tức đồng bộ." Chương 295: Đệ nhất cấm địa, Thiên Đạo Sơn sắp mở ra. Công pháp lâu đồng bộ. Trần Trường Sinh hơi sững sờ, chợt mừng rỡ muốn điên. Đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à, quả thực liền là ngủ gật đụng phải gối đầu. Đang lo không có biện pháp gì tốt dạy dỗ Khương Tuyết vị này đệ tử mới, Hệ thống trực tiếp liền đem công pháp lâu đồng bộ tới, thật là chăm sóc người bị thương tốt hệ thống. Giờ nó một đốm mà biết toàn cảnh, Trưởng sinh theo đạo này gợi ý, càng là cân nhắc ra vô số khả năng. Công pháp lâu đều có, thần thông lâu cùng pháp bảo lâu sẽ còn xa sao? Chỉ là, giờ phút này hệ thống nhắc nhở chỉ là công pháp lâu mà thôi. Điều này nói rõ, những chức năng khác còn không thể cùng bước tới. Bất quá, cái này cũng đã là phi thường may mắn sự tình, công pháp lâu hiện tại có thể hiệu chỉnh mình cần cấp. Về phần những chức năng khác, có lẽ liền như lúc trước Trưởng sinh cùng đồng dạng, chỉ cần phát triển lớn mạnh tự nhiên là sẽ từng cái hiện ra. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Trường Sinh có chút hướng về lên. Hiện tại cũng không chần chờ nữa, ở trong lòng trực tiếp liền chọn là Lập tức đồng bộ công pháp lâu. Tiếng lòng rơi xuống, lập tức một trận hư không chấn động, oanh minh không ngớt, năng lượng to lớn đang cuộn trào mãnh liệt gào thét. Khiến Tiểu Hắc cùng Khương Tuyết hai người đều là không biết làm sao, kinh ngạc nhìn cái này hư không, không biết phát sinh cái gì. Chỉ thấy cái kia hư không chấn động phía dưới, một tòa cao ốc chậm chậm nổi lên, vô cùng hùng vĩ. Đây là Công pháp lâu. Khương Tuyết cùng Tiểu Hắc nhìn xem tòa này đột nhiên xuất hiện cao ốc ba cái tia kim quang lóng lánh chữ lớn, công pháp lâu, càng lạ là lẫm người khác chú ý. Không tệ, đây chính là công pháp lâu. Trần Trường Sinh nhìn xem công pháp lâu triệu hồi ra tới, tự nhiên là vô cùng tao hứng, làm hai người giải thích. Cái này là ta Trường Sinh cung căn cơ sở tại một trong chư thiên vạn giới công pháp bí tịch, đều tại trong đó. Thần kỳ như vậy. Tiểu Hắc nghe vậy, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không khỏi đến thật sâu nhìn một chút cái này hùng vĩ công pháp lâu. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, liền là trong nhận thức mặt có đại khủng bố đồng dạng, để hắn không khỏi đến vì đó sợ hai thành phục. Ta liền nói chủ nhân lai lịch phi phàm, chỉ cần đi theo tại hắn, còn sợ không có suất đầu cơ hội. Tiểu Hắc trong lòng nghĩ như vậy, càng là kiên định đi theo Trần Trưởng Sinh trái tim. Trần Trưởng Sinh cũng mặc kệ hai người kinh dị, nhìn xem ngây người Khương Tuyết cùng Tiểu Hắc, nhẹ giọng mở miệng. "Khương Tuyết, ngươi đã bái ta là sư, vi sư tự nhiên muốn vị ngươi truyền đạo. Cái này là ta Trường Sinh cung vật thần kỳ, không ta đồng ý, bất luận kẻ nào không được đi vào. Bây giờ, ngươi liền tiến vào bên trong, tìm kiếm thích hợp bản thân công pháp a." Trần Trưởng Sinh phân phó nói, Khương Tuyết nghe tới vô cùng hưởng lệ, cũng sớm đã không thể chờ đợi. Đúng, Sư Tôn. Nhớ đến muốn dụng tâm cảm thụ, cơ duyên tự sẽ tới. Trần Trường xinh phất phất tay, ra hiệu Khương Tuyết tiến vào bên trong. Khương Tuyết gật gật đầu, tại tiểu hắc vô cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, đi vào trong công pháp lâu kia. Cùng lúc đó, mấy tôn nửa bước bất hủ vẫn lạc tại bên ngoài bất tử cấm địa, nháy mắt liền nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chính là nửa bước bất hủ a. Đây chính là mấy tôn nửa bước bất hủ a. Lần này phái ra như vậy xa hoa đội hình, liền là muốn triệt để diệt sát cái kia coi thường quy củ, tự tiện xông vào bất tử cấm địa thần bí nhân. Nơi nào muốn lấy được Cái này mấy tôn nửa bước bất hủ lại có thể trực tiếp bị miểu sát tại bên ngoài bất tử cấm địa. Bất quá, cái này còn không phải làm người ta kinh ngạc nhất, để cho người khiếp sợ, không gì bằng cái kia xuất thủ diện sát cái này mấy tôn nửa bước bất hủ, lại là cái kia bất tử chi chủ. Cái gì? Làm sao có khả năng? Bất tử chi chủ không phải đã sớm chết không thể chết lại, cái này bất tử cấm địa chẳng phải là hắn chôn cất địa phương? Làm sao có khả năng? Khởi tử hoàn sinh. Tam đại tông môn, bát đại gia tộc, giờ phút này đều là khiếp sợ không thôi. Cái này bất hủ chi chủ sớm đã vẫn lạc, muỗi có cái này bất tử cấm địa xuất hiện, thế nào đỗng nhiên ở giữa liền khởi tử hoàn sinh, xuất hiện tại bất tử cấm địa. Hơn nữa, cái này bất tử chi chủ chẳng những lần nữa xuất thế, nhìn tình huống cũng đã là bước vào bất hủ. Cái này khởi tử hoàn sinh, lại có thể còn có thể thành tựu bất hủ. Cái này bất tử chi chủ đến tuột cùng hiểu rõ như thế nào thiên cơ, thành tựu bất hủ. Thực tế quá khó mà tin, làm sao có khả năng a? Mọi người làm cái này bất tử chi chủ cảnh giới, lại lần nữa chấn kinh. Bất hủ, đã coi như là đứng ở trên thế giới này. Bất hủ, chưa làm bất hủ chi chủ, bất hủ lại năng Bất hủ tôn giả, bất hủ chi vương các loại cảnh giới. Nếu như cùng hồng hoang cảnh giới so sánh lời nói, chia nhau đối ứng đại la kim tiên, chuẩn thánh, nửa bước hôn nguyên, hôn nguyên đại la kim tiên. Cái này bất tử chi chủ khởi tử hoàn sinh, lần nữa xuất thế, lại có thể liền một bước bước vào bất hủ. Phải biết, hắn lúc trước liền là bởi vì trùng kích cái này bất hủ, mà trực tiếp dẫn đến trọng thương, chôn cất tại bất tử cấm địa. Ai có thể nghĩ tới, đã chết đi truyền thuyết nhân vật, lại có một ngày sẽ lần nữa sống lại. Vô luận như thế nào, cái này bất tử cấm địa đều là ta Thiên Tông địa bàn. Thiên Tông bên trong Giờ phút này sau khi khiếp sợ, đã xuống quyết định. Cái này bất tử chi chủ đã sống lại, chúng ta không ngại để hắn lại chết một lần. Cửu đại cấm địa, đều là danh phủ kỳ thực kho báo địa phương, là đại thế lực dùng để khống chế thế giới thủ đoạn một trong. Dù cho là thân là bất tử cấm địa chủ nhân bất tử chi chủ, cũng không thể thay đổi đầu này sắt đồng dạng quy tắc. Bởi vậy, Thiên Tông trực tiếp phái ra một tôn bất hộ chi chủ, chuẩn bị để bất tử chi chủ trở thành chết chi chủ, thành thành thật thật lặng cố thi thể. Tam đại thế lực cái khác hai cái thế lực cũng là biết mui hở răng lạnh đạo lý. Bất tử chi chủ xuất thế, Đối bọn hắn tới nói cũng là không muốn uy hiếp sẽ ảnh hưởng bọn hắn thống trị địa vị. Thế là, bọn hắn cũng là phái ra một tôn bất hủ chi chủ, phối hợp Thiên Tông hành động. Một cái tác động đến nhiều cái, muốn bảo trì hiện tại cách cục, cái này bất tử chi chủ phải chết. Giờ phút này, Cửu Đại Cấm Địa đệ nhất Cấm Địa. Cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa, một đạo thân ảnh nổi lên, đứng ở cái kia trên bầu trời, quan sát chúng sinh. Thú vị, thú vị. Tôn này sinh linh nhẹ giọng mà miệng. Người này chính là đệ nhất Cấm Địa chi chủ, tu vi đã đến bất hủ vô giả. Giờ phút này cảm ứng được trong bất tử cấm địa dị thường. Tự nhiên là đối cái này cảm thấy tràn đầy phấn khởi. Trăm ngàn năm, rất lâu không có thú vị như vậy sự tình. Bất quá, cái này đệ nhất cấm địa chi chủ, rất nhanh liền là khẽ cho mày. Sau đó không lâu, liền là Tiên Đạo Sơn mở ra, cái thế giới này vẫn là ít điểm biến số tốt. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn tranh thủ đến cái kia bất hủ bản nguyên. Bởi vậy, vô luận là Tam lại tông môn vẫn là bát đại gia tộc, vẫn là cái kia bất tử chi chủ, chỉ cần bọn hắn trở ngại chính mình, chính mình không ngại xuất thủ đem bọn hắn triệt để diệt sát. Bất tử cấm địa. Thương tuyết tiến vào trong công pháp lâu. Trong thấy như núi tựa như biển công pháp bí tịch, tự nhiên là kinh thán không thôi. Không thể tưởng được chúng ta Trường Sinh cung nội tình thâm hậu như thế, sư tôn thật là thần nhân a. Khương Tuyết tán thưởng không thôi, nhớ tới sư tôn Giang phó, hiện tại cũng là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, dụng tâm cảm nộ lên. Không bao lâu, Khương Tuyết cảm thấy quanh người khí tức có biến, vội vã mở mắt ra. Một quyển sách xuất hiện ở trước mặt nàng, quang mang lập lòe. Khương Tuyết giơ tay ra, chạm đến bản kia kim quang lóng lánh thư tịch. Nháy mắt, Khương Tuyết toàn thân run lên, tâm thần nháy mắt liền bị kéo vào một thế giới khác. Chương 296 Chí cường nữ hoàng, tên là Dao Trì nữ đế. Khương Tuyết giờ phút này tâm thần bị đẩy vào một thế giới khác bên trong, khiếp sợ không thôi. Quả nhiên là ta Trường Sinh cung căn cơ một trong, cái này công pháp lâu quả nhiên thần kỳ. Khương Tuyết tán thưởng không thôi, đối chính mình Trường Sinh cung cái này công pháp lâu, càng thêm có lòng tin. Biết đây là công pháp lâu chỗ thần kỳ phía sau, Khương Tuyết cũng là ổn định tâm thần, bắt đầu quan sát mình bây giờ ở tại một cái không gian. Cái này cùng nói là phủ xuống tại một thế giới khác, không bằng nói là thân là người đứng xem, xem một người khác nhân sinh. Đập vào mi mắt là một nữ tử một cái nhỏ yếu bất lực nữ tử, giống như là Khương Tuyết, đều là bị gia tộc chối bỏ, ở trên đời này bảng hoàng bất lực. Khương Tuyết gặp tình hình này, cảm động lay, buồn từ đó tới, nhịn không được lộ ra tay đi, nghĩ đến nắm chặt tay của cô gái này, an ủi nàng, cổ vũ nàng. Thế nhưng, tay kia đưa tới, cũng là tựa như hư ảnh đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu nữ tử, rơi vào phía sau nàng. Khương Tuyết kinh ngạc im lặng, chính mình là tại trong lịch sử, cũng không phải tại hiện thực hiện tại. Bất quá để người vui mừng là, nữ tử này rất nhanh liền tỉnh lại, một thân một mình đi xông xáo cái thế giới này. Cuối cùng bằng vào kiên cường nghị lực, đi qua một phen vượt mọi chông gai vất vả lịch luyện phía sau, nữ tử thu được thuộc về mình cơ duyên. Từ đó phía sau, nữ tử này càng là bộ phát trăm chỉ cố gắng, vùng dậy giữa thiên địa, trở thành một phương vương giả. Cuối cùng, nữ tử này, thống nhất chư thiên, trở thành chí cường nữ hoàng, tên là Dao Chỉ Nữ Đế. Đến nơi này phía sau, Khương Tuyết trong mắt hình ảnh cũng không ngừng chớp động, vô số hình ảnh bay loé mà qua, xuất hiện ở trước mắt, lại nháy mắt biến mất. Đây là nữ tử này một đời, cũng là không sởn lòng một đời. Khương Tuyết nhìn đến cảm xúc bành trướng đồng bệnh tương liên trải qua để nàng cảm động lay, cuối cùng vùng dậy kết quả, càng làm cho nàng đối tương lai tràn ngập chờ mong. Ngay sau đó, những hình ảnh này luân hồi chớp động, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, bay xuống ở trước mắt của Khương Tuyết. Một quyển sách tại tinh quang bên trong chậm chậm nổi lên. Giao chỉ tiên kinh. Khương Tuyết nhìn xem quyển sách này, vừa mới chứng kiến hết thảy, để nàng biết, bản này giao chỉ tiên kinh chính là nữ tử kia quan trọng nhất công pháp. Giờ phút này, cảm khái tại nữ tử kia trải qua, Khương Tuyết nhìn xem giao chỉ tiên kinh trong tay thuận tức không thôi. Vị tiên bối này có cùng ta tương tự trải qua. Nàng có khả năng bằng cái này vùng dậy, ta Khương Tuyết cũng có thể. Khương Tuyết chịu giao chỉ trải qua cổ vũ, giờ phút này đối tương lai là tràn ngập vô hạn trở mong cùng lòng tin. Tay cầm giao chỉ tiên kinh, xung quanh hết thảy đã bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đã là về tới trong công pháp lâu. Khương Tuyết nhìn giao chỉ trong tay tâm kinh, vô cùng kiên định. Hiện tại không chần chờ nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, công pháp lâu bên ngoài, Tiểu Hắc nhìn xem công pháp lâu thượng thần quang trận trận mà lên, một cú không nói rõ được cũng không tả rõ được cường đại khí tức xuất hiện tại trong đó, lại là chấn động vừa là hâm mộ cũng không biết ta lúc nào mới có cơ hội tiến vào công pháp lâu. Tiểu Hắc sửng sốt nhìn xem công pháp lâu, ngơ ngác nghi đến. "Đừng nghĩ, bên ngoài lại người đến." Trần Trường Sinh mở miệng nói ra. Tiểu Hắc nghe vậy, lấy lại tinh thần, cảm thụ một phen phía sau, nháy mắt một bước. "Này sao lại thế này, bà Tôn bất hủ." Tiểu Hắc sợ hãi vô cùng, không thể nào không thể nào, làm tình cảnh lớn như vậy sao? Thoáng cái liền xuất động bà Tôn bất hủ, chính mình cái này vừa mới thành tựu bất hủ nho nhỏ bất tử chi chủ mà tôi, có giá trị các ngươi như vậy tốn công tốn sức sao? Bất quá ngẩng đầu nhìn một mặt bình tĩnh Trần Trường Sinh. Tiểu Hắc lập tức liền an tâm lại. Con tốt con tốt, có chủ nhân tại đây, chỉ là ba cái bất hủ mà tôi, đưa tay có thể diệt. Tiểu Hắc nghĩ như vậy, trong lòng lặng yên nhẹ nhàng tựa ra. Chỉ là, đều không chờ hắn thoải mái bao lâu, Trần Trường Sinh trực tiếp mở miệng. "Đi a, Tiểu Hắc, chỉ là ba cái bất hủ mà tôi, ngươi đưa tay có thể diệt. Cái này." Tiểu Hắc lại lần nữa ngẩng bức, đưa tay có thể diệt chính là lão nhân gia ngài a, không phải ta. Ta chỉ là cái vừa mới thành tựu bất hủ nho nhỏ bất hủ giả mà thôi, dù cho ta bản sự thông thiên, đủ để ứng phó bất hủ giả. Thế nhưng toán một cái tới như vậy ba cái, ta coi như dũng mãnh đi nữa, cũng biết cái gì gọi là tốt hổ không chịu nổi đàn sói a. Huống chi, cái này ba tôn bất hủ bên trong, còn có một cái bất hủ lại năng, cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới. Chính mình mới vừa vận thăng cấp mà thôi, thế nào cùng người ta chống lại. Nhất thời ở giữa, đối mặt Trần Trường sinh ánh mắt mong chờ, Tiểu Hắc có khổ khó nói. Sớm biết, sớm biết là dạng này, vừa mới ra ngoài đối phó cái kia mấy tôn nửa bước bất hủ thời điểm, chính mình liền hơi chút đánh đến gian nan một điểm. Làm đến hiện tại, chủ nhân còn thật sự coi chính mình sở trường lấy ít đến nhiều. Chủ nhân, ta. Tiểu Hắc cấp úng, vẻ mặt đau khổ, muốn từ chối lại không dám, không chối từ lại là rõ ràng chịu chết. Bất quá là chỉ là ba tôn bất hủ mà thôi, có cái gì phải sợ? Trấn Trương sinh ngữ khí có chút khinh thường, chẳng phải lớp 10 cái tiểu cảnh rối sao? Chẳng phải là người nhiều một chút sao? Tiểu Hắc nếu là không có cái này một đối nhiều bản sự, còn có vượt biên chém giết bản lĩnh, sao có thể trấn nhiếp được đám người này? Tự mình ra tay tự nhiên là một chiêu sự tình, nhưng là mình rời đi về sau, không hẳn có thể tùy thời quan tâm nơi này. Đến lúc đó Cái này Trường Sinh Cung Vân cung trùng quy tay chân còn không phải tiểu hắc. Nguyên cớ, một trận chiến này, nhất thiết phải phải là tiểu hắc xuất chiến, đồng thời muốn đánh ra khí thế, đánh ra uy danh. Chỉ có như vậy mới có thể tại chính mình rời đi về sau, cũng có thể để những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá suy nghĩ đến tiểu hắc dạng này ra ngoài, cũng cùng chịu chết không khác, Trần Trường Sinh lập tức vung tay lên. Vật này ban thượng cho ngươi, xem như ngươi dùng để phòng thân. Rút lời, một kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo xuất hiện tại trong tay, rất nhanh bay đến tiểu hắc trước mặt. Đây là Tiểu hắc chấn động vô cùng. Cái này tiện tay vung lên, lại có bảo vật như vậy xuất hiện, tiện tay liền đưa cho chính mình. Đi a, chớ để ta thất vọng. Trần Trường sinh phất phất tay, ra hiệu tiểu Hắc ra ngoài đối phó mấy cái kia hàng. "Phải, chủ nhân." Tiểu Hắc thi lễ một cái, "Việc chỉnh trọng kết quả cái kia hạ phẩm linh bảo." Tiểu Hắc nhất định không có nhục sứ mệnh. Tiếng nói vừa ra, thân hình lóe lên, tiểu Hắc đã biến mất ở chỗ này. Đợi đến tại hiện thân mà ra thời điểm, đã là đứng ở cái kia bên ngoài bất tử cấm địa. "Là ngươi?" Tiểu Hắc ánh mắt quét qua, đã là phát hiện cái này bà tôn bất hủ bên trong. Đầu lĩnh kia bất hủ đại năng, liền là chính mình ngày trước tiểu nhân. Ha ha, không tệ, liền là ta. Người kia cười ha ha. Không thể tưởng được không chết người gia hỏa này lại có thể còn không chết, còn có thể thăng cấp bất hủ. Không phải sao, vừa nghe đến ngươi trả thì ta liền đặc biệt chạy đến chém giết ngươi, cảm động hay không cảm động. Bất hủ đại năng khinh thường nhìn tiểu Hát một chút, nếu là ngày trước, có lẽ còn sợ hãi một hai. Chỉ là hiện tại vật đổi sao dời, chính mình đã là bất hủ đại năng, cái này bất tự chi chủ bất quá là vừa vận thăng cấp bất hủ mà thôi. Cái này căn bản liền không phải ngang hàng đối thủ không cần thiết để ở trong mắt, phải không? Tiểu Hắc lửa giận mập trời, lúc trước bị chính mình đuổi theo đuổi ra hỏa, cũng dám đối chính mình như thế bất kính. Tiểu Hắc không nói nhảm, trực tiếp liền lộ ra ngay Trần Trường Sinh vừa mới ban thượng bảo vật. Cái gì? Thiên Điệu Trí Bảo. Bà Tôn bất hủ giả, nhìn xem cái kia sáng loáng linh bảo, đều là sự khiếp sợ. Thiên Điệu Trí Bảo, dù cho là bất hủ vương giả cũng là khó cầu, lại có thể bị bất tử chi chủ nắm giữ. Thì ra là thế. Ba người nhìn xem tiểu Hắc thủ bên trong Thiên Đế Trí Bảo, cảm thấy chính mình đã hiểu trong cái này mấu chốt. Có trách cái này bất tử chi chủ có khả năng có thể không chết, tiện thể lấy phục sinh trở về, thăng cấp bất hủ. Truy cứu căn bản, khẳng định liền là dựa vào trong tay cái này thiên địa chí bảo a. Chương 297, Bất hủ vương giả phụ xuống chiến trường. Nhìn thấy Tiểu Hắc lấy ra cái kia thiên địa chí bảo, ba vị này bất hủ giả đều cảm thấy chính mình nắm chắc mấu chốt. Cái này bất tử chi chủ có khả năng khởi tử hoàn sinh, thành tựu bất hủ, dựa vào là khẳng định liền là trong tay món thiên địa chí bảo này không thể nghi ngờ. Đây chính là thiên địa chí bảo a, không hổ là thiên địa chí bảo lại có thể để bất tử chi chủ con hàng này lừa qua tất cả mọi người, tại hiện tại lúc này lần nữa xuất thế trở về. Nhất thời ở giữa, ba vị này bất hữu dạ, nhìn về phía tiểu hắc thủ bên trong cái này hạ phẩm linh bảo, trong mắt đều hiện lên ra vẻ tham lam. Bất tử, thứ này không phải ngươi có khả năng nắm chắc. Cái kia cùng tiểu hắc có thủ bất hữu lại năng, lúc này ánh mắt sáng dựng. Vốn là nghe nói cái này ngày trước cựu nhân khởi tử hoàn sinh, chính mình tới chuẩn bị chạm thảo trừ căn. Không thể tưởng được, cái này bất tử chi chủ, trong tay dĩ nhiên nắm giữ như thiên địa chí bảo này. Như thế chuyến này chính mình không chỉ là chém giết cái này bất tử chi chủ báo đến đại thủ, còn có thể thu hoạch một kiện thiên địa chí bảo. Cái này thật sự là nhất cử lưỡng tiện tuyệt tốt, để cái này bất hủ đại năng hưng phấn không thôi. Cái khác hai vị bất hủ giả, giờ phút này cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Tuy là cảnh giới của bọn hắn xa xa thấp hơn vị này bất hủ đại năng, không có tranh đoạt cái kia thiên địa chí bảo thực lực cùng tư cách. Nhưng mà, chỉ cần giúp vị này bất hủ đại năng giải quyết cái này bất tử chi chủ, bắt lại bảo vật, liền là bán đi rất lớn nhân tình. Sau này hễ có việc, vị này bất hủ đại năng cũng có thể giúp đỡ một hai Như vậy như vậy, cái này ba tôn bất hủ giả lại nhìn về phía cái kia tiểu hắc thời gian, đã không có vừa mới kinh ngạc. Thay vào đó là không che giấu được tham lam, cùng cái kia đồng đậm sát khí. Tiền bối, còn cùng hắn nói nhảm cái gì, chúng ta người nhiều, bất kể hắn là cái gì thiên địa chí bảo, trực tiếp nghiền ép. Không tệ, chúng ta hôm nay giúp tiền bối chém giết người này, tiền bối cũng không nên quên. Đó là tự nhiên, liền để chúng ta đem cái này bất tự chi chủ triệt để biến thành chết chi chủ. Ba người bèn nhìn nhau cười, tự tin vô cùng. Bọn hắn không cảm thấy Một cái nhìn qua rõ ràng vừa mới bước vào bất hủ cảnh giới bất tử chi chủ, dựa vào một kiện thiên địa chí bảo, liền có thể đối mặt ba vị bất hủ giả. Nói nhiều như vậy làm gì? Tiểu Hắc đối mặt cái này ba tôn bất hủ, không chút nào sợ hãi. Muốn trong tay ta bảo vật, có bản sự liền tới cùng ta một trận chiến. Tốt tốt tốt, không chết ngươi vội vàng đi chết, cố nhân nào có thể cự tuyệt. Động thủ. Tiếng nói vừa ra, ba tôn bất hủ đã xuất thủ. Trận đấu nháy mắt bạt phác. Ba tôn bất hủ giả các hiện thần thông, cùng nhau công hướng Tiểu Hắc, muốn nhanh chóng trấn áp hắn. Cuối cùng Cái này tiên địa trí bảo vô cùng trân quý, rất dễ dàng đưa tới cái khác đại năng nhân vật. Để tránh phức tạp, bọn hắn vừa ra tay liền là đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Trong chốc lát, thiên địa đột nhiên biến sắc, ba đạo to lớn uy áp, mang theo không có gì sánh kịp vi thế, cùng nhau công hướng tiểu Hắc. Bất hủ giả uy lực giờ phút này hiện ra không thể nghi ngờ, dẫn đến hư không chấn động không ngớt, dường như sau một khắc liền muốn sụp đổ đồng dạng. Hừ, cho mèo mà thôi. Tiểu Hắc vốn chính là ngạo thị thiên địa nhân vật, giờ phút này cầm trong tay tiên địa trí bảo, càng là tự tin vô cùng, căn bản cũng không có mấy may sợ hãi. Dù cho là ba vị bất hủ liên thủ tiền công, vẫn như cũng là không có để ý nhiều, trực tiếp liền đón thân mà lên, chiến đấu. Lần này, Thiên Điệu Trí Bảo ý lực cũng là triệt để bày ra. Tiểu Hắc tuy là chỉ có một người, đối mặt cái này ba tôn bất hủ liên thủ, cũng là không chút nào hạ xuống thế bất lợi. Tại Thiên Điệu Trí Bảo trợ giúp phía dưới, ngược lại càng đánh càng hăng. Mấy phen giao thủ đối bên phía sau, Tiểu Hắc bằng vào Tiên Thiên Trí Bảo trong tay, đã là triệt để nắm giữ tình thế, bắt đầu ngược lại trấn áp cái này ba tôn bất hủ. Như vậy mạnh, không hổ là Thiên Điệu Trí Bảo a tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Cái này ba tôn bất hủ dần dần rơi vào thế bất lợi, trong lòng đều là kinh hãi không thôi. Bọn hắn còn đánh giá thấp cái này thiên địa chí bảo uy lực. Ba người liên thủ, lại có thể không thể áp chế cái này bất tử chi chủ không nói, ngược lại bị hắn trấn áp, thật sự là không khỏi không cảm khái, cái này thiên địa chí bảo cường đại. Bọn hắn nhìn càng đánh càng hăng tiểu hắc, trong lòng cũng không khỏi tự chủ có một chút sợ hãi. Bất tử, ngươi chỉ bằng lấy tiên địa chí bảo trong tay mà thôi. Bất hủ đại năng gặp nhóm người mình rơi vào thế bất lợi, tràn đầy không cam lòng, mở miệng nói: Cái khác hai vị bất hủ nghe cái này, cũng là nhộn nhịp mở miệng. Không tệ, có loại vương xuống cái kia thiên địa chí bảo, Quang Minh Chính Đại theo sát chúng ta quyết đấu a. Đúng vậy à, người tốt xấu cũng đã từng là cái nổi tiếng nhân vật, thế nào lần nữa xuất thế, chỉ có thể mượn pháp bảo bắt nạt người. Đối với thấp như vậy kém phép khích tướng, tiểu hắc thật là chẳng thèm ngó tới. Ỷ vào người nhiều bắt nạt người, cũng đừng trách ta ỷ vào pháp bảo bắt nạt người. Đám người này chẳng phải là muốn lấy nhiều khi ít sao? Còn Quang Minh Chính Đại quyết đấu, thật cho là ta bất tử chi chủ là cái kia nhiệt huyết xông lên đầu liền không quan tâm giao đấu người trẻ tuổi. Tiểu Hắc toàn lực thôi động tiên điệu trí bảo, nỗi giận gầm lên một tiếng. "Cho ta trấn." Dứt lời, vô biên vô tận uy áp kích động mà tới, nháy mắt đem ba người bá phủ. Cái này, ba tôn bất hủ giả cảm thấy nguy cơ tính tử, hành động chậm chạp, không khỏi đến lên tiếng kinh hô. Đúng lúc này, Tiểu Hắc đã nhanh chóng giết tới. Không nói hai lời, trực tiếp liền đem cái kia hai vị bất hủ chém giết. Tiếp xuống, không có người làm phiền, liền là hai ta thanh toán ân oán thời điểm. Tiểu Hắc nhìn về phía cái kia bất hủ đại năng, ngay trước đủ loại nổi lên trong lòng, trong mắt sát ý không thêm mặn tảng. "Bất tử, ngươi" Bất Hủ đại năng kinh hãi vô cùng, hắn là cảnh giới cao hơn cái này bất tử chi chủ, thế nhưng cũng ngăn cản không nổi cái này thiên địa chí bảo uy áp a. Lập tức cái này bất tử chi chủ từng bước một tới gần, rất có điểm trong lòng sắt ý đâm thủng tở mở sáng ý tứ, cái này bất hủ đại năng cũng là luống cuống. Hắn cũng không muốn như cái kia hai vị đồng dạng, cứ như vậy không nói tiếng nào trực tiếp liền vẫn lạc tại cái này. Lao tổ cứu ta. Bất hủ đại năng không muốn chết, trực tiếp quát to lên. Trong chốc lát, xung quanh linh khí vì đó trì trệ, ngay sau đó, một đạo khủng bố thân ảnh phá toé hư không mà tới. Đây là Bất Hủ vô giả. Xung quanh những cái kia xem trò vui sinh linh, giờ phút này xa xa nhìn, cũng là một chút nhìn ra cái này người đến thân phận, đều là khiếp sợ không thôi. Cái này Tiên Tông đại trưởng lão, đã trăm vạn năm không có hiện thế a. Nói nhảm, liên bất tử chi chủ loại này chết đều có thể hiện thế, cái này Tiên Tông đại trưởng lão xuất hiện không phải đương nhiên sao. Nhìn tới, Thiên Tông lúc này là thế tất yếu đem bất tử chi chủ triệt để chấm dứt, đem bất tử cấm địa một mực không chê a. Mọi người kinh thán không thôi, người đến này đây là Thiên Tông đệ nhất trưởng lão, chính là một tôn bất hủ đại năng. Bất quá bất hủ đại năng so vừa mới vị kia hiển nhiên mạnh hơn, chính là đến gần vô hạn bất hủ vương giả tồn tại. Giờ phút này xuất thủ, đại biểu Thiên Tông bình định rối loạn quyết tâm cùng thái độ. Cái này bất tử chi chủ, đối mặt cái này có thể so bất hủ vương giả tồn tại, e rằng thật cần có phụ bất tử danh tiếng, trở thành chết chi chủ. Thiên Tông đại trưởng lão không nói nhảm, phụ xuống nơi đây phía sau, trực tiếp liền đối cái kia tiểu hắc xuất thủ. Tiểu hắc không dám thất lễ, vị này dù cho là năm đó chính mình rong ruổi thiên địa thời điểm, cũng là không nguyện ý trêu chọc nhân vật, huống chi hiện tại đã là bất hủ vương giả. Hiện tại vội vã thôi phát thiên địa chí bảo trong tay, một lực phòng thủ. Chỉ là, cái này tiên tông đại trưởng lão, cảnh giới cao hơn tiểu Hắc quá nhiều. Dù cho là tiểu Hắc có thiên địa chí bảo trợ giúp, cũng bất quá là trong chớp mắt liền bị trấn áp. Cho là ta tiểu Hắc không có chỗ dựa sao? Tiểu Hắc bị trấn áp tại trận, cắn chặt hàm răng, đối kháng cái kia vô biên vô tận áp bách, trong lòng vẫn như cũng là khâm phục. Cuối cùng chính mình thực tế liền còn tại đó, căn bản là không cách nào chọn vẹn phát huy ra thiên địa chí bảo uy lực. Bằng không, lão bất tử này làm sao dám xuất thủ đối phó chính mình? Chương 298, bất hủ vô giá. Thiên Tông đại trưởng lão nhìn xem bị trấn áp, vậy ở tại chỗ tránh thoát không được tiểu Hắc. Giờ phút này tiểu Hắc tuy là bị trấn áp, nhưng là vẫn không có bị trọn vẹn khống chế lại. Tại cái kia vô biên vô tận uy áp phía dưới, bàng vào thiên địa chí bảo trong tay, làm lấy sau cùng chống lại. Thiên địa chí bảo. Khó trách. Thiên Tông đại trưởng lão nhìn thấy tiểu Hắc thiên địa chí bảo trong tay, cũng như cái kia bà tôn bất hủ đồng dạng, cảm thấy chính mình nắm chắc mấu chốt của sự tình. Bất tử chi chủ khởi tử hoàn sinh, thăng cấp bất hủ, chắc chắn liền là dựa vào thiên địa chí bảo trong tay không thể nghi ngờ. Lúc này Cái kia cùng tiểu hắc có thủ bất hổ đại năng, đại nạn cũng chết, cũng là sống tới. Đại trưởng lão, không phải thuộc hạ không hết sức, thật sự là cái này thiên địa chí bảo quá mức lợi hại, nhỏ không cách nào chống lại. Không sao. Thiên Tông đại trưởng lão phất phất tay, thiên địa chí bảo cường đại, hắn soi trước mắt vị này rõ ràng hơn. Dù cho là Thiên Tông bên trong, cũng không có mấy món, đủ để chứng minh cái này thiên địa chí bảo chân quý. Thế là, Thiên Tông trưởng lão giờ phút này nhìn về cái kia tiểu hắc, là hết sức tò mò. Cái này bất tự chi chủ đến tuột cùng là nơi nào được đến như thiên địa chí bảo này? Năm đó lựa gạt được tất cả mọi người, giả chết lấy chờ thời cơ. Nghĩ tới đây, Thiên Tông trưởng lão ngược lại không đội vã động thủ, nhìn về phía cái kia thiên địa chí bảo, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Chỉ cần đem cái này bất tử hạp phục, ép hỏi ra thiên địa chí bảo lai lịch, nói không chắc còn có thể có thu hoạch đây. Thế là, Thiên Tông đại trưởng lão nhìn về Tiểu Hắc, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Bất tử a, đã lâu không gặp, sinh tử trùng phùng, thật là ngoài dự liệu a. Đừng kết giao tình, ta cùng ngươi không có quan hệ, cùng ngươi sao Thiên Tông cũng không có liên quan. Tiểu Hắc một bên đối kháng cái kia VIP Một bên tức giận trả lời. Mọi người hiện tại là đối địch trạng thái, lao ra hậm hậm này dạng này cười lấy nói chuyện với chính mình, quỷ đều biết chắc rất xấu, tại đánh lấy cái gì ý đồ xấu. Bất Tử a, ngươi vẫn là như vậy nóng nảy a. Đối mặt ác thanh ác khí bất tử chi chủ, Thiên Tông đại trưởng lão cũng là không có chút nào sinh khí. Hiện tại bất tử chi chủ sinh tử đều ở chính mình trong khống bên trong, bất tử chi chủ như vậy cũng bất quá là vô năng cuồng nộ mà thôi. Bất tử, ta nhìn ngươi tu vi không tệ, lần nữa xuất thế cũng rất không dễ dàng. Ngươi sao không giao ra bảo vật, gia nhập ta Thiên Tông bên trong? Thiên tông đại trưởng lão mở miệng nói ra. Cuối cùng, cái này không chết cũng là một vị thiên tư chắc tuyệt nhân vật, một tôn bất hủ sao, đối thiên tông tới nói, cũng là một đại chiến lực. Huống chi, theo bất tử thiên địa chí bảo trong tay, tìm kiếm cái khác thiên địa chí bảo cũng không phải là không thể được sự tình. Cái này thật sự là một lần hành động có nhiều chuyện tốt, bởi vậy hắn mới sẽ nhịn phía dưới tính khí thuyết phục. Bất quá, đối mặt phen này mời chào, tiểu hắc căn bản chính là chẳng thèm nó tới, nếu không phải mình hiện tại toàn lực ngăn cản, còn thật muốn cho lão già họng hẹm này dựng thẳng cái ngón nó giữa. Liên ngươi. Tiểu hắc cười ha ha. Không thể nào, không thể nào, ngươi cảm thấy ngươi cũng xứng sao? Tiểu Hắc sau khi cười xong, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. Ngươi nếu là còn không buông ra ta, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chủ nhân ta nhưng là sẽ giết ngươi. Cái gì? Không chỉ là Thiên Tông trưởng lão, người khác nghe lời này cũng là chấn động vô cùng. Làm sao có khả năng? Cái này bất tử chi chủ thế nhưng nhân vật trong truyền thuyết luôn luôn không phục trời khu phục, thế nào sẽ hướng người khác túi đầu xương thần? Dạ a, đã nói xong ta làm bất tử quân Lâm Thiên Hạ đây. Năm đó khẩu hiệu này gọi đến như vậy vào rồi, đã mắt liền quỷ môn hạ người khác. Không thể nào, có thể làm cho bất tử chi chủ xưng là chủ nhân, chẳng lẽ là bất hủ vương giả? Như vậy nghị luận ầm ĩ, rơi vào Thiên Tông đại trưởng lão trong hai, không khỏi đến vì thế mà kinh ngạc. Cái này bất tử chi chủ từ trước đến giờ cao ngạo, làm sao lại hướng người khác túi đầu xưng thần? Thế nhưng, nhìn cái kia bất tử chi chủ bộ dáng, chọn vẹn không có bất kỳ không phục bất kính, ngược lại một màn sùng bái. Thiên Tông đại trưởng lão kinh nghi bất định, có thể để cái này bất tử chi chủ túi đầu xưng thần, lẽ nào thật sự là cái kia bất hủ vương giả? Cuối cùng, bất tử chi chủ hiện tại dù sao cũng là cái kia bất hủ giả. Nếu không có nguyên ép thực lực của hắn, làm sao có khả năng để hắn cam tâm tình nguyện nhúng túi đầu sư thần? Cái kia cùng tiểu Hắc có thủ bất hổ lại năng, giờ phút này ngược lại nhịn không được cười lên ha ha. Bất Tử A, ngươi thật là càng sống càng trở về, cư nhiên trở thành người khác một con chó. Còn có cái gì, so nhìn xem cựu gia chán nạn càng quá nhanh hơn nhân tâm sự tình. Tiểu Hắc nghe được giọng này khiêu khích, căn bản chính là lơ đễnh, chế giễu lại lên. Làm chó? Vậy cũng đến nhìn có hay không có tư cách. A. Liên ngươi dạng này, mười đời đều không đủ. Tiểu Hắc cái này giết địch 1000 tự tổn 800 phần bác để cái kia bất hủ đại năng không phản bác được. Giờ phút này, tiểu hắc là đem hết thảy để ở chủ nhân của mình trên mình. Mặc kệ là chó vẫn là tùy tùng, chỉ cần có thể một mực đi theo vị tổn tại này, liền là kim quang lóng lánh đại đạo. Hắn tuy là không biết rõ Trần Trường Sinh thời khắc này thực lực, nhưng mà trong lòng vẫn là 10 điểm có lòng tin, đủ để địch nổi cái kia bất hủ vô giả. Cuối cùng, chủ nhân phất phất tay ở giữa, liền là lấy ra nhiều như vậy bảo vật, đều là cái kia thiên địa chí bảo đẳng cấp. Bất tử, không cần nói nhảm, chúng ta thì sống nghịch ta thì chết. Thiên Tông trưởng lão muốn không rõ rất nhiều chuyện, nhưng mà không trở ngại hắn thêm một bước tạo áp lực. Trong chốc lát, Tiểu Hắc cảm nhận được trên mình áp lực gia tăng mãnh liệt, thân hình của mình vừa giảm lại dáng, đều nhanh phụ phục tại. Mọi người thấy vậy, nhột nhịp thở dài, đường quản chủ nhân gì không chủ nhân, cái này bất tự chi chủ bị triệt để trấn áp, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh cấp tốc mà tới, theo cấm điệu bên trong bay qua mà ra. Một đạo quang mang đánh ra, Tiểu Hắc nháy mắt liền cảm thấy toàn thân nhẹ đi, khôi phục tự do. Hiện tại vội vã đứng dậy, hướng về đạo thân ảnh kia cung kính hành lễ. Chủ nhân? Mọi người kinh ngạc, đây chính là bất tử chi chủ chủ nhân. Không thể nào, nói đùa cái gì? Trước mắt vị này bất quá là nhìn xem thường thường không có gì lạ phàm nhân mà thôi, căn bản là nhìn không ra có tu vi gì bộ dạng a. Thiên tông đại trưởng lão cũng là một mặt mờ mịt, cái này nhìn xem thường thường không có gì lạ tiểu phàm nhân, thế nào thoang cái liền phá chính mình như thế? Ngay tại thời điểm kinh nghi bất định, Trần Trường Sinh đã là hừ lạnh mở miệng. Giữa thiên địa này, còn không có người có tư cách quan sát bản tọa. Súng. Dứt lời, trong chốc lát, Thiên Tông đại trưởng lão trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp bị một cô huy áp trấn áp, quỳ lạy dưới đất, không thể động đậy. Tôn này cùng tiểu hắc có thủ bất hổ lại năng, cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó, bị ép quỳ lạy tại. Thậm chí, tính cả quan sát từ đằng xa chúng sinh linh, cũng là kìm lòng không được quỳ xuống. Bọn hắn khó khăn ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên cái thân ảnh kia, trong lòng đều là chấn động vô cùng. Đây là quái vật gì a, lại có thể hừ lạnh một tiếng mà thôi, liền đệ bọn hắn toàn bộ quỳ xuống. Bất hổ vô giả. Thiên Tông đại trưởng lão khiếp sợ không thôi, lên tiếng kinh hô. Chỉ có cái kia bất hủ vương giả mới có thể đối chính mình tạo thành như vậy tuyệt đối nguyên ép. Hắn hiện tại là đầy mắt không thể tin, vô luận như thế nào cũng là muốn không rõ, trong bất tử cấm địa này lại có thể xuất hiện một tôn bất hủ vương giả. Chương 299, một bàn tay, một tôn bất hủ vương giả vẫn lạc. Bất hủ vương giả. Bất hủ vương giả, trên thế giới này đã coi như là vô địch tồn tại. Bất hủ chi vương không ra, bất hủ vương giả liền có thể ngang dọc nơi đây, vô địch tại thế. Mà bất hủ vương giả, loại này nghịch thiên tồn tại, cũng chỉ có bên trong Thiên Đạo Sơn kia thế lực mới có thể xuất hiện. Bất quá Thiên Đạo Sơn tuy là cũng là phương thế giới này, nhưng mà luôn luôn là mặc kệ cái này ngoại giới chiến đấu, khinh thường phản ứng bên ngoài đám người này. Thế nào hiện tại nơi này, thế mà lại xuất hiện một vị không nên tồn tại bất hủ vương giả. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Ngươi đến từ Thiên Đạo Sơn. Thiên Tông đại trưởng lão tại uy áp phía dưới, bằng vào bản thân bản sự miễn cưỡng có khả năng mở miệng, hỏi ra mọi người nghi vấn. Trong chốc lát, toàn bộ sinh linh tầm mắt đều là hội tụ tại Trần Trường Sinh trên mình. Như vị này thật là tới từ Thiên Đạo Sơn bất hủ vương giả, đây chẳng phải là nói Thiên Đạo Sơn muốn nhúng tay chuyện ngoại giới? Trong Thiên Đạo Sơn tồn tại, tùy tiện kéo ra tới một vị, cũng là có thể nghiền ép vạn giới chúng sinh tồn tại. Nếu là thật sự xuất động, e rằng tập hợp cái kia Tam Đại thế lực bát đại gia tộc lực lượng, cũng căn bản không thể cùng bọn hắn chống lại a. Thiên Đạo Sơn. Chân Trường Sinh nghe được cái tên này ngược lại hơi sững sờ, cái này Thiên Đạo Sơn vô cùng thần bí, dù cho là chính mình tại Thiên Đạo nơi đó thu hoạch tin tức, cũng là lác đác không có mấy. Nhìn tới, chỗ này thế giới không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy a. Cũng đúng, bất luận cái nào thế giới, đều có cái kia ẩn giấu ở mặt ngoài phía dưới đồ vật mới nhìn cảm thấy không gì hơn cái này, thình lình liền trực tiếp chết đối người. Nhìn tới, sau đó cần đến thật tốt tra xét một thoáng cái này Thiên Đạo Sơn tồn tại. Trong lòng Trần Trường Sinh nghĩ đến, đem Thiên Đạo Sơn xếp vào cần thiết phải chú ý trong danh sách. Bất quá, hiện tại còn không phải làm những cái này thời điểm, hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết chuyện trước mắt. Trần Trường Sinh nhìn về cái kia Thiên Tông trưởng lão, lạnh giọng mở miệng. Không cần quản bản tọa từ đâu tới đây, bản tọa chính là Trường Sinh cung chi chủ. Trần Trường Sinh chỉ tay một cái, đem chọn cái bất tử cấm địa đều tính vào trong đó. Sau này Nơi đây liền làm Trường Sinh cung đạo trưởng, các ngươi thế nhưng minh bạch. Trường Sinh cung. Mọi người nghe lấy cái này chưa bao giờ nghe danh tự, đều là một mặt ngượng ngực. Đó là cái môn phái nào, nghe đều không có nghe qua a. Theo lý thuyết, có như vậy một vị bất hủ vương giả môn phái, bọn hắn không có khả năng chưa từng nghe qua a. Thiên Tông đại trưởng lão càng là lơ ngơ. Xem như Thiên Tông trưởng lão, hắn đối thế giới này môn phái thế lực, tự nhiên là thuộc nằm lòng. Dù cho là Thiên Đạo Sơn bên trong thế lực, cũng là có biết một hai. Chỉ là, mặc kệ là cái này ngoại giới, vẫn là cái kia Thiên Đạo Sơn Cái này Trường Sinh cũng tiến tới rồi, là cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Giống như là môn phái này là lần đầu tiên xuất hiện tại cái thế giới này đâu dạng, thật sự là để người quỷ dị không hiểu. Bất quá, chân Trường Sinh hiển nhiên không có giải thích ý tứ, quay đầu nhìn về cái kia Thiên Tông đại trưởng lão. Trường Sinh cũng đạo trưởng, thần thánh không thể can thiệp. Sau này dám can đảm đến phạm, trước mắt vị này, liền là các ngươi hạ trạng. Dứt lời, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Oeng. Thiên Tông trưởng lão cũng còn không phản ứng lại, cả người liền cùng nghi ngờ của mình, một chỗ bị nổ cái vỡ nát. Đầy trời huyết nhục bay lượn mã xuống, hù dọa đến tại trận sinh linh lạnh run, nằm dập trên mặt đất. Mới vừa rồi là bị uy áp áp bách, giờ phút này là thật sâu sợ hãi, kìm lòng không được mà túi đầu quỳ lại. Cái này Thiên Tông đại trưởng lão, đã là kém một bước liền là bất hủ chi vương tồn tại. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện trưởng sinh cung công chủ, lại có thể liền ngăn cản một thoáng đều không làm được, trực tiếp liền nổ tung. Tốc độ này nhanh chóng, sát lực mạnh, bọn hắn đều căn bản không có nhìn thấy vị này trưởng sinh cung chủ xuất chiêu. Phản phất liền là hắn một cái tâm niệm lưu truyện, trực tiếp liền đem cái kia quát tháo Phong Vân Tiên Tông đại trưởng lão trực tiếp liền diện sắt đồng dạng. Nhân vật như vậy, há lại bọn hắn đám này chỉ có thể xa xa xem trò vui sinh linh có khả năng chống lại. Chân chương sinh tân bạn cũng không có nhiều hơn nữa nhìn cái kia đầy trời huyết nhục một chút, trực tiếp nhìn về tôn này bất hủ lại năng. Tiểu Hắc, nghe nói vị này có thủ án với ngươi. Đa tạ chủ nhân, để Tiểu Hắc có khả năng tự tay mình giết cựu nhân. Tiểu Hắc nghe vậy, mừng rỡ không thôi, không thể tưởng được chủ nhân xuất thủ phía dưới, còn tỉ mỉ lưu lại cho mình như vậy một cái cửu gia. Hiện tại đã là không thể chờ đợi, vọt thẳng ra ngoài, thi triển thần thông. Lập tức, cái kia tiếng kêu thảm thiết thê thảm vô cùng, để tại trận sinh linh càng là sợ hãi không thôi. Trần Trường Sinh thỏa mãn gật gật đầu, tuy là để tiểu Hắc Gáp chế mọi người chấn kinh chúng sinh dự tính ban đầu thất bại, nhưng là mình đích thân xuất thủ, cũng đủ làm cho Trường Sinh cũng có khả năng ở chỗ này triệt để đắc chân, không người dám phạm. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên gió nổi mây full, vô số mây đen hội tụ đến. Tự tìm cái chết. Cả gan giết ta thiên tông người, người nào như vậy cả gan làm loạn? Một thanh âm vang lên giữa thiên địa, nội khí quá lớn, để thiên địa nháy mắt vì đó biến sắc. Ngay sau đó, khí thế kinh khủng dập dờn giữa thiên địa, theo lấy cái kia vô biên vô tận mây đen, vội vã hướng về cái này bất tử cấm địa mà tới. Như vậy dị động, vô số đại năng nháy mắt liền là đã bị kinh động. Thiên Tông tông chủ, hắn vì sao như vậy phẫn nộ? Bất tử cấm địa, chẳng lẽ bất tử cấm địa vị thần bí nhân kia còn không giải quyết? Xem ra, dường như Thiên Tông gặp được đại phiền toai a. Mọi người hiếu kỳ không thôi, trong nháy mắt, tất cả tầm mắt đều hội tụ tại bất tử cấm địa. Chỉ thấy một vị nhìn xem thường thường không có gì lạ phàm nhân nam tử, gác tay mà đứng. Ở trước hắn mặt, vô số sinh linh quỷ lệ dưới đất, lạnh run. Đây là ai vậy? Nhìn xem như là người gây sự a. Quản hắn ai vậy, gặp gỡ Thiên Tông tông chủ, hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Tông tông chủ, thế nhưng bất hủ vương giả định phong nhân vật. Người này nhìn qua thường thường không có gì lạ bộ dáng, cũng không biết là dùng cái biện pháp gì áp chế ở trận sinh linh. Bất quá những cái này đều không trọng yếu, chỉ như vậy một cái trọn vẹn nhìn không ra có bất luận cái gì cảnh giới phàm nhân mà thôi. Tiên Tông tông chủ còn không phải một bàn tay liền có thể chộp chết hắn. Thế nhưng, sau một khắc, đối mặt cái kia mang theo to lớn uy thế mà đến Tiên Tông tông chủ, nam tử kia hừ lạnh một tiếng. "Xâu kiếm." Âm thanh rơi xuống, nháy mắt một cái to lớn bay lên không, bộc phát ra khắp thiên địa. Cái này cự thủ trực tiếp xé rách không gian, đến Tiên Tông chỗ tồn tại, cũng còn chờ cái kia Tiên Tông tông chủ hiện thân bất tử cấm địa, trực tiếp một bàn tay liền đập xuống. Đường đường Tiên Tông tông chủ, trong khoảnh khắc liền trở thành một đống thịt nát. Tông môn đi nhất định một bàn tay chộp chết người kia, tông chủ độc lên, tông chủ bị chộp chết. Thiên Tông địa phương, Thiên Tông tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn, nhìn trước mắt một đống bùn nhão. Cái này dường như hình như đại khái liền là bọn hắn vị kia muốn đi một bản tay trụ̣ chết mạo phạm Thiên Tông người, Thiên Tông tông chủ. Bọn hắn giờ phút này không cách nào lợi nói, nhà mình tông chủ không phải đi trụ̣ chết sao? Của người khác thế nào ngược lại một bản tay trực tiếp bị trụ̣ chết tại nhà. Vô số đại năng lão tổ nhìn thấy tình hình như vậy, cũng lặng ngốc trợn không nói. Dạ a, Bất Hủ Vương giả trực tiếp bị một bản tay trụ̣ chết, đây quả thực là làm người nghe kinh sợ a. Mà tại trận sinh linh Giờ phút này cảm nhận được cái kia Thiên Tông tông chủ uy áp tới lui, trong lòng đều là sợ hãi không thôi. Cái kia Thiên Tông tông chủ, đại khái là không có ở đây a. Chương 300, Đế Tân tiến giai chuẩn thánh, lượng kiếp mở ra. Chân chương sinh xuất thủ, một bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia Thiên Tông tông chủ chộp chết tại Thiên Tông cấm địa. Giờ phút này, Thiên Tông người từng cái tựa như bùn điêu gỗ nạn đồng dạng, căn bản là không thể tin được, trước mắt đoàn kia thì nát, liền là bọn hắn không hướng chịu không nổi tông chủ đại nhân. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới tông chủ đại nhân không phải giận dữ mà miệng Một bộ liền muốn vội vã tiến đến một bàn tay chộp chết cái kia mạo phạm Thiên Tông người bộ dáng sao? Làm sao lại chỉ chớp mắt ở giữa, liền bị trực tiếp một bàn tay đập vào tại chỗ, chết đến mức không thể chết thêm. Bọn hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận, chính mình vị kia bách chiến bách thắng tông chủ lại nhân, vậy mà tại trong khoảnh khắc liền bị một bàn tay chộp chết. Đây chính là Thiên Tông tông chủ. Đây chính là bất hủ vương giả Thiên Tông tông chủ a. Nhìn chung toàn bộ thế giới, Thiên Đạo Sơn đám kia thần bí khó lường người không, ra, nơi này chính là làm hắn chỗ thống trị thế giới, thế nào sẽ có người một bàn tay liền chộp chết vị tồn tại này? Như vậy chưa bao giờ nghe thủ đoạn, tự nhiên cũng là chấn kinh cái thế giới này đại năng lão tổ. Bọn hắn vừa mới nghe được Thiên Tông tông chủ cái kia một phen vang vọng đất trời gầm thét, đều đã muốn gặp cái kia mạo phạm Thiên Tông người ác kết quả bi thảm. Ai có thể nghĩ tới, bất quá là trong chốc lát, cũng không chờ cái này Thiên Tông tông chủ có hành động. Từ trên trời giáng xuống một cái to lớn bàn tay, coi thường không gian khoảng cách, coi thường Thiên Tông ngàn vạn cấm chế, trực tiếp liền đem vị này chụp chết tại chỗ. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Giờ phút này, còn lại nhị tông, bát đại gia tộc cao thủ Ánh mắt toàn bộ hội tụ tại phía trước bất tử cấm địa, nhìn xem vị kia đón gió mà đứng nam tử. Giờ phút này, bọn hắn vẫn như cũng là nhìn không ra người này tu vi cảnh giới, tức thì xuất thủ. Người này hết thảy, thật giống như hắn vừa mới xuất thủ đồng dạng, để người căn bản không thể nào biết được, quỷ dị khó lường. Thế nhưng, liên lạc như vậy một cái thường thường không có gì lạ, nhìn xem tựa như là một cái phàm phu tục tử gia hỏa, lại có thể một bản tay trụ chết tiên tông chi chủ. Đây mới là quỷ dị nhất địa phương, để người căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Người này như vậy e rằng, đến tột cùng là lai like lịch gì? Thiên Đạo Sơn sao? Không có khả năng, chưa từng có nghe nói qua Thiên Đạo Sơn có hạng này tồn tại a. Trường Sinh Cung, cái này Trường Sinh Cung đến tụt cùng là cái gì thế lực a? Tất cả mọi người là chấn động vô cùng, đối mặt cái này không hiểu thấu xuất hiện nam tử, còn có trong miệng hắn cái kia Trường Sinh Cung, là thế nào cũng nghiỵ không thông. Cái Trường Sinh Cung này chưa từng nghe thấy, cái này nam tử trước mắt càng là chưa từng nhìn thấy. Liên Như, hắn cùng nó liền là tự nhiên xuất hiện đồng dạng, căn bản là không nên tồn tại cái này thế giới. Dù cho là vừa mới tiểu hạt hiện thế, vị kia thần bí hiện thân đệ nhất cấm địa chí chủ Giờ phút này cũng không còn phía trước bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Đệ nhất cấm địa chi chủ, giờ phút này không còn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, trên mặt hơi có chút bối rối. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cái này ngoại giới thế nào sẽ xuất hiện cái này hư hư thực thực bất tử vương giả tồn tại. Nhân vật như vậy, không nên tất cả đều tại trong Thiên Đạo Sơn. Làm sao lại xuất hiện tại cái này ngoại giới? Hơn nữa, lấy chính mình đối Thiên Đạo Sơn hiểu rõ, căn bản cũng không có từng nghe nói nhân vật này. Về phần cái kia cái gọi là Trường Sinh cung, càng là lần đầu tiên nghe nói dường như vừa mới hưng khởi đồng dạng. Không bàn như thế nào, tuyệt đối không thể để cho đám người này ảnh hưởng kế hoạch của ta. Nghĩ mãi mà không rõ liền muốn không rõ, dù sao trên đời này nghĩ không hiểu nhiều chuyện đi. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất, liền là Thiên Đạo Sơn mở ra. Nếu như nam tử này, còn có hắn cái gọi là Trường Sinh Cung cản trở đến kế hoạch của mình. Vậy liền thật sự là ngượng ngủng, quản hắn Trường Sinh Cung vẫn là đoạn mệt cùng, hết thảy chết đi cho ta. Nghĩ tới đây, cái này đệ nhất cấm địa chi chủ cũng là hơi chút an tâm. Bất quá, giờ phút này ánh mắt vẫn là đặt ở trên bất tử cấm địa kia. Hắn ngược lại muốn xem xem, vị này cái gọi là trưởng sinh cung cung chủ, còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Giờ phút này, cái thế giới này tất cả cao thủ ánh mắt, cũng là toàn bộ hội tụ ở cái này. Dù cho là Thiên Tông người, cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này tự nhiên xuất hiện nam tử, cùng trong miệng hắn trưởng sinh cung, chuẩn bị làm chuyện gì. Chỉ thấy cái kia Trần Trưởng Sinh đứng ở phía trước bất tử cấm địa, một bàn tay vạn dặm hư không mà đi chụp chết Thiên Tông tông chủ phía sau, căn bản chính là không thèm để ý chút nào. Giờ phút này, quay đầu nhìn xem bất tử cấm địa trước mặt, Thường Thu giật giảo. Là thời điểm, cái kia đem trưởng sinh cung đứng lên tới. Trưởng sinh nói lấy, trực tiếp phất phất tay. Trong chốc lát, hư không kịch liệt rung chuyển không ngớt, nổ mạnh từng trận, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Ngay tại cái này hư không sắp sửa sụp đổ thời điểm, đột nhiên chỉ trệ, kèm thêm lấy linh khí chung quanh vận chuyển cũng vì đó dừng lại, tất cả mọi người có một loại ngạt thở cảm giác. Ngay sau đó, liền thấy một tòa cung điện to lớn xuất hiện tại phía trên bất tử cấm địa. Và cung điện này vô cùng to lớn, to lớn hùng vĩ, vàng son lộng lẫy. Phía trên kia trưởng sinh cung ba chữ to, càng là thần quang lập lòe vô cùng đáng chú ý. Đây cũng là Trường Sinh Cung. Tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, vị này là thật chuẩn bị đem cái này bất tử cấm địa, xem như Trường Sinh Cung đạo trưởng chỗ tồn tại a. Cái này bất tử cấm địa, thế nhưng Thiên Tông nắm giữ cấm địa, Thiên Tông sao lại? Tốt à, Thiên Tông giờ phút này chết trưởng lão, Thiên Tông tông chủ lại bị một bản tay chụp chết, bọn hắn còn đang hoài nghi tiên sinh, căn bản cũng không có không để ý tới cái này bất tử cấm địa. Người của thế lực khác thấy vậy, cũng là trơ mắt nhìn cái kia Trường Sinh Cung đắp xuống trên bất tử cấm địa, không dám ra tay. Cuối cùng, bất tử cấm địa vị kia cười khẽ nam tử Thế nhưng một bản tay trụ chết bất hủ vương giả tồn tại, coi như không phải bất hủ chi vương, cũng là bất hủ vương giả định phong người. Hiện tại người nào dám ra đây khiêu khích tại hắn, đó không phải là thuần túy muốn chết sao? Thiên Tông tông chủ liền là ví dụ tốt nhất, bọn hắn cũng không muốn bước hắn một gót chân, trở thành mợ ra thì nát. Bởi vậy, dù cho là rất nhiều không phục, không có cam lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng sinh cung đáp xuống trên bất tử cấm địa. Đợi đến hết thảy hết thảy đều kết thúc phía sau, mọi người trong lẳng đều là nháy mắt sáng tỏ. Cái thế giới này trăm ngàn vạn năm tới vốn có kết cục đã tại bất tri bất giác bên trong liền bị đánh vỡ. Sau này nói lên thiên địa này thế lực, đều không thể không tăng thêm cái này đột nhiên hiện thế trưởng sinh cung. Cùng lúc đó, Khương Tuyết cũng là đi ra công pháp lâu, phát hiện chính mình thân ở một tòa xa lạ trong cung điện. Đây chính là trưởng sinh cung. Khương Tuyết mừng rỡ không thôi, đây chính là sư môn của mình, trưởng sinh cung sao? Chỉ là bốn phía yên tĩnh, chính mắt trông thấy đi tới, to như vậy một cái trưởng sinh cung, giờ phút này chỉ có chính mình một người. Khương Tuyết cũng là lơ đễnh, hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là tu hành. Thế là cũng không đi du lịch cái này chống rống trưởng sinh cung, tìm một gian phòng ốc, tiếp tục chính mình tu hành. Hồng Hoang thế giới. Đế Tân đột nhiên mở mắt ra. Cuối cùng là thuận lợi tiến giai chuẩn thánh. Đế Tân mừng rỡ không thôi, mình bây giờ đã trở thành trưởng sinh cung vị thứ 2 chuẩn thánh. Đế Tân hăng hái đứng dậy, nhìn về cái kia Tây Kỳ chi địa. Là thời điểm. Đế Tân nhẹ nhàng mở miệng, là thời điểm. Là thời điểm để Hồng Hoang chúng sinh biết được, ai mới là chân chính nhân tộc chi hoàng. Chương 301: Đại chiến bạo phát, Cửu Khúc Hoàng hạ trận, đến Tây Kỳ chi địa. Giờ phút này chiến hỏa đã lan tràn toàn bộ Tây Kỳ chi địa, mục đích vị trí tới đều là một mảnh quỷ khóc sói gào nhân gian địa ngục thảm trạng. Mấy đại thánh nhân đại giáo cùng đại thế lực liên tiếp vào trận, để trận chiến tranh này theo trong nhân tộc loạn, triệt để biến thành mọi người tranh chấp chiến trường. Giờ phút này, vô số thế lực, vô số sinh linh nộn nhịp chạy đến, lao tới chiến trường. Khắp nơi khói lửa bốc lên, đầy dày đều địa ngục. Phía dưới những sinh linh kia, không ngừng dục huyết phấn chiến đồng thời, trên bầu trời người tiên nhân chi chiến cũng là nháy mắt khai hỏa. Xiển giáo thập nhị kim tiên cùng nhau phủ xuống trên chiến trường dẫn dắt xiển giáo đệ tử đại sát tứ phương. Bọn hắn trước đây tại đây vẫn lạc chuẩn thành nhân đăng, giờ phút này đối mặt đại thương quân đội cũng là không lưu tình chút nào, muốn đem bọn hắn triệt để giết tuyệt, báo thủ rửa hận. Các ngươi đối thủ là chúng ta, đối phó những người này, có gì tài ba? Một thanh âm vang lên, Tiệt giáo tứ đại thánh mẫu, thập thiên quân cùng nhau xuất hiện trên chiến trường. Tất, các ngươi còn dám đi ra, tìm đến liền là các ngươi. Quảng Thành Tử nhìn thấy tiệt giáo người cuối cùng phụ xuống chỗ này chiến trường, cũng là gọi lại xiển giáo mọi người. Bọn hắn tại đây trắng trợn giết ngược, chính là vì dẫn ra cái này tiệt giáo mọi người. Thập Nhị Kim Tiên mang theo vô số xiển giáo đệ tử, chính là vì cùng cái này Tiệt giáo quyết nhất tự chiến. Tiệt giáo tự nhiên biết xiển giáo ý nghĩ, gã đứng trông cửa, thế nào sẽ biết sợ. Giờ phút này theo lấy tứ đại thánh mẫu Thập Thiên Quân huyền thân, đệ tử Tiệt giáo cũng là nhộn nhịp chạy đến, nhất thời ở giữa song phương giằng co, uy thế đều là vô cùng kinh người. Ha ha. Hàn La Ngại Nhân đang một người quá tình mật, muốn đi qua bồi một chút hắn. Cũng tốt, chuyện tốt làm đến cùng, người một nhà liền là muốn cùng nhau sơ sơ gia đã sớm không quen nhìn đám này tự cao tự đại gia hỏa, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem bọn hắn xén nát. Tiệt giáo mọi người đi đầu mở miệng, cực điểm khiêu khích Sở Trưởng. Xiển giáo tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, chế giễu lại lên. Hừ, bất quá là mượn người khác uy thế mà thôi, ngươi tiệt giáo đám này khoác lông mang sừng, thấp sinh đoạn hoa đồ vật, thật sự coi chính mình lại đi. Hôm nay liền đem các ngươi toàn bộ chém giết ở đây, nhìn một chút hai lợi hại hơn. Bất nói nhiều lời, chúng ta hết sức xuất thủ, diệt cỏ tận gốc. Xiển Tiệt Hai giáo lẫn nhau khiêu khích một phen phía sau, đương nhiên là lời nói bất hòa trực tiếp liền động thủ. Trong chốc lát, phiến thiên địa này thần thông phép thuật bay loạn, thần quang lập lòe, vô cùng kinh người, biến thành một chỗ chiến trường. Dạng này lớn chiến trận, tử thương đã là không thể tránh được. Không ngừng có người bị thương, không ngừng có người vất lạc. Gầm thét kêu thảm bên tai không dứt, thê thảm hình dáng, không phải là ít. Đương nhiên, bên trong chiến trường, một đạo khí tức bạo phát mà lên, xông thẳng tới chân trời. Ngọc đỉnh, tiên giáo mọi người đột nhiên dần mình, cũng là cái kia Ngọc đỉnh chân nhân, cuối cùng thân chết, hồn bên trên phong thần bảng. Chết tiệt, dám giết ta xiển giáo Kim Tiên! Tiễn giáo đệ tử nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn, xông về trong tiệt giáo kia. Ngay sau đó, mấy đạo khí tức cũng là bay lên trời, biến mất tại chân trời. Thập Thiên Quân cũng là tại xiển giáo công kích phía dưới, cuối cùng không địch lại, thân chết lên bảng. Đáng giận. Tứ lại Thánh Mẫu nhìn xem Thập Thiên Quân cùng nhau vẫn lạc, hồn bên trên phong thần bảng, vừa sợ vừa giận. Cấp năng giờ phút này cao cấp chiến lực so với xiển giáo tới, đã là trọn vẹn không thể đánh đồng. Thế là cảm giác co vào một chỗ, chặt chẽ phòng thủ, để tránh bước cái kia Thập Thiên Quân góc chân. Hừ, giết ta Kim Tiên! Hôm nay các ngươi liền làm ngọc đỉnh đám người tùy táng. Quảng Thành Tử hừ lạnh một tiếng, ra lệnh một tiếng, xiển giáo tất cả cao thủ đều là thấm nặng chạy về phía cái kia Tứ Đại Thánh Mẫu. Tứ Đại Thánh Mẫu đột nhiên giật mình, các nàng đối mặt nhiều cao thủ như vậy, thật sự là không đủ sức. Chẳng lẽ hôm nay thật phải bỏ mạng tại đây? Ngay tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Vung ra cái kia bốn vị, có loại hướng chúng ta tới." Ngay sau đó, Tam Tiêu thân ảnh phủ xuống trên chiến trường. "Tam Tiêu?" Quảng Thành Tử kinh ngạc, bất quá lập tức cười hỉ. "Tốt, con tới Tam Tiêu đúng không?" Hôm nay liền để các ngươi có đi không về." Dứt lời, xiển giáo các cao thủ cũng là thấm nhuần mọi ý, nháy mắt chia làm hai nhóm, khế đẩy tiếp tục vây công tứ đại thánh mẫu, khế đẩy tiến đến vây công Tam Tiêu. "Hôm nay, bọn hắn liền để ở chỗ này tiệt giáo cao thủ, toàn bộ vẫn lạc nơi này." Gặp tình hình này, Vân Tiêu hét lớn một tiếng, "Phân phó bảy trận." Dứt lời, quân ban đêm cùng Bích Tiêu cũng là theo lời bảy trận. Nháy mắt, một trận đại trận ầm vang mà lên, lập loẹ vô cùng. Cửu Khúc Hoàng Hà trận, đến. Theo lấy Tam Tiêu cùng tiếng gào thét, đại trận kia nháy mắt buộc phát ra vô tận uy áp. Ngáy mắt liền là uy áp một màn lớn, vô cùng thần kỳ. Giờ phút này, phía trên chiến trường này đều là chiến đấu, Cơ Phát ở phía xa nhìn đến hưng phấn không thôi. Cứ tiếp như thế, ta nắm nắm nhân tộc ngày đã là gần ngay trước mắt. Cơ Phát dưới sự kích động, đã là nhịn không được xuất thủ. Ngáy mắt, Cơ Phát phụ xuống trên chiến trường, chuẩn thánh uy áp dập dờn đi ra, vô cùng kinh người. Đây là Tây Kỳ vị kia. Đây là chúng ta Tây Kỳ nhân hoàng. Song phương đội ngũ đều là ngẩng đầu, nhìn trong bầu trời kia, đám chim tại vô tận trong thần quang Cơ Phát, kinh thán không thôi. Hừ, chỉ là nguy hoàng cũng dám ở nơi này rêu giao khắp nơi, mất mặt xấu hổ. Một thanh âm vang lên, đế tân phủ xuống ở chỗ này, nhìn chằm chằm cơ pháp. Hai đại hoàng giả giao chiến, số mệnh quyết đấu. Nháy mắt, vô số sinh linh ánh mắt đều rơi vào nơi đây trên chiến trường. Đây chính là nhân hoàng quyết đấu a. Trong hỏa vận động, tam hoàng ngũ đế cũng là một mục chú ý phiến chiến trường này. Cuối cùng, mặc dù bây giờ thế lực khắp nơi gia nhập, đã để trận chiến tranh này hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà, cuối cùng, đây là trong nhân tộc loạn, kết quả cuối cùng cũng ảnh hưởng nhân tộc sau này xu thế. Nhân tộc chi chiến Chúng ta đều là nhân tộc tiền bối, dĩ nhiên là chỉ có thể ngồi nhìn bàn quan. Phục Hy nhìn xem trên chiến trường tình hình, không tự chủ được thở dài lên. Ngay vậy, những người khác làm một trận ầm đạm, không phản bác được. Xem như nhân tộc tiền bối, nhân tộc chi chiến, bọn hắn tự nhiên là muốn tham dự trong đó, dẫn dắt nhân tộc hướng đi phương hướng chính xác. Chỉ là, bọn hắn bị tiên đạo trói giam cầm, căn bản là không cách nào bước ra cái này hỏa vận động nửa bước, càng đừng đề cập muốn đi hỗ trợ. Nếu không, bọn hắn đã sớm cùng nhau tiến lên, đều không cần đế tân suất thủ, trực tiếp liền đem cái kịch cơ phát cho quần đấu dẫn đến tử vong đề đó thật tốt thời gian mất quá, nhất định muốn làm cái này làm cái kia, thật cho là nhân tộc viên tình an lành sinh hoạt nội lên dễ dàng như vậy sao? Xem như nhân tộc tiền bối, bọn hắn biết rất rõ ăn nhờ ở đậu nỗi khổ. Cái đế tân này có khả năng chật đứt đủ loại nhân quả, lần nữa đem nhân tộc khí vận hóa thành nhân tộc mà dùng, đây là nhân tộc triệt để vùng dậy thời cơ. Bọn hắn tự nhiên là không cam tâm đến đây bị cơ phát bị làm không còn. Cơ phát dạng này hưng binh khởi sự, đã không phải là hắn một cái hoặc là Tây Kỳ sự tình, mà là toàn bộ nhân tộc đại sự. Nếu là thật sự để hắn thành công, nhân tộc sẽ lần nữa khuất phục tại thánh nhân phía dưới không thể tự chủ. A, thật muốn một bản tay chụp chết cơ phát tiên này a. Cơ phát tiên chó chết này, liền không xứng xem như ta nhân tộc tồn tại. Đừng để ta đụng phải hắn, ta bị nhốt nhiều năm như vậy, một trưởng chụp chết khí lực của hắn vẫn phải có. Tam hoàng vũ đế đều là lòng đầy căm phẫn, cùng một cái hỏa vận động, cùng một cái mộng tượng. Bọn hắn thời khắc này mộng tượng, liền là một bản tay chụp chết cơ phát. Chương 302, Lục Áp kinh ngạc, nguyên lai là Đồng Hương. Đế Tân cùng cơ phát nơi ở. Cơ phát đối mặt Đế Tân khiêu khích, một chút cũng không có để ở trong lòng. Cái gì gọi là Ngụy Hoàng? Ta vân mệnh trời thánh nhân khâm điểm, mới là danh phủ kỳ thực nhân tộc chi hoàng. Ngươi không tuân theo tiên thần, vừa mới cho nhân tộc gặp gởi đại họa như thế, còn dám tại đây ăn nói ngu cuồng. Hừ. Đế Tân hừ lạnh một tiếng, bất quá là của người khác một con chó mà thôi, buồn cười ngươi thân là nhân tộc, không, cầu lớn mạnh nhân tộc, lại có thể còn muốn đem nhân tộc kéo vào trong nước sôi lửa bỏng. Nhiều lời vô ích, hôm nay ta tất nhiên muốn đem ngươi chém giết ở đây, đưa ta nhân tộc một mảnh thái bình. Cơ phát đối mặt Đế Tân chỉ trích, vẫn như cũng là không thèm để ý chút nào, có chút khinh thường. Phải không? Ha ha ha. Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, ngươi cái này trụ vương, thế nào nghịch thiên mà đi. Dứt lời, hai người đã làm mỗi người bạo phát, nhanh chóng chiến tại một chỗ. Hai vị này đều là nhân tộc mạnh nhất người, giờ phút này toàn lực bạo phát xuống, nháy mắt để nơi đây thiên địa thất sắc, vô biên vô tận uy áp, để phía dưới sinh linh đều là toàn bộ tàn lui, không dám tới gần. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời thần quang lập lòe, hủy thiên diệt địa khí tức dập dờn đi ra, khủng bố tuyệt luân. Gặp tình hình này, vô số sinh linh đều là sợ hãi thần phục. Đây chính là nhân tộc mạnh nhất đế hoàng sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền a. Đáng tiếc, hai vị này là mệnh định đối thủ, nếu là giáp tay cùng, cái này nhân tộc ai dám tranh phong a? Đây chính là số mệnh a. Không thể sửa đổi số mệnh a. Chúng sinh tổn thất không thôi, đều là nhân tộc người mạnh nhất, cái này nhân hoàng chỉ có thể có một cái. Hai vị này, nhất định là có một vị phải bỏ mạng, thành toàn một vị khắc công lao vĩ đại. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là vui mừng không thôi, may mắn như vậy a. Không phải, cái này nhân tộc hai vị liên thủ, hùng hoàng thiên điệu toàn bộ hướng nhân tộc, còn có bọn hắn chuyện gì? Giờ phút này, đế tân cùng cơ phát chiến mấy cái qua lại, cũng là vị cơ phát thực lực chô sợ hai tháng phụ, không thể tưởng được cái này cơ phát vậy mà như thế cường đại, không có chút nào xò so ta kém. Thời khắc này cơ phát, tu vi cảnh giới cùng chính mình tương đương, thực lực cũng là không kém bao nhiêu. Đây chính là trời chọn người sao? Ha ha. Trong lòng đế tân cười lạnh, quả nhiên là trời không dung ta, không muốn nhìn thấy ta nhân tộc lớn mạnh a. Cái này cơ phát chịu tiên đạo chiếu cố, tự nhiên là phúc duyên tâm hậu, tu hành tiến triển rất nhanh, ngắn ngủi mấy năm, liền có thể cùng chính mình đất vai. Bất quá, thì tính sao? Ta nhân tộc sự tình tự có ta nhân tộc quyết, dù cho là trời cũng không thể ngăn cản ta nhân tộc con đường. Trong lòng Đế Tân nghĩ như vậy, hào hùng tỏa ra. Hiện tại, cũng không còn cùng cơ pháp ngươi tới ta đi, bắt đầu sử dụng ra chính mình lớn nhất tuyệt kỹ. Trảm Thánh Tam thức, đến. Đế Tân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mở ra mạnh nhất tư thái, đem chém giết Tam thức bộ phát ra. Cái này Trảm Thánh Tam thức, lúc trước thế nhưng đồ sát thánh nhân phân thân chiêu thức, cường đại đến không gì sánh kịp. Liền thánh nhân phân thân đều có thể chạm đến, chẳng lẽ còn không làm gì được cái cơ pháp này. Trong chốc lát, Vô số nhân tộc khí vận hội tụ đến, ở trên bầu trời ngưng tụ ra to lớn lư đao, uy lực vô cùng cường đại. Đã sớm nghe Đế Tân có cái kia Trảm Thánh Tam Tức, hôm nay ta ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Cơ phát đối mặt cái kia treo ở đỉnh đầu to lớn lư đao, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại rất có điểm kích động cảm giác. Hừ, ta sợ ngươi lĩnh giáo xong phía sau, liền không có cơ hội lại cảm khái sự cường đại của nó. Đế Tân cảm thụ mình đã bị khinh thị, mở miệng nói ra: "Thứ thứ nhất, chém." Theo lấy Đế Tân lời nói rơi xuống, cái kia to lớn lư đao từ trên trời giáng xuống vội va hướng về cái kia cơ pháp. Oanh, cái kia lưỡi đao lầy sét đánh không kịp bưng thai xu thế mà tới, cơ pháp cũng là thông thản, duỗi ra hai ngón tay, nháy mắt liền kẹp lấy cái kia mũi đao, dừng lại cái kia lưỡi đao tiến công xu thế. Cái gì? Gặp tình hình này, tất cả mọi người nhìn chăm chú nơi đây Sinh Linh đều là chấn động vô cùng. Cái này Trảm Thiên Tam thức riêng có uy danh, thế nhưng liền chuẩn đề đạo nhân hóa thân, cũng trực tiếp chém giết chiêu thức a. Liên Thánh Nhân Hóa Thân đều chém đến, lại có thể cứ như vậy bị cơ pháp dễ như trở bàn tay tiếp lấy. Làm sao có khả năng Đế Tân giờ phút này cũng là một mặt chấn kinh. Cái này cơ pháp làm sao có khả năng cường đại như thế a? Phải biết, cái này Trảm Thiên Tam thức vừa ra, cho dù là cái kia chuẩn đề đạo nhân hóa thân, cũng là vô lực ngăn cản tổ đại. Nơi nào muốn lấy được, lại có thể liền bị cơ pháp dễ như trở bàn tay phá giải. Kỳ thực, cơ pháp giờ phút này nhìn xem hơi hận, bất động như núi bộ dáng, trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này Đế Tân thần thông lại có thể cường đại như thế, ngược lại ta xem nhà hắn. Bất quá cũng may, thực lực của mình cũng không thấp. Như chính mình thật là cái kia sinh trưởng ở địa phương Cơ Phát, e rằng tâm thể này sớm đã chết đến không còn sót lại một chút cặn. Dù cho rung động trong lòng tại Đế Tân Thần Thông cương đại, Cơ Phát trên mặt vẫn như cũ là bất động thanh sắc, nhẹ nhàng gửi một tiếng, cực điểm xem thường. Nhân hoàng đế Tân. Không gì hơn cái này mà thôi. Cơ Phát nói lấy, trực tiếp dùng sức kẹp lấy, đem cái kia lưới đao toàn bộ tàn đi. Hừ, hôm nay ta so chém giết ngươi. Cơ Phát nhìn về cái kia Lê Tân, sắc ý lưu chuyển. Người như vậy giữ lại, khẳng định sẽ đối kế hoạch của mình tạo thành cực lớn quá nhiều. Hôm nay có cơ hội, vậy liền nhất định phải làm cho hắn có đi không về, để tránh phức tạp. Nghĩ như vậy, Cơ Phát đã là trực tiếp bộ phát ra tu vi. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, lực lượng cường đại theo cơ phát trên mình dâng lên, hội tụ tại sau lưng. Những lực lượng này dâng trào gạo ghét, dần dần hội tụ thành một đạo khủng bố thân ảnh, xuất hiện tại sau lưng Cơ Phát. Đạo thân ảnh này mơ hồ không rõ, tựa như hỗn độn ma thần phủ xuống thế gian đồng dạng, bệ nghệ chúng sinh. Đồng thời, theo lấy đạo thân ảnh này phủ xuống ở đây, cơ phát khí tức trên thân cũng là đột nhiên bạo phát nháy mắt bạo phát đến nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng. Áp đúng rồi. Cái này cơ phát quả nhiên là trời chọn người. Tiễn giáo nhìn thấy nơi đây tình hình, tự nhiên là cao hứng không thôi. Bọn hắn lúc này cuối cùng là áp đúng rồi, cái này cơ phát liền là trời chọn người. Chỉ có như vậy nhân vật mới có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian, đạt tới cảnh giới như thế. Vô luận như thế nào, Tiễn giáo lúc này lộ tư, cuối cùng là nhìn thấy một chút hồi báo tư thế oai hùng. Tây Phương giáo hai vị thánh nhân, nhìn thấy bộ dáng như thế, cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Sư Minh à, quả nhiên là quá không dứt ta a. Cái này cơ phát thể chúng ta Tây Phương Giáo đại hưng cơ hội a. Không tệ không tệ, như vậy cuối cùng là có thể báo thù rửa hận. Cái kia nữ oa mệnh lệnh trợ giúp Tây Kỳ yêu tộc đại quân, cũng là cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Chỉ có cái kia đặt cược đại thương yêu đỉnh chi chủ Lục Áp, giờ phút này nhìn xem cái này cơ phát bạ phát, đột nhiên giật mình. Đồng Hương, cơ phát như vậy bạ phát, người khác nhìn không ra, Lục Áp chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Ha ha, nhanh như vậy liền nhảy ra ngoài, nhìn tới phải thật tốt chiêu đãi một fan. Mà giờ khắc này, đệ tử trường sinh cung cũng là chú ý nơi đây. Nhìn thấy cơ phát VSDen, Nghiên F Dayton cũng là sốt ruột không thôi. Sư đệ chờ ta một chút, ta tới giúp ngươi. Dương Tiến cười tam thủ dao, giống giận, tại trên đường chạy tới. Sư huynh chờ ta một chút, ta tới giúp ngươi. Ngao Liệt một đầu long kỵ lấy một đầu rồng, ngay tại trên đường chạy tới. Giờ phút này, còn có một cái đại bằng một người một cái holo, cũng là tại vội vã đến chiến trường. Chương 303, cơ phát VS Dayton, quyết ra cái này nhân hoàng vị trí. Wen, ầm ầm. Rầm rầm rầm. Theo lấy vài tiếng nổ mạnh mà lên. Mấy đạo thân ảnh theo hư không mà tới, chậm chậm nổi lên. Chính là cái kia đệ tử Trường Sinh Cung. Trường Sinh Cung đại đệ tử Dương Tiễn, Trường Sinh Cung tam đệ tử Ngao Liệt, Trường Sinh Cung tứ đệ tử Kim Sí Đại Bàng, Trường Sinh Cung ngũ đệ tử Đắc Kỷ, Trường Sinh Cung lục đệ tử Hồ Loa. Giờ phút này cảm giác được Đế Tân có nguy hiểm, đều là trực tiếp đã thông cái kia chuyên môn thông đạo, thuần gian truyền tống đến tận đây. Trường Sinh Cung đệ tử Dương Tiễn tại đây, ai dám thương tổn sư đệ ta? Đệ tử Trường Sinh Cung Ngao Liệt tại đây, ai dám thương tổn sư huynh của ta? Đệ tử Trường Sinh Cung Kim Sí Đại Bàng tại đây, Ai dám thương tổn sư huynh của ta? Đệ tử Trường Sinh cung đắc kỷ tại đây, ai dám thương tổn sư huynh của ta? Đệ tử Trường Sinh cung hội lộ hoa tại đây, ai dám thương tổn sư huynh của ta? Bọn hắn cùng nhau mở miệng, thanh thế rung trời, vô cùng kinh ngợi, để tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Cái này đệ tử Trường Sinh cung bất kỳ người nào xách đi ra, đều là có thể tại Hồng Hoang hưng khởi một phen mưa gió tồn tại. Giờ phút này toàn bộ hội tụ ở cái này, cái này Hồng Hoang là muốn biến thiên a. Liên Cơ Phất cũng là vì đó khí thế chấn động, tại cái khi mọi người mở miệng thời điểm, Hắn lại có khoảnh khắc như thế sinh lòng ý lui, muốn đến đây cao chạy xa bay. Đế Tân quay đầu, nhìn xem các vị rõ bụi mệt mỏi mà đến sư huynh sư đệ sư muội, trong lòng ấm áp, cảm động không thôi. "Đa tạ các vị sư huynh sư đệ sư muội tới trước giúp ta, Đế Tân có thể cùng các vị đồng môn, là ta đời này lớn nhất phúc khí." Đế Tân hướng mọi người thật sâu cúi đầu, có khả năng có như vậy một đám sư huynh sư đệ sư muội, không biết là bao nhiêu đời đã tu luyện phúc khí. Bất quá, Đế Tân ngẩng đầu phía sau, tiếng nói xoay một cái. "Chỉ là, hiện tại không cần các vị xuất thủ, còn mời yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt." Đế Tân nói lấy, quay đầu nhìn về cái kia Cơ Phác, một bộ dứt khoát quyết nhiên bộ dáng. Lần này chính là ta nhân tộc sự tình, nhân hoàng tranh chấp, tự nhiên một lượt thắng, lấy sáng chính thống. Cơ Phác, ngươi có dám hay không đánh một trận đàng hoàng? Đế Tân không để cho các vị sư huynh sư đệ sư muội nhúng tay, cuối cùng đây là nhân tộc chi hoàng chiến đấu. Hắn Đế Tân nếu là nhân tộc chi hoàng, liền có lẽ quang minh chính đại đánh bại vị này Tây Kỳ Ngụy nhân hoàng, để Hồng Hoang biết được ai mới là chân chính nhân tộc chi hoàng. Hừ, ngược lại không thể tưởng được ngươi tiểu tử này có chút chí khí. Cơ phát tất nhiên cũng không hi vọng người khác nhúng tay, đệ tân như thế nói đến, hắn tất nhiên không có bất kỳ ý kiến. Đã như vậy, chúng ta liền đánh một trận đàng hoàng, quyết ra cái này nhân hoàng vị trí. Đệ tử trường sinh cũng nghe đệ tân lời nói, đều là nhìn về phía đại sư Vinh Dương Tiễn. Giờ phút này sư tôn không tại, tự nhiên hết thảy đều muốn nghe theo đại sư huynh lời nói. Dương Tiễn nhìn một mặt kiên quyết đệ tân, trầm ngâm một hồi, nhẹ nhàng mở miệng. "Đã sư đệ nói như thế, chúng ta ngay tại bàn quan chiến, không muốn hành động thiếu suy nghĩ." Đệ tân quyết ý như vậy, nhân tộc chi hoàng nhất luôn cửu định, Dương Tiễn tuy là có chút lo lắng, nhưng là vẫn đồng ý. Nháy mắt, Hồng Hoang tất cả đại năng lão tổ tầm mắt đều là hội tụ ở cái này. Nhân hoàng đơn đấu hoàng đối hoàng. Ha ha, hai vị này đến đều là nhân vật anh hùng, chúng ta cũng không khỏi không phục a. Cuộc chiến hôm nay, đối Hồng Hoang ảnh hưởng sâu xa, chúng ta quyết không thể bỏ lỡ. Tất cả mọi người làm ậm ừ miệng, nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng, hai người này hôm nay quyết chiến, thế nhưng quyết định cái này phong thần lượng tiếp kết quả, ảnh hưởng to lớn. Trong thiên địa các thánh nhân, giờ phút này cũng là cùng nhau hiện thân, phủ xuống trên bầu trời. Thái thượng thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ Tây Phương chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, còn có Hoa Hoàng cùng nữ hoa. Giờ phút này toàn bộ hiện thân ở đây, tại cái kia trên không trung quan sát chiến trường. Cái này Phong Thần chi chiến đã thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bởi vì Trường Sinh cung xuất hiện, mọi chuyện cần thiết đều không có dựa theo cố định quy tắc mà đi. Bây giờ Phong Thần bảng bên trên, lên bảng người cũng bất quá lác đác mấy người mà thôi. Nhiên đăng bắt đầu trở thành cái thứ nhất lên bảng người. Phía sau xiển giáo cũng bất quá là Ngọc đỉnh chân nhân, Thái Ức chân nhân, còn có mấy cái xiển giáo đệ tử mà thôi. Tây Phương bên này ngược lại thật nhiều cuối cùng bị phái đi nơi đây đệ tử đều là tu vi thấp. Tây Phương giáo từ đầu đến cuối đều không có xuất động cao thủ. Bọn hắn vẫn chờ Phong Thần chi chiến phía sau, xiển tiệt hai giáo nguyên khí đại thươngtoByteArray điểm, thu hết ngư ông thủ lợi đây. Tiệt giáo bên này cũng liền tập thiên quân cùng một chút đệ tử lên bảng. Cái này Phong Thần chi chiến quá trình cùng kết quả, triệt để thoát ly dự liệu của tất cả mọi người. Dù cho là thánh nhân, đều không thể lại dự đoán lúc sau sự tình. Bất quá, giờ phút này mọi người trong lòng đều có chỗ hiểu ra. Có lẽ, hôm nay liền là cái này Phong Thần lượng kiếp lúc kết thúc. Mà cái này trước mắt nhân hoàng quyết chiến, chỉ sợ cũng là cái này phong thần chi chiến kết quả. Thắng hay bại, liền nhìn xem hai vị nhân hoàng quyết chiến kết quả cuối cùng. Nhìn thấy Thánh nhân phủ xuống, vô số đại năng lão tổ vây xem, đế tân cùng trong lòng cơ phát cũng là rõ ràng vô cùng. Cái này chính là bọn hắn trận chiến cuối cùng, quyết định thắng bại một trận chiến. Nhiều người như vậy, thật sự là có chút không quen a. Ha ha, rất nhanh ngươi cũng không cần không quen, bởi vì ngươi đem vẫn lạc nơi này. Cơ phát cùng đế tân một lời không hợp, trực tiếp liền động thủ. Trong chốc lát, chiến đấu bạo phát. Nháy mắt, Hai người rơi vào cái kia hư không bên trong, bắt đầu chiến đấu. Chuẩn thánh cảnh giới đủ để mở ra một phương thế giới, hai vị này liền là chuẩn bị tại cái kia trong hư không, bày ra bọn hắn cuối cùng kết đấu. Nhân hoàng pháp tướng. Đế Tân giống giận, một tôn to lớn phát hiện xuất hiện tại sau lưng, to lớn vô cùng, tản mát ra khí tức cường đại, giống như thủy triều dập, hướng về cơ phát quần quần mà đi. Pháp tướng mà thôi, ta cũng có, xem chiêu. Thiên địa pháp tướng. Cơ phát không có nhượng bộ, nhìn thấy Đế Tân mở ra nhân hoàng pháp tướng, chính mình cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra pháp tướng. Nháy mắt, Sau lưng cơ pháp, một tòa to lớn pháp tướng xuất hiện, khủng bố vô luân. Cái này hai tôn pháp tướng đều là tản mắt ra không có gì sánh kịp khí tức, cái kia khủng bố uy áp tại không trung trải rộng ra, dây dưa cùng nhau xoay quanh, không ngừng mà đụng chạm. Oen, ầm ầm. Theo lấy cái này hai cỗ uy áp không ngừng va chạm, tiếng vang ầm ầm cũng là liên tiếp vang lên. Cái kia uy áp va chạm bộc phát ra uy lực, cũng là trấn đến chỗ kia hư không vang lên ong ong, sắp sửa sụp đổ. Thật mạnh. Tất cả quan tâm giờ phút này chiến đấu đại năng đều là khiếp sợ không thôi. Hai người này va chạm đi ra uy lực vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn tới, cái này nhân tộc còn tưởng là thật là tiềm lực vô hạn a. Đúng vậy a, cũng may hai người này là làm số mệnh định, không có khả năng liên hợp lại. Nhân tộc quả nhiên là không thể coi thường a. Hai vị này đều là danh xưng nhân tộc chi hoàng, mặc kệ ai là chính thống ai là ngụy, thực lực này đều là trong nhân tộc đỉnh tiêm người. Bọn hắn giờ phút này, triển hiện ra năng lực, liền đại biểu lấy nhân tộc cao nhất tu vi. Một cái nhân tộc có khả năng có to lớn như vậy lực lượng, thật sự là để người vì đó sợ hai thảm thủ. Hưng hoang vào giờ khắc này, rốt cục nhận thức đến nhân tộc tiềm lực trâu đáng sợ, tràn ngập vô hạn khả năng. Liên vẹn vẹn nói lấy hai người, mặc dù là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng mà bộ phát ra uy lực đã đủ để có thể so cái kia chuẩn thánh hậu kỳ. Chương 304, trạng thánh tam thức, thế nhưng làm thánh nhân chuẩn bị. Giờ phút này, Đế Tân cùng Cơ Phát chiến đấu bạo phát, uy lực kinh người, bọn hắn ở tại hư không địa phương, đã là triệt để sụp đổ, tan thành mây khói. Đế Tân cùng Cơ Phát nháy mắt lại phủ xuống tại mặt khác một chỗ trong hư không, tiếp tục chiến đấu. Đối bọn hắn tới nói, cuộc chiến hôm nay không phân ra cái thắng bại là tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Trong bọn họ, hôm nay chỉ có một vị có thể sống. Con sống vị kia mới thật sự là nhân tộc chi hoàng, dẫn dắt toàn bộ nhân tộc. Cái gì thượng thương chiếu cố, cái gì chính thống truyền thừa, giờ phút này đều là nói nhảm, chỉ có sống sót vị kia mới là hoàn toàn xứng đáng nhân hoàng. Đế Tân cùng cơ pháp đối cái này đều là rõ ràng vô cùng, giờ phút này đều là mỗi người thi triển thần thông phép thuật, muốn em đối phương triệt để chấm giết, trở thành chính mình trên hoàng tọa điểmuyết. Trảm thánh tam thức. Bạo. Đế Tân tại đây bạo phát, sử dụng tuyệt chiêu của chính mình trảm thánh tam thức. Muốn đem cơ phát triển để chém giết nơi này.